Kết quả lục gia không ở chính mình trong nhà, đi tần dư hy trong nhà ăn cơm. Vì thế thỏa quân hạo cũng liền đứng ở tần dư hy ra sân bên ngoài, ngẩng đầu cao giọng hô. Lục gia, lục gia ở sao? Dư hy ở sao? Lầu hai nhà chính hoan thanh tiếu ngữ ngừng một cái chớp mắt, nhà chính cửa gỗ mở ra, có ấm áp quang từ môn trung lộ ra tới, kỳ tử hàm từ nhà chính đi ra, vĩ nạn thân ảnh hạ một thằng, đứng ở thỏa quân hạo trước mặt. Chỉ thấy kỳ tử hàm đứng yên ở thỏa quân hạo trước mặt, nữ mày hỏi. Ngươi tìm lục gia cùng dư hy chuyện gì? 618 cái này sẽ trời khí. Thỏa quân hạo có chút sợ cái này tham gia quân ngũ, hắn sau này lui lui, nói. Ta tưởng theo chân bọn họ nói chuyện giới sơn trại khai phá sự tình, ta cảm thấy từ giới sơn trại khai phá lúc sau, nơi này người, đều không có nhân tình vị. Vậy ngươi muốn cho bọn họ cùng trước kia giống nhau nghèo, Kỳ tử hàm lệ mắt, nhìn thỏa quân hạo, mày kiếm trói chặt, hỏi. Ngươi tới là vì cái gì? Ngày mai liền phải ăn tết, ngươi không có người nhà ở tỉnh thành. Chuẩn bị một người lưu tại giới sơn trại ăn tết. Kia không liên quan chuyện của ngươi, ta hiện tại là vì chúng ta cả tòa hàng rào ở bôn ba, vất vả chút cũng là hẳn là. Bôn ba cái gì? Ai muốn ngươi đi theo bôn ba? Kỳ tử hàm cùng thỏa quân hạo chi gian cách một đạo rào tre, nhưng dù vậy, Kỳ tử hàm trên người sở phát ra sắc bén khí thế, đều làm thỏa quân hạo suýt nữa chống đỡ không được, chỉ nghe được kỳ tử hàm tiếp tục nói. Ta cũng không có cảm thấy giới sơn trại cùng trước kia so sánh với, không có gì nhân tình vị, tương phản, ta đi đến nhà ai đi, nơi nơi đều là lưu ta ăn cơm nhân gia, cho nên mặc kệ ngươi tới nơi này mục đích là cái gì, ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình. Nhìn xem chính mình có hay không cái gì không có làm thỏa đáng địa phương. Rồi sau đó, kỳ tử hàm dừng một chút, đối thoại quân hạo lại nói. Thế đạo thay đổi, ai cũng không phải trước kia cái loại này chưa hiểu việc đời người, cho nên, ngươi cảm thấy người khác là ngốc tử. Người khác lại chưa chắc thật sự ngốc. Nếu nói mấy năm trước giới sơn trại người thực ngốc, kia cũng là vì lúc ấy giới sơn trại, giấu ở núi sâu xó xỉnh, nơi này người thật sự thực nghèo rất nghèo không có gặp qua việc đời người cũng rất nhiều. Nhưng là hiện tại giới sơn trại người, còn có thể nói nghèo sao? Hỏi một chút này phiến vùng núi 18 trại, ai không nói giới sơn trại người có tiền? Ai không nghĩ dịu già dắt trẻ chạy đến giới sơn trại tới định cư làm buôn bán? Không nói cái khác đi, chính là hiện tại giới sơn trại người, mỗi nhà mỗi hộ đều có tivi, vẫn là điều khiển từ xa đại tivi. Bọn họ cái gì chưa thấy qua? Mặc dù có chưa thấy qua, Thì vì cái gì đều có đến phóng. Ai có thể nói giới sơn trại người nghèo. Nếu nói ngay từ đầu thời điểm, đại gia đối với thỏa quân hạo xuất hiện ở giới sơn trại mục đích còn không thế nào hiểu biết. Nhưng thu được tần dư hy cảnh cáo sau, đại gia còn có thể không biết thỏa quân hạo tưởng ở giới sơn trại làm sự tâm tư. Cho nên dưới loại tình huống này, ai chịu lưu thỏa quân hạo ăn cơm A. Thỏa quân hạo nhớ thương bọn họ bắt cơm, đều như vậy rõ ràng. Thật là ở đem bọn họ đương ngốc tử. Thòa quân hạo há mồm, lại là á khẩu không trả lời được nhìn kỳ tử hàm, hắn vào giờ này khắc này, nguyên bản muốn chính mình kinh doanh giới sơn trại tâm tư, bị kỳ tử hàm đả kích đến không còn sót lại chút gì, cả tòa hàng rào, không ai phụ họa hắn ý tưởng, hắn một người có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Nhưng là thòa quân hạo, cũng không tưởng liền như vậy nhận thua, hắn đối kỳ tử hàm nói. Kỳ thật ta cũng không riêng chỉ là vì ta chính mình, ta Không có người yêu cầu ngươi vì bọn họ suy nghĩ Kỳ tử hàm rơ tay, đánh gãy thỏa quân hạo nói Hắn còn có rất nhiều sự, tất nhất Cũng không tưởng vẫn luôn ở thỏa quân hạo nơi này lãng phí thời gian Vì thế nói, ngươi trong lòng tưởng cái gì Mọi người đều biết, giới sơn trại sẽ không có một người giúp ngươi Ngày mai ngươi liền thu thập một chút Hồi ngươi tỉnh thành đi, ta không nghĩ tất nhất Còn muốn động thủ thu thập một cái làm chúng ta mọi người đều không thoải mái người." Dứt lời, Kỳ Tử Hàm xoay người thượng một thang, lại về tới người một nhà gặp nhau bàn ăn biên, đối Lục Gia cùng Tần Dư hy nói: "Ta làm thỏa quân hạo đi trở về." "Ừ." Lục Gia gật đầu, đối Kỳ Tử Hàm xử lý không có bất luận cái gì ý kiến, thỏa quân hạo người này đầu óc không quá thông minh, hắn cùng Tần Dư hy hôm nay buổi sáng thời điểm liền cùng thỏa quân hạo nói, nhưng là buổi tối. Này thỏa quân hạo cư nhiên lại tìm lại đây. Cho nên lục Gia cùng tần dư hi một cái cũng chưa ra mặt, miễn cho cùng người này xả không rõ, ngược lại ảnh hưởng tâm tình của mình. liền dứt khoát làm kỳ tử hàm đi ra ngoài đuổi rồi thỏa quân hạo trở về. Chỉ là kỳ tử hàm này một phen lời nói, nói được thỏa quân hạo nội tâm trống rỗng, hắn xuyên qua náo nhiệt phi phàm sân đập lúa, về tới chính mình sở thuê dân túc, ngồi ở trong phòng cấp thỏa quân miểu gọi điện thoại nói lên ở giới sơn trại gặp được sự tình. Hắn nói nơi này người thay đổi rất nhanh, sớm đã không phải lúc trước giới sơn trại, mỗi người đều đặc biệt không có nhân tình vị, còn thập phần ích lợi tối thượng từ từ. Nhưng là Thỏa Quân Miểu cũng không cảm thấy đây là một kiện rất lớn sự, hiện tại ở nàng trong thế giới, chỉ có nhà đầu tư sự tình mới là một chuyện lớn. Cho nên sau khi nghe xong Thỏa Quân Hạo nói sau, Thỏa Quân Miểu mới mở miệng nói: "Ca, chuyện này hẳn là không đến biến." Ta cái kia nhà đầu tư nói, chỉ cần ta có thể trở thành giới sơn trại kim hoa, hắn sang năm liền sẽ cho ta đầu tư chụp mấy bộ diễn, tất cả đều là ta đương nữ chính, ca, ta cân nhắc, cái này giới sơn trại kim hoa, ta không tranh, hiện tại cũng cần thiết tranh. Thật sự, ta đây đi tìm một chút thỏa linh vận, làm nàng đem kim hoa vị trí nhường ra tới. Nghe xong thỏa quân miểu nói, thỏa quân hạo có chút kích động, hôm nay cả ngày xuống dưới. Ở giới sơn trại sở chạm vào vết tường, tại đây một lát đột nhiên liền trở nên một chút đều không quan trọng. Phải biết rằng, nếu thỏa quân miểu sang năm trục diễn, bộ bộ đều này đây nàng vì nữ chính nói, kia nhà bọn họ nhưng không phải thật sự đã phát. Đến lúc đó cái gì giới sơn trại kinh doanh quyền, kia đều không phải một hồi sự, hơn nữa thỏa quân miểu địa vị sẽ được đến vô hạn tăng lên, xem hiện giờ giới sơn trại người, còn dám thu hắn tiền thuê nhà cùng cơm phí sao. Đến lúc đó hắn đi nhà ai, chính là chân chính cho ai ra mặt mũi. Đang cùng Thỏa Quân Miểu nói khi, Thỏa Quân Hạo cửa phòng gõ vang lên, hắn đối Thỏa Quân Miểu nói: "Vậy trước như vậy, ta có khách nhận tới, nghe nói ngày mai Thỏa Linh vận sẽ trở về, ta ngày mai tìm nàng lúc sau lại nói." Nói xong, Thỏa Quân Hạo liền đem Thỏa Quân Miểu điện thoại cấp cắt đứt, sau đó đứng dậy tới rồi cạnh cửa đi mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là dì Xuân Hoa. Nàng sau lưng có một cái đại sọt Vào cửa đi, hoán giận nói, cái này sẽ trời khí, thật là dạy người không được hảo, ta đợi đã lâu xe, một chiếc cũng chưa tới. Cho nên nàng mới lăn lộn đến ăn qua cơm chiều thời điểm, mới từ thành phố tới rồi giới sơn trại. Nhà nàng cũng không phải ở tại huyện trung tâm, muốn từ huyện biên bên cạnh đi đường, đi hướng huyện bên xe, lại đáp đến giới sơn trại thẳng tới xe buýt, ngày thường kỳ thật là thực phương tiện, chỉ là bởi vì mấy ngày nay ăn Tết, thời tiết lại không thế nào hảo cho nên ven đường xe tiện lợi cùng xe buýt cấp lớp, đều có điều giảm bớt. Đặc biệt là tới dưới sơn trại xe buýt, ngày thường là 15 phút phát một chuyến xe, hiện tại cũng chỉ có buổi sáng một chuyến xe, buổi chiều một chuyến xe. Phòng trưng đến năm sau sơ năm, tình huống như vậy mới có thể hảo một chút, năm trước liền đều là như thế này điều tàn cấp lớp. Trước kia gì xuân hoa thường xuyên hướng dưới sơn trại chạy, chạy, từ trong huyện lăn lộn đến dưới sơn trại, cũng không cảm thấy nơi nào không có phương tiện. Hiện tại xe buýt cấp lớp 1 giảm bớt, nàng liền cảm thấy thực không thói quen, cả ngày thời gian, từ buổi sáng liền ra cửa, kết quả tới rồi hiện tại, mới từ trong huyện lan lộn đến giới sơn trại. 619 đường thật làm nàng thắt cổ đã chết. Trời đã tối rồi, giới sơn trại lại là so với di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải náo nhiệt, sân đập lúa thượng đốt mấy đôi lửa trại, mọi người ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh, thổi gió lạnh, uống rượu cùng cà phê cho chuyện với nhau thật vui Thỏa quân hạo làm gì Xuân Hoa vào cửa tới Đối gì Xuân Hoa nói Dì ma ma như thế nào liền một người tới Ngay ngươi trong nhà đâu Vốn dĩ thỏa quân hạo chính là bị dì Xuân Hoa cấp sách động Đi vào giới sơn trại nhìn xem Cũng có cái này tâm tư Muốn phát động giới sơn trại người Cùng đi đưa tiền nhiều hơn tạo áp lực Sau đó làm thỏa quân hạo chính mình tới kinh doanh giới sơn trại Nhưng là hôm nay cả ngày Thỏa quân hạo tin tưởng ở đối mặt giới sơn trại người không phối hợp khi, bị đả kích đến không còn sót lại chút gì, hắn ở tính toán dẹp đường hồi phủ thời điểm, thỏa quân miểu lại làm hắn suy nghĩ biện pháp, cấp thỏa quân miểu lấy giới sơn trại kim hoa vị trí. Vì thế thỏa quân hạo trái lo phải nghĩ, chuyện này sợ còn phải mượn dùng một chút gì xuân hoa lực lượng. Rốt cuộc hiện tại giới sơn trại cùng cái thùng sắt giống nhau, làm thỏa quân hạo căn bản là không có có thể xuống tay cơ hội. Nếu dì Xuân Hoa ở ngay lúc này ra mặt đi làm bồn nào không chuẩn còn có thể làm thỏa quân hạo tìm được cơ hội thừa dịp. Sau đó thỏa quân hạo hiện tại vừa thấy, dì Xuân Hoa thế nhưng là một người tới, kia đến lúc đó như thế nào nháo. Này dì Xuân Hoa không phải có lao công có nhi tử sao. Đến cùng nhau kéo lại đây, người đa tải lực lượng đại A. Nhưng là kia dì Xuân Hoa, vừa nghe thỏa quân hạo như vậy hỏi, đó là cả giận nói. Ta kia khẩu tử. Cùng nhà ta hài tử, đều nói làm ta tính tính, tính cái gì? Phong ở ta khẳng định là muốn phải về tới. di Xuân Hoa buông xuống trên lưng soạn, hầm hừ hư hướng phòng nội ghế trên ngồi xuống, xua tay nói. Đừng để ý đến bọn họ, bọn họ biết cái gì, chính là bởi vì bọn họ dễ nói chuyện, cho nên nhà của chúng ta mới có thể bị lừa. Hiện tại đối dì Xuân Hoa tới nói, nhà nàng Phong ở bị bán, tất cả đều là bởi vì người trung gian lừa nàng cùng nhà nàng người. Phía trước dì Xuân Hoa cùng nàng lão công Hải tử, vẫn luôn ở nháo sự, các loại quấy rầy giới sơn trại bình thường công tác, này đó lăn lộn, nàng lão công cùng nhi tử, đều bồi nàng cùng lăn lộn lại đây. Khác giới sơn trại người, phong ở bị trưng thu sau, lại về tới giới sơn trại làm buôn bán, mỗi người muộn thanh phát đại tài, dì Xuân Hoa lão công cùng nhi tử cũng nghe lời nói, dì Xuân Hoa gọi bọn hắn không cần ký tên, bọn họ liền chết kéo không thiêm. Kết quả lăn lộn hơn nửa năm thời gian, người một nhà nửa mao tiền tiến trưởng đều không có, vẫn là dựa ăn trước kia vốn ban đầu nhi mới có thể ở trong huyện miễn cưỡng sinh hoạt xuống dưới. Gần cửa hải cuối năm, Di Xuân Hoa lão công cùng nhi tử tính một bút trưởng, cảm thấy không thể lại như vậy háo đi xuống, hoặc là đi theo tiền nhiều hơn nhận cái sai, ở dưới sơn trại tìm cái sinh ý làm làm, hoặc là đến đi bên ngoài làm công. Ngày này thiên hướng dưới sơn trại lăn lộn. Chỉ là tiền xe chính là một bút không nhỏ phí tổn, mỗi ngày còn phải ăn à uống a, ai có thể khiêng được. Cho nên ở dì Xuân Hoa trong nhà, hiện giờ đang ở trình diễn nội chiến, dì Xuân Hoa tiết nhất muốn hướng giới sơn chạy chạy, nàng Lao Công cùng nhi tử đều phản đối. Kết quả chính là, dì Xuân Hoa cùng nhà nàng người đại xảo một trận, chính mình một người chạy đến giới sơn chạy tới. Nàng Lao Công cùng nhi tử, đều lưu tại trong huyện An Tết, tùy nàng đi. Thỏa Quân Hạo nghe xong gì Xuân Hoa hoán trách, trong lòng không biết vì cái gì, một chút cảm giác đều không có, hắn cũng là một cái Tuyết Nhất, chạy đến giới Sơn trại tới người, mà cùng hai người bọn họ giống nhau, Tuyết Nhất còn lưu lại ở giới Sơn trại người, không biết còn có bao nhiêu. Cho nên người hẳn là vì chính mình muốn làm sự tình, mà dùng hết hết thể nỗ lực, này có phải hay không thực dốc lòng đâu. Cung Di Xuân Hoa hàn huyên vài câu, Thỏa Quân Hạo liền cấp Di Xuân Hoa chỉ cái phương hướng. Làm gì Xuân Hoa ngày mai liền đi tiền nhiều hơn hoạt động đoàn đội văn phòng nháo? Tiền nhiều hơn không phải ở dưới sơn trại thành lập một cái chuyên môn hoạt động đoàn đội sao? kia một cái hoạt động đoàn đội liền chiếm một đống nhà sàn? Cứ việc đi nơi nào làm ẩm ý đi? Muốn một khóc hai nháo ba thác cổ? Tốt nhất là có thể nháo bao lớn nháo bao lớn. Này tất nhất, lại có nhiều như vậy du khách ở dưới sơn trại nhìn, xem tiền nhiều hơn muốn như thế nào xong việc. Di Xuân Hoa đồng ý. Nàng phải về chính mình ra phòng ở xuất ruột, thỏa quân hạo muốn mượn dì Xuân Hoa quấy đục giới sơn trại thủy, hai người các có các mục đích, đặt thành nhất trí. Buổi tối thời điểm, trùng hợp này đống dân túc có cái khách nhân lui phòng, thỏa quân hạo liền cấp dì Xuân Hoa thuê xuống dưới, làm dì Xuân Hoa ngủ ở cái kia trong phòng. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, dì Xuân Hoa liền cầm một cây dây thừng, chạy tới hoạt động đoàn đội nơi nhà sàn, khóc lớn đại náo muốn thắt cổ. Này dưới sơn trại còn có rất nhiều du khách, sáng sớm, ở trong tiếng pháo bùng bùm, liền tiền nhiều hơn an bài tân niên vũ long vũ sư đều không nhìn, toàn tế tới rồi hoạt động đoàn đội nơi kia đống nhà sàn, xem gì xuân hoa biểu diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ. kia xem người la lối khóc lóc, thật là so xem bất luận cái gì biểu diễn đều phải náo nhiệt. Rất nhiều không rõ nội tình người nước ngoài, còn tưởng rằng đây là cái gì kiểu mới biểu diễn, này cái gì một khóc hai nháo ba thắt cổ là dân tộc thiểu số tiết nhất tập tục sao? Cảm giác hảo hảo xem bộ dáng. Tần Dư Hi sáng sớm lên, Lâm Đại Hoa liền tới cửa, vội vàng đối đang ở giữa mặt ăn cơm sáng Tần Dư Hi hô. Đến không được, Dư Hi à, thật là đến không được, dì Xuân Hoa ở hoạt động đoàn đội thắt cổ liệt. Nàng sướng sốt, từ trên bàn cơm đứng dậy, đối đứng ở cạnh cửa Lâm Đại Hoa hỏi. Thắt cổ. Này tất nhất, dì Xuân Hoa có phải hay không điên rồi? Chạy nhanh cho nàng lộn xuống dưới. Một bên đang ở thịnh cháo Trần Ngọc Liên nghe vậy, đem trong tay chén sứ băng một chút đặt ở trên mặt bàn, cả giận nói. Làm nàng thắt cổ, đều mặc kệ nàng, tiếc nhất thật là tìm đen ủi, náo loạn một năm còn muốn náo, ta cũng không tin nàng thật sự muốn chết. Lâm Đại Tôn chút gật đầu, đối tần dư Hi nói. Lời này không sai, dì Xuân Hoa này một năm trước nay liền không có ngừng nghỉ quá, nàng sẽ không thật sự muốn tìm cái chết. Nàng chính là thừa dịp tiết nhất, tìm chúng ta đen đuổi, muốn đem chính mình nhà sản cấp phải đi về, kia còn có thể thế nào đâu. Chỉ có thể làm nàng náo loạn. Thật là không thể đem gì xuân hoa thế nào, nàng liền chính mình mặt đều từ bỏ. Tiết nhất, phong chính mình lao công nhi tử mặc kệ, chạy đến giới sơn chạy tới đòi chết đòi sống. Chính là muốn cho mọi người, đều đi theo gì xuân hoa cùng nhau không thoải mái, quá không được cái này thoải mái năm. Nàng mục đích chính là muốn mọi người cùng nàng cùng nhau, giúp đỡ nàng đi thối tiền lẻ nhiều hơn tạo áp lực, làm tiền nhiều hơn đem dì Xuân Hoa ra nhà sàn, cấp còn cấp dì Xuân Hoa. Nhưng trên thực tế, dì Xuân Hoa nhà sàn là ở Tần Dư Hi trong tay, tiền nhiều hơn chỉ là thế Tần Dư Hi ở bối cái này nổi mà thôi. Nếu sự tình quan Tần Dư Hi, nàng liền không thể nhìn dì Xuân Hoa chết thật, bằng không điều tra xuống dưới nàng cũng không tránh được muốn phụ điểm nhi trách nhiệm. Vì thế hơi suy tư, đối Lâm Đại Hoa nói. Tìm vài người nhìn nàng, nàng ái náo khiến cho nàng náo, nhưng là đừng thật làm nàng thắt cổ đã chết. Lâm Đại Hoa lập tức ứng, quay đầu đi tìm người, âm thầm nhìn dì Xuân Hoa đi. 620 trong hồ lô muốn làm cái gì? Kết quả chính là bởi vì như vậy, dì Xuân Hoa ở không có một bóng người hoạt động đoàn đội nhà sàn tiền, quỷ khóc sói gào toàn bộ buổi sáng, làm bộ muốn thắt cổ muốn tự sát làm mấy cái giờ. Lăng là không ai ra tới khuyên nàng. Những cái đó vây quanh ở sân bên ngoài người nước ngoài, cùng với nghệ thuật gia nhóm, có sớm đã lấy ra cả mạ giác, bắt đầu chụp ảnh, có lấy ra cây kẹp vẽ, bắt đầu vẽ tranh. Mọi người đều đương dì Xuân Hoa đây là ở biểu diễn cái gì độc đáo nghệ thuật, không gặp giới sân trại, không có một cái người miền núi ra tới ngăn cản gì Xuân Hoa sao. Kia khẳng định chính là ở nghệ thuật biểu diễn. Hơn nữa xem dì Xuân Hoa khóc kêu muốn thắc cổ kia cổ trước sau không thật sự hướng dây thường bộ A. Cho nên không riêng giới sơn trại người không ra tới khuyên dì Xuân Hoa, ngay cả các du khách, đều không có ra tới khuyên. Tương phản, còn có vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giảng thật, làm sự tình cũng chưa dì Xuân Hoa như vậy, đã hoàn toàn mất đi cảm giác thành tiểu, nghe không hiểu phương ngôn du khách, còn ở đương nàng ở nghệ thuật biểu diễn, dì Xuân Hoa phía sau hoạt động đoàn đội, càng là bởi vì ăn tết, bên trong người đều nghỉ. Nàng kêu khóc đến giọng nói đều ách, tới rồi đại giữa trưa, cơn cũng không ăn, cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, cầm trong tay dây thừng, cô độc ngồi ở hoạt động đoàn đội nhà sàn phía trước, nhìn sân bên ngoài một vòng nhi chờ xem diễn du khách, có loại hưu tâm vô lực cảm giác. Vì cái gì đều không có người tới khuyên nàng. Mọi người đều không cảm thấy đen đuổi sao. Tiếp nhất, nàng ở chỗ này náo loạn nửa ngày, dưới sơn trại người một cái đều không ra. Nhân tính quả nhiên lạnh nhạt đến tận đây. Di Xuân Hoa lại lánh lại đói lại sinh khí, nàng không nghĩ liền như vậy tính. Cái này tiết còn ở nơi này lan lộn, nàng vì chính là cái gì à? Tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Mà liền ở Di Xuân Hoa ở hoạt động đoàn đội nhà sẵn trước, đang tìm tư như thế nào trả thù trả thù giới sơn trại cùng tiền nhiều hơn khi. Thỏa linh vận đó là ở ngay lúc này trở về hàng rào, nàng năm trước chạy sâu, các loại vội không thắng. Năm sau khả năng còn muốn phi một chuyến cảng đài bên kia nhi, ở khai giảng phía trước, cùng bên kia nhi phèn tới cái nho nhỏ hô động, cho nên nàng so Tần Dư Hy trở về đều còn muốn vãn. Thỏa quân hạo đã ở dưới sơn trại chờ nàng, thỏa linh vận một hồi ra, thỏa quân hạo liền vào thỏa linh vận ra môn, chuẩn bị tìm thỏa linh vận nói nói dưới sơn trại kim hoa sự tình. Nơi nào dự đoán được, Tần Dư Hy thế nhưng cũng ở thỏa linh vận trong nhà sửa ấm xuyến môn nhi. Thấy thỏa quân hạo vào nhà chính, tần dư hi có chút phạm lười đánh cánh ác, ngồi ở hỏa biên không muốn động. thỏa linh vận cũng là giống nhau, chỉ là tốt xấu so tần dư hi có vẻ tinh thần một ít, ngồi ở đống lửa biên, hướng thỏa quân hạo cười nói. Quân hạo ca, ngươi như vậy có rảnh à, an tiết đều không trở về nhà bồi mù mịt tỉ bọn họ sao. Xem hiện giờ thỏa linh vận, đã cùng trước kia có rất lớn bất đồng, nàng năm nay vóc dáng dài quá không ít. Bởi vì bị người đại diện bắt lấy mỗi ngày luyện hình thể, cho nên hiện tại mặc dù chỉ là ăn mặc tầm thường dân tộc thổ gia nữ nhi quần áo, nhàn nhàn ngồi ở ghế trên, đều cho người ta một loại thực đặc biệt khí chất. Nàng tư nhỏ thành danh, không phải thỏa quân miểu cái loại này thay đổi giữa trường, có thể so. Mù mịt vội thật sự, so ngươi nhưng bội nhiều. Thỏa quân hạo cười nhìn thỏa linh vận, không quên ngầm giẫm thỏa linh vận một chân, lại ở nhà chính tả hữu một chương vọng, hỏi. Lâm ma ma các nàng đều đi ra ngoài. Đúng vậy, nghe nói gì ma ma ở trong trại hát tuồng, cho nên đều đi ra ngoài xem náo nhiệt. Thỏa Linh Vận vừa mới trở về, còn không biết gì Xuân Hoa ở hoạt động đoàn đội nhà sàn bên kia một khóc hai nháo ba thắc cổ, chỉ biết bên kia tựa hồ thực náo nhiệt, vây đầy du khách. Bất quá mọi người đều có vẻ không chút hoang mang, lại nghe nói gì Xuân Hoa ở bên trong hát tuồng, cho nên Thỏa Linh Vận cũng liền vẫn chưa đương trong trại đã xảy ra cái gì đại sự. Chỉ đương dì Xuân Hoa thật sự ở trong trại hát tuồng Chỉ là này cách nói Giáo thỏa quân hạo nghe xong Trên mặt chính là một giới Sau đó hỏi ngồi ở đống lửa biên tần dư hi Dì ma ma hiện tại khẳng định rất thống khổ Ta cũng không rõ vì cái gì Các ngươi chính là không đem nàng nhà sản còn cho nàng Đối với tiền tổng tới nói Hắn cũng không giống như là thiếu này một đống nhà sàn người Tần dư hi nghĩ nghĩ Đối thoại quân hạo nói Đương nhiên không thiếu này một đống nhà sản, chính là quân hạo ca, bất luận cái gì sự tình đều không thể khai cái này tiền lệ, hôm nay đem gì xuân hoa nhà sản trả lại cho nàng, kia ngày mai, muốn hay không đem quân hạo ca trong nhà nhà sản, còn cho các ngươi Hậu thiên, muốn hay không đem thỏa chạch dương ra nhà sản còn cho bọn hắn ra. Nàng phất phất tay, ngồi thẳng vòng eo, đối thoại quân hạo cười một chút, lại nói, quân hạo ca, gì xuân hoa ra sự tình. Đã không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, các ngươi không thể so người khác không có tiền, liền hy vọng có tiền người, nhiều chiếu cố chiếu cố các ngươi, đúng hay không? Nhà ai tiền, lại là gió to quát tới đâu? Thấy thỏa quân hạo há mồm muốn phản bác, tần dư hy rôi tay, ngăn lại thỏa quân hạo sắp nói ra nói, lại cười nói. Không bằng, chúng ta không cần nói gì xuân hoa sự tình, quân hạo ca không cần lại quản gì xuân hoa chúng ta tới nói chuyện quân hạo ca chân chính cảm thấy hứng thú về giới sơn trại kế nhiệm kim hoa một chuyện nghe vậy đang muốn há mồm cùng tần dư hy lý luận thỏa quân hạo con mắt nhìn tần dư hy xem nàng lười biếng dựa ngồi ở chiếc ghế từ thượng khoe mắt còn có chút hứa mệt mọi cảm vì thế thỏa quân hạo liền hỏi nói như thế nào đột nhiên lại muốn nói đến cái này phía trước tần dư hy liền nói qua thỏa linh vận tiếp nhận chức vụ giới sơn trại kim hoa sự tình Là lao tộc trưởng định ra tới, Thỏa Linh Vận nếu không có phạm tác phong vấn đề, Thỏa Linh Vận vẫn như cũ là giới sơn trại kế nhiệm Kim Hoa. Mà lúc ấy Thỏa Quân Hạo liều mạng tưởng hướng Thỏa Linh Vận trên người bắt nước bẩn, nhưng Tần Dư Hi nói, nàng tin Thỏa Linh Vận. Hiện tại, Tần Dư Hi lại chủ động cùng hắn nói lên giới sơn trại Kim Hoa sự tình, đây là trong hồ lô muốn làm cái gì? Tần Dư Hi đó là ngồi ở ghế trên cười cười, đối Thỏa Quân Hạo nói. Phía trước còn tưởng rằng quân hạo ca chỉ là ở lục gia trước mặt tùy ý nói nói, cho nên cũng không để ý, sau lại lại nghe nói, quân hạo ca vì kim hoa kế nhiệm chuyện này, cố ý tìm linh vận mãi mãi lâm ma ma, cho nên ta cảm thấy quân hạo ca đối với kim hoa vị trí, đó là trí tại tất đắc. Thỏa quân hạo không nói lời nào, vẻ mặt hồ nghi nhìn Tần Dư Hi, không dám ở như vậy nữ tử trước mặt hành động thiếu suy nghĩ. Hán tưởng Tần Dư Hi là đã nhìn ra. Hắn đối với kim hoa vị trí thật là trí tại tất đắc. Bằng không cũng sẽ không ở biết được thỏa linh vận trở về giới sơn trại, trước tiên liền chạy đến thỏa linh vận trong nhà tới. Cho nên ta nghĩ, quân hạo ca ở biết được linh vận trở về, trước tiên liền chạy đến linh vận trong nhà, nhất định là muốn cùng linh vận giáp mặt nói giới sơn trại kim hoa vị trí chuyện này, chỉ là quân hạo ca cảm thấy chính mình có cùng linh vận nói tư cách sao. Linh vận lại có cùng quân hạo ca nói điều kiện tư cách sao. Tần Dư Hi hai tróng mắt, cách minh hỏa, nhìn Thỏa quân hạo, trên mặt là định liệu trước người. 621 người có thể đem ta đương bằng hưu. Về này trong đó đạo lý, Tần Dư Hi ở phía trước, cũng đã cùng Thỏa quân hạo nói rõ, Thỏa linh vận kế nhiệm giới sơn trại kim hoa vị trí, đó là Lão tộc trưởng định ra, Thỏa quân hạo một cái rời đi giới sơn trại người, hắn lấy cái gì đi theo Thỏa linh vận nói. Chẳng lẽ Thỏa quân hạo muốn thiên chân đối Thỏa linh vận? Tới cái cái gì hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Thỏa linh vận từ nhỏ thành danh, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng, nàng lại có cái gì chưa thấy qua, thật sự sẽ đáp ứng đem giới sơn trại kim hoa vị trí, cấp thỏa quân miểu. Mấu chốt vấn đề là, thỏa linh vận nguyện ý cấp, cả tòa giới sơn trại có đáp ứng hay không làm thỏa quân miểu đi tiếp. Thỏa quân hạo giật giật, trong mắt có chút cân nhắc, sau một lát, rốt cuộc mở miệng hỏi. Như thế nào nói? Đơn chỉ này ba chữ, Tần Dư Hi liền biết Thoả Quân Hạo đã bị nàng thuyết phục, vì thế Tần Dư Hi đó là cười hỏi, ngươi tưởng như thế nào nói? Đang nói phía trước, ta muốn biết Quân Hạo ca đối giới sơn trại Kim Hoa vị trí, vì cái gì như vậy cảm thấy hứng thú? Thoả Quân Hạo nhếch môi không nói lời nào, lúc này lưỡng lự, Tần Dư Hi là có ý tứ gì, cho nên hắn căn bản không biết chính mình kế tiếp hẳn là không nên nói thật. Thỏa linh vận tắc ngồi ở thỏa quân hạo cùng tần dư Hi chi gian, tả hữu nhìn nhìn, không rõ hai người bọn họ đang nói cái gì. Thấy thỏa quân hạo lại không nói, tần dư Hi trên mặt, ánh trần bị ánh lửa, đối thỏa quân hạo nói. Ta nói như thế, quân hạo ca, ngươi có thể đem ta đương bằng hữu, nói cho ta ngươi đến tuột cùng là vì cái gì đối giới sơn trại kim hoa vị trí cảm thấy hứng thú. Ngươi cần đối với ta nói thật, đây là chúng ta thẳng thắn thành khẩn tương đãi cơ bản nhất thanh ý. Dư Hi, ta đến bây giờ mới thôi, mới bằng lòng tin tưởng người khác nói, ngươi là cái thông minh cô nương. Thỏa quân Hạo hừ một tiếng, mồi lửa hố kia đầu tần Dư Hi còn nói thêm. Chính là ngươi làm ta thẳng thắn thành khẩn, ta lại không thể không hỏi ngươi một câu, đều nói này thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, em gái ngươi phía trước ở lục gia kia chỗ, cũng không phải là hôm nay như vậy cái thái độ. Khi đó, tần Dư Hi thái độ là nhiều kiên quyết ta. Nàng tin thỏa linh vận tắc phong không có vấn đề, còn không phải là ở rõ ràng bác bỏ thỏa quân hạo đề nghị, cự tuyệt làm thỏa quân miểu tiếp nhận chức vụ giới sơn trại kim hoa sao. Hiện tại, Tần Dư Hy lại nói có thể đem nàng đương bằng hữu, này trước sau thái độ như thế mâu thuẫn, làm thỏa quân hạo như thế nào tín nhiệm Tần Dư Hy, như thế nào nói thẳng ra tình hình thực tế. Đó là thấy Tần Dư Hy cười nói, ta nói có thể giúp ngươi, đương nhiên không phải không có điều kiện, ta để điều kiện chính là. Ngươi đến cho ta đem gì Xuân Hoa khuyên trở về, về sau lại không thể làm nàng chạy đến giới Sơn Trại tới quấy rối. Trên thực tế, đối với Tần Dư Hi tới nói, ai tới không tới giới Sơn Trại, nàng đều không sao cả. Dì Xuân Hoa muốn làm ở Mỹ, nàng cũng tùy Dì Xuân Hoa đi, chỉ cần Dì Xuân Hoa chính mình thể lực chống đỡ được, ai náo bao lâu cũng chưa quan hệ. Dù sao đến cuối cùng, chỉ cần không phải làm Dì Xuân Hoa thật sự đã chết chính là, chính là lời này. Khẳng định không thể đối thỏa quân hạo nói, thần dư hi đương nhiên muốn cho thỏa quân hạo cảm thấy có điều kiện nhưng nói, chuyện này mới có thể tiếp tục nói đi xuống. Thấy thỏa quân hạo còn ở do dự, thần dư hi liền lại nói, quân hạo ca, không bằng ta tới cấp ngươi phân tích phân tích đi, ngươi đối giới sơn trại kim hoa vị trí cảm thấy hứng thú, thường thường liền hỏi thăm linh vận, đến tuột cùng có thể hay không tiếp nhận chức vụ kim hoa vị trí, ngươi cảm thấy, ngươi, hoặc là quân miểu. Hồi giới sơn trại tiếp nhận chức vụ kim hoa vị trí, cũng đạt được giới sơn trại người duy trì khả năng tính, đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Thỏa quân hạo nghĩ nghĩ, lắc đầu, thực thành thật nói, rất nhỏ. Đúng là bởi vì khả năng tính rất nhỏ, cho nên thỏa quân hạo mai cho đến hiện tại, đối với chuyện này, đều còn không có bất luận cái gì tiến triển. Hán đặc biệt hỏi thăm thỏa linh vận hành tung, hôm nay chính là nghĩ đến cùng thỏa linh vận nói chuyện. Làm thỏa linh vận chủ động từ bỏ kim hoa vị trí, sau đó làm thỏa linh vận hướng lục ra đề cử, làm thỏa quân miểu làm giới sơn trại kim hoa. Vì thế, hắn có thể cấp thỏa linh vận một số tiền, cũng có thể hứa hẹn thỏa linh vận, sau này sẽ ở tỉnh thành nhiều hơn chiếu cố nàng linh tinh. Đống lửa biên tần dư hi cười nói, đúng vậy, rất nhỏ, quân hạo ca cũng cảm thấy rất nhỏ. Đương nhiên, các ngươi có thể cho linh vận đi đề, nhưng là linh vận đề, cùng ta đi đề. Ai càng có thể ảnh hưởng đến lục gia quyết định. Quân Hạo ca, ngươi cũng đừng quên, Linh vận tiếp nhận chức vụ Kim Hoa là nàng khi còn nhỏ, lão tộc trưởng định ra tới, lục gia có bao nhiêu cố chấp nhiều nghe lão tộc trưởng nói, ngươi sẽ không không biết đi. Nói đến cái này phần thượng, Tần Dư lý ý tứ đã thực rõ ràng, nếu thỏa Linh vận đi lục gia trước mặt, nói về sau không lo Kim Hoa, đem Kim Hoa vị trí nhường cho thỏa quân miểu. Lục gia không chuẩn sẽ lấy ra cây gậy tới đau tấu thỏa linh vận một đốn. Đối với lục gia tới nói, Lão tộc trưởng nói, hắn là nói gì nghe nấy, cứ việc Lão tộc trưởng đã qua đời, nhưng chỉ cần lục gia trên đời một ngày, ai đều không thể ngỗ nghịch Lão tộc trưởng sinh thời định ra tới quy củ. Nếu không, ai chính là lục gia kẻ thù. Nhưng là nếu là tần dư hy đi lục gia trước mặt nói, lục gia ít nhất sẽ suy xét một chút, không, lục gia có rất lớn khả năng tính. Sẽ nghe Tần Dư Hi. Rốt cuộc Tần Dư Hi là lục gia nuôi lớn. Thỏa quân hạo trong mắt, liền ở hốc mắt như vậy xoay hai hạ, sau đó đôi Tần Dư Hi gật đầu nói. Hảo, ta đây liền nói cho ngươi tình hình thực tế đi, mù mịt có cái nhà đầu tư, hy vọng mù mịt có thể trở thành giới sơn trại kim hoa, chỉ cần mù mịt có thể bắt được giới sơn trại kim hoa vị trí, cái kia nhà đầu tư liền sẽ cấp mù mịt đầu tư mấy bộ lấy nàng vì nữ chính diễn. Nguyên lai like là như thế này. Tần Dư hi được đến chính mình muốn tin tức, cách một đống hỏa, nhìn thỏa Quân Hạo, nửa ngày không nói gì, sau đó nhịn không được suy một tiếng cười. Muốn hỏi cái này trên đời, còn ai vào đây đối giới Sơn trại Kim Hoa vị trí cảm thấy hứng thú, ai sẽ ở sau lưng cấp thỏa Quân Miểu ra chủ ý này, kia không người khác, cũng chỉ có nước láng giềng kia bằng nhân. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên biết được không nhiều lắm, Tước Trừng chỉ biết bản đồ cùng giới Sơn trại Kim Hoa có quan hệ không biết bản đồ chính là kim hoa phụ. Nếu không, Tần Dư Hi mô phỏng kia bộ kim hoa phụ, hiện giờ chính đại thứ thứ treo ở nàng phòng ngủ, như thế nào nửa năm đi qua, như cũ không có người tới trộm. Nhà nàng chính là tốt nhất trộm, lại không có cẩu lại không có thực tiên tiến phòng trộm khóa, thậm chí liền phòng trộm môn đều không có. Cho nên Tần Dư Hi đợi hơn nửa năm, không đợi đến nhà nàng kim hoa phục bị trộm, đối phương làm việc hiệu suất cũng là làm người say vì thế tần dư hi không đợi thỏa quân hạo cùng thỏa linh vận nói chuyện liền lại đối thỏa quân hạo nói di ta nhưng thật ra nhớ tới gần nhất có cái mới mẻ sự các ngươi muốn hay không nghe thỏa quân hạo trong lòng có chút sốt ruột không phải tần dư hi chính mình nói sao chỉ cần hắn ngả bài cấp tần dư hi đi khuyên dì xuân hoa trở về tần dư hi liền giúp hắn đi theo lục gia nói làm lục gia đem giới sơn trại kim hoa vị trí cấp thỏa quân miểu Như thế nào hiện tại Tần Dư Hi không theo cái này để Tài tiếp tục đi xuống nói, ngược lại muốn nói gì mới mẹ sự. Nay Tần Dư Hi phía trước đều là ở lừa hắn nói ra tình hình thực tế sao. 622 hảo thần kỳ chuyện xưa. Tần Dư Hi lại là mặc kệ thỏa quân hảo trong lòng nghĩ như thế nào, không nhanh không chậm cười nói. Khoảng thời gian trước, chúng ta dối sơn chạy tới cái lịch sử học chuyên gia. Nói chúng ta hàng rào cùng một cái cái gì cổ đại hoàng tử góa phụ có quan hệ, còn đem một trương bản đồ theo ở kim hoa phục thượng, các ngươi nói khôi hải không khôi hải a Ha ha ha ha, hảo thần kỳ chuyện xưa. Thỏa Linh vận đi theo Tần Dư Hi cười, nàng không làm hiểu Tần Dư Hi hôm nay nói chuyện, như thế nào nơi này một chút nơi đó một chút, nhưng là Tần Dư Hi nói cái kia cái gì hoàng tử bản đồ, cái này ở phim truyền hình mới có tình tiết, thật sự phát sinh ở giới sơn trại sao. Thần Dư hi lại là không hề tiếp tục đi xuống nói, mà là nhìn thỏa quân hạo cười nói. Quân hạo ca, vậy như vậy, ngươi đi thay ta đem dì Xuân Hoa khuyên trở về, cũng bảo đảm nàng sau này sẽ không lại đến giới sơn trại nháo sự. Ta khẳng định cùng lục Gia nói nói, suy xét làm mù mịn tỷ đương giới sơn trại đời kế tiếp Kim Hoa, nhưng là trước đó, ngươi đến bảo đảm, dì Xuân Hoa ngoan ngoan về đến huyện Thành đi. Hành, chúng ta cho nhau hợp tác, ta cho ngươi đem sự tình làm tốt. Ngươi cũng muốn cho ta đem sự tình làm tốt. Có Tần Dư Hi hỗ trợ, Thỏa Quân Hạo tức khắc cảm thấy hết thể đều trôi chảy rất nhiều, đi theo lại làm bộ làm tịch cùng Thỏa Linh Vận hàn huyên vài câu về học tập thượng sự tình sau, Thỏa Quân Hạo liền cáo từ rời đi. Lưu lại Thỏa Linh Vận cùng Tần Dư Hi ngồi ở nhà chính sưởi ấm, cho chuyện chút giới giải trí việc vặt. Quá đến trong chốc lát, Thỏa Linh Vận đánh giá Thỏa Quân Hạo đã đi xa, mới nghiêng đầu lại đây, đôi tay chống ở trên má hỏi thần dư hy dư hy tỷ ngươi thật sự muốn đi theo lục gia nói lam mù mịt tỷ tiếp nhận chức vụ chúng ta hàng rào kim hoa sao ngươi không muốn a thần dư hy ngước mắt đi xem thỏa linh vận nửa thật nửa giả hỏi ngươi về sau lộ sẽ càng đi càng xa ngươi nơi nào có thời gian đương trong trại kim hoa a còn không bằng nhường cho thỏa quân miểu đi làm đâu chính ngươi rơi vào cái thanh nhàn chính là thỏa linh vận hơi hơi nhíu mày tới suy tư đối tần dư hy nói, ta tuy rằng không có nhất định phải đến kia kim hoa vị trí tâm tư, chính là mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là bị này tòa hàng rào dưỡng dục lớn lên, kim hoa kế nhiệm điều kiện, ở ta nội tâm là thực thần thánh thả không thể xâm phạm, dư hy tỷ, ta cảm thấy mù mị tỷ cũng không thích hợp, đều là hôn giới giải trí người, ai không biết ai đâu. Thoả linh vận bởi vì có tần dư hy chiếu cố, tuy rằng hiện tại vẫn là hoàn bích, nhưng là không ăn qua thịt heo. Tổng gặp qua heo chạy đi. Nay một hàng, nhìn ngăn nắp, có đôi khi một cái nữ nghệ sĩ, sống được so gì nữ đều không bằng. Thỏa quân miểu cùng thỏa linh vận lại cùng tồn tại tỉnh thành. Đối với thỏa quân miểu xưa nay lời nói việc làm, nàng nghe rất nhiều người đều nói lên quá. Chính như thỏa quân miểu chính mình theo như lời, nàng tại đây tòa hàng rào lớn lên, kim hoa cái này thân phận, ở nàng cảm nhận chung là thực thần thánh. Liên tính là thỏa linh vận chính mình không cần nhưng cũng không thể đủ cấp thỏa quân miểu người như vậy a vừa rồi thỏa linh vận nghe tần dư hy cùng thỏa quân hạo người tới ta đi nói chuyện nàng cũng không có biểu đạt ra tới hiện nay chờ thỏa quân hạo đi xa thỏa linh vận lúc này mới biểu đạt chính mình lo lắng tần dư hy gật gật đầu đối thỏa linh vận nói yên tâm đi chuyện này chờ không thỏa quân miểu tới giới sơn trại tiếp nhận chức vụ kim hoa vị trí liền sẽ kết thúc đối phương chí không ở kim hoa vị trí Mà là chạm đến điểm mấu chốt, là ở giới sơn trại kim hoa vị trí thượng, bọn họ chỉ là tưởng đẩy một cái ở chính mình trong phạm vi khống chế kim hoa. Hảo phương tiện sau này càng tốt rõ thám biết giới sơn trại bảo hộ cái kia bí mật mà thôi. Chỉ cần đối phương biết vấn đề điểm mấu chốt, là ở kim hoa phục trên người, tự nhiên sẽ không lại xối dục thỏa quân miểu tới bắt giới sơn trại kim hoa vị trí. Tần dư hy trấn an hảo thỏa linh vận, liền không lại như vậy sự tiếp tục nói. Mà là chuyện vừa chuyển, lại nói. Ta năm sau muốn đi một chuyến đế đô, bên kia khả năng muốn bội đi lên, ngươi phim mới khi nào bá. Tạm thời không biết, ta dù sao đã chụp xong rồi, kế tiếp sự tình, đều nghe Sophie à an bài. Thỏa Linh vận nhún nhún vai, nàng chỉ phụ trách đóng phim, đến nỗi khi nào chiếu phim, nàng không hỏi tham quá. Sau đó, Thỏa Linh vận lại đối tần dư khi nói. Sophie à nói, sang năm có bờ lở bên kia nhi liên hoan phim. Cho ta mưu cái bước trên thảm đỏ cơ hội, còn nói muốn cùng ngươi hợp tác, đi cấp mang quá khứ nghệ sĩ làm tạo hình. Ân. Tần Dư Hi đôi tay đặt ở hòa thượng, chuyện này số phỉ ạ ở mùa hè thời điểm, liền cùng Tần Dư Hi câu thông quá, 6 tháng cuối năm thời điểm, lục tục cũng có cùng Tần Dư Hi ở đối tiếp chuyện này. Rồi sau đó, Tần Dư Hi nói, về sau này đó bước trên thảm đỏ cơ hội, liền nhường cho trong nghề còn lại người, ngươi không cần đi đoạt lấy miễn cho thực sự có cái gì tác phẩm, lại bị người ta nói chính mình là cái thảm tinh. Dựa theo thỏa linh vận hiện giờ tư lịch, nàng là có cái gì tư cách đi tham gia bờ lở liên hoa phim. Loại này bước trên thảm đỏ cơ hội, tham gia cái một lần hai lần là được, không cần vẫn luôn đi thấu cái này náo nhiệt. Minh tinh, vẫn là muốn lấy thực lực nói chuyện, như vậy người xem lên án mới thiếu. Tham gia bước trên thảm đỏ số lần nhiều, bị người lên án nhiều liên tính là hậu kỳ có tác phẩm có thành tích ra tới, người khác cũng sẽ lựa chọn tính nhìn không thấy, chỉ nói thỏa linh vận là cọ thảm đỏ cọ hồng. Đến lúc đó có thỏa linh vận khóc. Thỏa linh vận thụ giáo gật gật đầu, nàng thực nghe Tần Dư Hi nói, thậm chí sổ phỉ ạ nói đều có khả năng không nghe, Tần Dư Hi nói, lại là sẽ không không nghe. Mà lúc này, rời đi thỏa quân hạo, ra thỏa linh vận ra chuyện thứ nhất, chính là cấp thỏa quân miểu gọi điện thoại. Báo cho Tần Dư Hi đáp ứng rồi đi cấp lục ra nói nói, làm thỏa quân Miểu tiếp nhận chức vụ giới Sơn trại Kim Hoa vị trí. Kia thỏa quân Miểu lại ở khách sạn, tiết nhất cũng chưa đến nghỉ ngơi, nàng nằm ở trên giường, cảm giác chính mình giữa hai chân đã chết lặng, vừa mới hầu hạ xong rồi một cái, trong chốc lát buổi tối, còn có một cái chờ nàng. Nghe thỏa quân hạ ở điện thoại chung nói, thỏa quân Miểu bực lửa một cây liên, chịu một ngụm, nhíu mày nói: "Tần Dư Hi sẽ lòng tốt như vậy?" Đáp ứng giúp ta vội. Nàng sẽ không có cái gì âm hưu quỷ kế đi. Đương nhiên là có điều kiện, nàng làm ta đem gì Xuân Hoa cấp khuyên trở về. Ngươi cũng không biết, hiện tại gì Xuân Hoa đem dưới sơn trại nháo thành bộ rắn gì. Tiếp nhất, vẫn luôn ở dưới sơn trại nháo muốn thắt cổ tự sát. Ngươi nói sốt ruột không sốt ruột. Thoả quân hạo ở điện thoại trung cười ha ha, cảm thấy chính mình như là nói cái thực không tồi chê cười, còn hơi có chút rào rạt đắc ý cảm giác. Rốt cuộc làm gì Xuân Hoa tiếp nhất, đi dối sơn trại làm ầm ĩ thắt cổ tự sát, cái này chủ ý vẫn là thỏa quân hạo cấp ra. Hiện tại thỏa quân hạo lợi dụng Dì Xuân Hoa, làm Tần Dư Hi thành công xuất ruột, sau đó không cần tốn nhiều sức, liền giúp thỏa quân miểu làm thỏa đáng kim hoa kế nhiệm sự tình, hắn trong lòng có thể không được ý sao. Sau đó thỏa quân hạo đem Tần Dư Hi ở thỏa linh vận trong nhà, nói cho hắn nói, lặp lại một lần nói cho thỏa quân miểu nghe. 623 ta nhất định sẽ thành công. Thỏa Quân Miểu cũng không tự giác ở điện thoại kia đầu nở nụ cười, nói: "Giới Sơn trại hiện giờ đều như vậy hỉ cảm. Cái gì hoàng tử truyền thuyết, còn có bản đồ ở Kim Hoa Phủ thượng, đều là chút cái gì lung tung rối loạn." Trong phòng tắm, đã xong xuôi xong việc nhà đầu tư, mở ra phòng tắm môn đi ra, làm như nghe được Thỏa Quân Miểu nói, nhíu mày hỏi: "Cái gì bản đồ?" Thỏa quân miểu không để phòng hắn đột nhiên ra tới, chạy nhanh đem thỏa quân hạo điện thoại cắt đứt, vẻ mặt khẩn trương nhìn vị này nhà đầu tư, nói. Không có gì, ta cùng ca, ca ta liêu chúng ta giới sơn trại sự tình đâu. Ngươi vừa rồi cùng ca, ca ngươi nói, cái gì bản đồ cái gì kim hoa phục. Nhà đầu tư giải khai vây quanh ở trên eo khăn tám, làm cho thỏa quân miểu mặt nhì, lau khô trên người thủy, giống như lơ đãng quay đầu lại hỏi thỏa quân miểu. Sau đó chậm rãi hương chính mình trên người bộ quần áo. Hắn một chút đều không ngại ở thỏa quân miểu trước mặt lỏa lộ ra bản thân dáng người, thậm chí, thỏa quân miểu liền tên của hắn cũng không biết. Mà thỏa quân miểu thấy nhà đầu tư giữa hai chân, cái kia mềm hoặc tư thái, nghĩ đại khái sẽ không lại đến đệ nhị đã phát, đó là vây quanh tràn, ngồi ở trên giường, hướng nhà đầu tư nói. Nga, chính là chúng ta quê quán nơi đó, nói có cái gì lịch sử học giả qua đi làm nghiên cứu còn nói chúng ta quê quán là một cái cái gì hoàng tử hậu duệ, kim hoa phục là cái gì bản đồ. Sau đó, thỏa quân miểu hờn dối hỏi kia nhà đầu tư. Ai nha lão bản, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi lần trước nói, làm ta đi tranh chúng ta quê quán kim hoa vị trí, ta đều đã tranh tới tay đâu. Không sai, nàng hôm nay bổi vị này nhà đầu tư, chính là lần trước cùng nàng nói, làm thỏa quân miểu đi tranh thủ giới sơn trại kim hoa vị trí. Sau đó năm nay sẽ cho thỏa quân miểu đầu trục mấy bộ diễn, còn sẽ lấy thỏa quân miểu vì nữ trinh cái kia nhà đầu tư. Kia thỏa quân miểu cái này kim hoa vị trí đã tới tay, cho nàng đầu trục diễn, có thể hay không tâm sự đâu. Vị kia tuổi trẻ nhà đầu tư sừng suốt, trong tay cầm quần áo run run, cười nhạo một tiếng, quay đầu lại lại đi xem thỏa quân miểu, trên mặt ý cười liền có chút châm chọc hương vị, hắn nói. ngươi a, chờ xem. Làm thỏa quân miểu đi tranh thủ giới sơn trại kim hoa vị trí, bất quá là bởi vì cả thỏa từ sách cổ thượng tra ra một cái manh mối, bản đồ ứng cùng giới sơn trại kim hoa có cái gì liên hệ. Cho nên bọn họ người ở thương nghiệp thượng không ngừng đả kích tần dư hi khi, còn xui khiến thỏa quân miểu đi tranh thủ giới sơn trại kim hoa vị trí. Kết quả thỏa quân miểu thế nhưng cho bọn họ lớn như vậy một kinh hỉ. tin tức này bất luận là thật là giả, đều là một cái manh mối. Đều đáng giá đi thâm đảo một chút. Sau đó, nhà đầu tư mặc xong rồi quần áo, xoay người từ bao già lấy ra một sốc tiền tới, qua tay ném cho trên giường ngồi thỏa quân miểu, không chút để ý nói. Bảo trì di động thẳng đường, ta có tin tức tùy thời sẽ gọi điện thoại cho ngươi, hiện tại, ngươi mặc xong quần áo có thể rời đi, ta còn có cái quan trọng điện thoại muốn đánh. Ý tứ chính là, hắn muốn làm chính sự nhi, không thích hợp thỏa quân miểu tiếp nghe thật đúng là rút điều vô tình à. Thoả Quân miểu đang nghe đến này nhà đầu tư nói khi, trong lòng thật là có chút không thoải mái. Nàng lại không phải di nữ, nói đến là đến, nói đi là đi. Nhưng là nhìn đến nhà đầu tư ném lại đây kia một sớp tiền, Thoả Quân miểu duỗi tay cầm lấy, cười một chút, có chút tự sa ngã đứng dậy mặc xong rồi quần áo, đem tiền bỏ vào bao da, quay đầu ra khách sạn cửa phòng, liền tắm rửa cũng chưa tẩy. Nàng đã nhiều ngày bồi nhà đầu tư có nhiều. Vừa rồi bị nhà đầu tư vội vàng đuổi ra khách sạn phòng, bởi vì không tắm rửa, cho nên giữa hai chân ở đi lại chung xoa của lót, đau đến nóng rát. Thỏa Quân Miểu đột nhiên liền cảm giác được có như vậy một chút tăng thường, nàng nhân sinh, còn không phải là như vậy sao? Xung quanh nữ nghệ sĩ đều là cái dạng này, vì có thể tiếp chụp đến một bộ chính mình đường nữ chính diễn, liền tính là nhiều bội mấy nam nhân, thì thế nào đâu? Nàng đây là nỗ lực a, đây là thực dốc lòng đâu. Kết quả, chờ thỏa quân miểu chính mình cùng chính mình đánh xong khí, đứng ở khách sạn ngoại chờ xe thời điểm, bị gió lạnh một tuổi, nàng lại có chút phá lệ khó chịu. Bôn ba bận rộn một chính năm, kỳ thật thỏa quân miểu cũng không biết chính mình đến tuột cùng bồi nhiều ít cái nam nhân ngủ, an tiết đâu, chính là nàng vẫn như cũ ở tỉnh thành, từ một người nam nhân trên giường, lưu lạc đến tiếp theo cái nam nhân trên giường. Có đôi khi ngẫm lại, đột nhiên không biết chính mình đang làm gì vì cái gì sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Nhưng lộ đều đã đi tới, còn có thể quay đầu lại sao? Có chút đồ vật, ở thỏa quân miểu trên người là vô giải, nhưng là ở người khác trên người, lại là giải khai một cái đại bí ẩn. Tỷ như nói bản đồ chính là kim hoa phục tin tức này, đi qua nhà đầu tư truyền cho cạm họa, liền cho cạm họa một cái tân ý nghĩ. Thức mau, liền có mệnh lệnh truyền cho con lưu tại khách sạn trong phòng nhà đầu tư, không tiếc hết thể đại giới. Cần thiết bắt được giới sơn trại Kim Hoa Phụ. Rời đi khách sạn phòng thỏa quân miểu, thật vất vả duỗi tay đánh tới một chiếc xe taxi, vừa mới lên xe, liền thu được nhà đầu tư một cái tin nhắn. Lập tức nhích người hồi giới sơn trại, nghị cách bắt được Kim Hoa Phụ, ta đã thông chi ngươi công ty quản lý, chính thức đầu tư một bộ ngươi đương nữ chính điện ảnh. Thu được này tin nhắn thỏa quân miểu, nắm di động tay đều sắp run rẩy nàng mới vừa rồi mất mát cùng mê mang. Đang xem đến này tin nhắn lúc sau, đột nhiên gian biến mất vô tung. Bắt được kim hoa Phụ liền có thể đương một bộ điện ảnh nữ chính. Thiên hạ có như vậy tốt sự tình. Không quan tâm có hay không đi, thỏa quân miểu lập tức cấp bành tiểu Liên gọi điện thoại xác nhận. Bành tiểu Liên ở điện thoại kia đầu, vui dạo dực khen ngợi một chút thỏa quân miểu, nói Ta vừa mới thu được tin tức là có một cái nhà đầu tư tính toán cho ngươi đầu tư một bộ điện ảnh đương nữ chính. Bảo đảm có thể ở hoa hạ chiếu phim, ai nha, ta thật không nghĩ tới, thật đúng là làm ngươi cấp kéo tới một bộ đầu tư, mù mịt ngươi giỏi quá, nhìn dáng vẻ, ngươi muốn bay lên Nga. Thỏa quân miểu nghe vậy, cũng là hỉ không thắng thu, nàng cao hứng kêu một tiếng, hỏi. Thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Ta liền nói ta nhất định sẽ thành công, ta nhất định sẽ thành công. Năm trước thời điểm, nàng kỳ thật cũng đương quá một bộ điện ảnh nữ chính. Chính là bởi vì điện ảnh trường mực vấn đề, bộ điện ảnh này cũng không cho phép ở hoa hạ cảnh nội chiếu phim, cho nên thỏa quân miểu tới rồi hiện tại, vẫn là thuộc về ngành sản xuất nội, không có tiếng tăm gì kia một loại. Thậm chí ở hoa hạ danh khí, còn rất nhỏ rất nhỏ, liền 3-4 tuyến minh tinh đều không phải. Cho nên nàng vì kiếm tiền, không thể không đi chụp một ít đại trường mực điện ảnh, chân dung cùng đĩa CD, mà mấy thứ này, liền tính là nàng không chụp. Trong nghề còn có rất nhiều nữ nghệ sĩ cướp chủ đầu. Cho nên thỏa quân miểu nhận được một bộ có thể ở hoa hạ chiếu phim điện ảnh tài nguyên, nàng đương nhiên thật cao hứng, cảm thấy một bước lên trời sắp tới, hiện tại liền tính là làm nàng lại nhiều bồi mấy cái đầu tư người, kia đều là đăng giá. 624 theo nếp giải quyết. Treo bành tiểu liên điện thoại lúc sau, thỏa quân miểu trực tiếp trở về nhà, bắt đầu thu thập khởi chính mình hành lý tới. Nàng cũng không nghĩ quản hiện tại là khi nào, chỉ nghĩ nhanh lên nhi hồi giới sơn trại đi, gõ định hảo giới sơn trại kim hoa sự tình, bắt được giới sơn trại kim hoa phủ. Sau đó, thỏa quân miểu ở thu thập hành lý trong lúc, vẫn luôn tự cấp thỏa quân hạo gọi điện thoại, chính là thỏa quân hạo di động, không biết vì cái gì vẫn luôn không có tiếp. Đại tuyết minh mang giới sơn trại, thỏa quân hạo căn bản là không có thời gian tiếp nghe thỏa quân miểu điện thoại, hắn chính gặp gỡ một cái phiền toái không lớn không nhỏ. Di Xuân Hoa ở 30 ngày đó, chạy đến hoạt động đoàn đội nơi nhà sàn, la lối khóc lóc thắt cổ náo loạn toàn bộ buổi sáng sau, tới rồi buổi chiều, nàng người mất tích. Ngay từ đầu ai cũng không có để ý nàng đi nơi nào, chính là trước mặt đài đi rửa sạch nàng nơi kia một gian phòng khi, phát hiện trong phòng sở hữu trang trí phẩm, cùng với đầu giường vật trang sức trở, đều không thấy. Di Xuân Hoa phòng là thỏa quân hạo cho nàng hai, nàng người không thấy, đã không làm lui phòng thủ tục. Lại không có giao nộp tục phòng phí dụng, dân túc trước đài đương nhiên chỉ có thể đi tìm thỏa quân hạo. Lúc này thỏa quân hạo đang ở lục gia trong nhà, an vạ lục gia nơi này nói chuyện tào lao. Vừa nghe sân bên ngoài có người kêu hắn, hắn liền đi ra lục gia ra nhà chính. Hạ một tháng tới, nữ mày nhìn dân túc trước mặt đài tiểu cô nương, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta đang ở nói đại sự sao? ngươi đủ chưa? Tiểu cô nương hồng hốc mắt lắc đầu. Trên đầu bạc sức loạn hoàng, đột nhiên khóc lên. Dì Xuân Hoa không thấy, là ngươi cho nàng khai phòng, nàng đem trong phòng trang trí phẩm tất cả đều cầm đi. Ngươi, ngươi nói hiện tại làm thế nào chứ? Ta đã cùng hoạt động đoàn đội người ta nói, bọn họ nói muốn giam ngươi tải vật thể. Ngươi hạt nói bậy gì đó. Thỏa quân hạ bực, xem này tiểu cô nương nói cũng không như là dọa người bộ dáng, hơn nữa tiểu cô nương giống như chính mình đều dọa choan váng thế nhưng đứng ở lục gia gia sơn bên ngoài lên tiếng khóc giống lên nàng này tiếng khóc ở náo nhiệt một đêm thật vất vả trở về bình tĩnh dưới sơn trại đặc biệt văng rội chỉ đến những cái đó người nước ngoài du khách cho rằng lại muốn bắt đầu dưới sơn trại nghệ thuật biểu diễn chạy nhanh lấy ra cả mạ giặt camera gì đó tính toán đem cái này độc đáo biểu diễn hình thức cấp ký lục xuống dưới lục gia kỳ duệ uyên kỳ giai chu hi viện Tập lục ra cách vách ra Tần Dư Hi, Kỳ Tử Hàm, Trần Ngọc Liên, Tiếu Trần Đầy, Tần Khánh Quốc đám người, tất cả đều bị nảy tiếng khóc kinh động, từ nhà sàn xuống dưới. Cũng chỉ thấy Trần Ngọc Liên vẻ mặt tức giận quát. tuyết nhất, ngươi chạy đến nhà người khác sân bên ngoài khóc cái gì khóc. Không hiểu được sự a ngươi. Xin, xin lỗi, thực xin lỗi, chính là gì Xuân Hoa chạy, nàng trong phòng, sở hữu trang trí phẩm đều bị mang đi. Kia tiểu cô nương sợ tới mức một run run, nhưng vẫn như cũ ngăn không được nghẹn nào, bất quá khóc thanh âm rốt cuộc vẫn là nhỏ điểm. Tần dư hi nghe vậy, sừng sốt, chuyện này không phải cái chuyện nhỏ, chạy nhanh mở ra sân môn, đối cái kia tiểu cô nương nói. Mau mang ta đi nhìn xem. Theo nàng biết, trước mắt ở dân túc trung sở hữu trang trí phẩm, đều là từ phụ cận sơn trại thu nạp lại đây, mỗi một kiện trang trí phẩm, bày biện ở đâu cái trong phòng cái này đều có chuyên môn đăng ký, rất nhiều trang trí phẩm đều là thượng năm đầu, lấy ra đi không nói là cái cái gì văn vật đi, bán cái giá cao, vẫn là có thị trường. trước đây, tần dư ghi liền cùng tiền nhiều hơn thương lượng, sang năm chờ thủ công trang trí phẩm nhà xưởng hai, liền đem này đó từ phụ cận sơn trại thu nạp tới trang trí phẩm thay đổi xuống dưới, cho mỗi cái dân túc trong phòng đều trang bắt đầu làm việc nghệ phẩm nhà máy ra tới trang trí phẩm. nhưng dù vậy Trong phòng những cái đó trang trí phẩm, đều rất có nghệ thuật giá trị, khách nhân là không thể dễ dàng mang đi. Biết được ngọn nguồn lúc sau, một đống người đều đi theo Tần Dư Hi mặt sau, từ trước đài tiểu cô nương dẫn đường, đi dì Xuân Hoa nhà sản. Nơi đó đã gà bay chó sủa, không đợi Tần Dư Hi một đám người đi vào, liền có mấy cái chuyên môn quản lý dân túc nhân viên công tác ra tới, nhìn thỏa quân hạo nói. Dì Xuân Hoa phòng, đích xác một cái trang trí phẩm đều không thấy. Trừ cái này ra, phòng của ngươi, sở hữu trang trí phẩm cũng không thấy. Nhân viên công tác nói cái này lời nói thời điểm, là mang theo hỏa khí, bọn họ cũng là thuộc về giới sơn trại hoạt động đoàn đội người. Ngày hôm qua dì Xuân Hoa ở bọn họ nơi làm công nhà sàn náo loạn một buổi sáng, bọn họ người đều nghỉ, cho nên cũng không có thấy dì Xuân Hoa làm ở mỹ Nhưng là ai nghe thấy cái này sự tình, sẽ không phiền lòng. Tiếp nhất, ba mươi nhi đâu? Có người ở từ cựu nền tân ngày này, chạy đến cửa nhà ngươi thắt cổ nháo sự, ai gặp gỡ loại sự tình này trong lòng sẽ thoải mái. Kết quả đại niên mùng một ngày đầu tiên, tới trực ban giới sơn trại hoạt động đoàn đội nhân viên công tác, vừa mới tới rồi giới sơn trại, càng sốt ruột sự tình đã xảy ra, dân túc trang trí phẩm bị trộm. A. Ta. Thỏa quân hạo giật mình chỉ chỉ chính mình chốt mũi, đẩy ra nhân viên công tác, vội vàng hướng nhà sàn lầu hai chạy. Đứng ở thỏa quân hạo bên người Tần Dư Hi, trên mặt mang theo một tia hỏa khí, đứng ở trên nền tuyết không nói lời nào, có nhân viên công tác tiến lên, cùng nàng thấp giọng nói nói mấy câu, nàng gật gật đầu, đối cái kia nhân viên công tác nói: "Theo nếp giải quyết, giải quyết không được trực tiếp kêu luật sư lại đây xử lý, ta liền không đi vào, kết nhất, không đi vào chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức." Nói xong, Tần Dư Hi xoay người, kéo kỳ tử hàm cánh tay liền đi rồi, nàng phía sau Trần Ngọc Liên cùng Lục Gia mấy người vội vàng tới rồi, phía sau còn có không ít đi theo xem náo nhiệt người miền núi nhóm. Thần Dư Hi đón nhận đi, đối Lục Gia cùng Trần Ngọc Liên thấp giọng nói: "Mặc kệ, chúng ta trở về làm hoạt động đoàn đội người đi giải quyết, hai cái trong phòng trang trí phẩm bị trộm đều là thỏa quân hạo thân phận chứng cấp khai phòng, hắn không đem trang trí phẩm đổi trở về, chờ bị kiện đi." Vốn Dĩ Giới Sơn chạy nhà sàn. Chỉ là tần dư hy sở hữu sản nghiệp trung bang sơn một góc, trong phòng trang trí phẩm có rất nhiều, rất nhiều đều là tần dư hy chính mình cũng chưa gặp qua. Nhưng là này đó nhà sàn thu vào, là tần dư hy để lại cho cha mẹ, Trần Ngọc Liên cùng Lục ra dưỡng lao tiền, hiện tại nàng cùng kỳ tử hàm đính hôn, thu vào còn muốn phân cho kỳ duệ huyên, kỳ giai cùng chu hi viện. Cho nên tần dư hy đương nhiên muốn theo nếp làm việc, hảo hảo giữ gìn hảo một chúng trưởng bối ích lợi. Này đó dân túc nếu giao cho tiền nhiều hơn hoạt động đoàn đội, kia sự tình là ở bọn họ thay quản lý trong lúc ra, đương nhiên là bọn họ đi phụ trách giải quyết. Tần Dư Hi hiện tại chỉ xem kết quả, không tham dự quá trình điều tra, nếu không này tất nhất, ảnh hưởng chính mình cùng người nhà tâm tình. Vì thế Tần Dư Hi liền như vậy đem người trong nhà cấp khuyên trở về. Mà thỏa quân hạo vừa mới rào bước tiến lên chính mình sở trụ kia gian phòng, liền thấy hai cái nhân viên công tác. Đang ở trong phòng của mình chụp ảnh, phía trước hắn vẫn chưa lưu ý quá phòng trang trí phẩm, quả thực giống nhau đều không còn nữa trong phòng. 625 phòng là ngại khai. Kia chuyện này liền rất sáng tỏ, di Xuân Hoa không riêng quang mang đi chính mình trong phòng trang trí phẩm, còn đem thỏa quân hạo trong phòng trang trí phẩm đều mang đi. Thỏa quân hạo rất là bực bội, trực tiếp lấy ra di động tới, cấp di Xuân Hoa ra máy bàn gọi điện thoại, điện thoại ra sao Xuân Hoa trưởng phụ tiếp, hắn hỏa đại hỏi. Dì mama ma có ở nhà không? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng ở liên lụy ta biết không? Ở liên lụy ta? Quân hạo. Này tất nhất, dì Xuân Hoa lão Công còn vừa mới từ trong chăn ra tới, đứng ở thanh lánh phòng khách, vẻ mặt ngốc tiếp theo thỏa quân hạo điện thoại, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Xuân Hoa không phải còn ở dưới sơn trại sao? Các ngươi hai người sự không làm thỏa đáng. Về dì Xuân Hoa vẫn luôn chưa từ bỏ ý định muốn hồi nhà mình nhà sản sự tình Dì Xuân Hoa lão công là biết đến nhưng đó là Dì Xuân Hoa chấp nhất lần này Dì Xuân Hoa chạy về giới sơn trại đi nháo Dì Xuân Hoa lão công cùng Nhi Tử cũng không có đi theo là bởi vì bọn họ đã từ bỏ không nghĩ lại la lộn cho nên sáng sớm nói tiếp thỏa Quân Hạo điện thoại Dì Xuân Hoa lão công còn tưởng rằng là sự tình lại không làm thỏa đáng vì thế ở trong điện thoại khuyên nhủ ta cảm thấy chuyện này đã kéo lâu như vậy Làm không được liền không cần làm, ngươi nhà, cũng đừng đi theo nhà của chúng ta kia khẩu tử lăn lộn mù quáng. Ta hiện tại không phải cùng ngươi nói chuyện này. Thỏa quân hạo tức giận đến ở điện thoại kia đầu giống to, cả giận nói. Ta khai phòng, Di Xuân Hoa không cho ta phòng phí liền tính, nàng đem trong phòng lớn nhỏ trang trí phẩm đều con đi, đây là mấy cái ý tứ. Là muốn ta cho nàng nhặt trướng có phải hay không? Có phải hay không? Cái này, cái này. Nàng mang đi đồ vật, đều giá trị bao nhiêu tiền. Dì Xuân Hoa lão Công là cái người thành thật, hắn đánh giá, cái này tiền cũng sẽ không rất nhiều đi, còn trở về không phải thành, thỏa quân hạo vì cái gì muốn chọc giận thành cái dạng này. Kết quả, thỏa quân hạo hỏa đại đạo. Không phải giá trị bao nhiêu tiền vấn đề, ta như vậy tín nhiệm các ngươi, ta tiêu tiền cấp dì Xuân Hoa khai phòng A, nàng thế nhưng đem trong phòng đồ vật đều có đi, nàng loại này hành vi làm ta thực tức giận. Tức giận phi thường. Sau đó, thỏa quân hạo cầm di động, ở dân túc nhà chính dạo qua một vòng nhi, thấy nhân viên công tác còn ở rửa sạch bị trộm đi trang trí phẩm, sau đó đối lập danh sách, ở thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Mơ hồ nghe được có nhân viên công tác nói, thấy gì Xuân Hoa ở thỏa quân hạo ra cửa lúc sau, có một cái sọt ra dưới sân trại, đuổi hàng rào sớm xe tuyến đi rồi. Thỏa quân hạo đó là cảm thấy bực bội vô cùng. Đối điện thoại chung gì Xuân Hoa lão Công nói Hảo, ta không cùng ngươi nói nhiều như vậy Ta nói các ngươi cũng không hiểu Tố chất thấp chính là tố chất thấp không có biện pháp Nàng buổi sáng vội xe tuyến đi Ước chừng còn có một hai cái giờ liền đến, đến ra Ngươi làm nàng chạy nhanh đem đồ vật cho ta đưa về tới Lập tức, liền ở hôm nay đưa về tới Không cần chậm trễ Nói xong, thỏa quân Hạo thấy có cái nhân viên công tác Trên tay mang màu trắng bao tay cầm một chồng vật phẩm danh sách đã đi tới, Thoả Quân Hạo liền đem Dì Xuân Hoa lão công điện thoại treo, nhìn tên kia nhân viên công tác, hỏi, có việc? Ngài hảo, đây là ngài cùng Dì Xuân nhà ấm chồng hoa gian vật phẩm danh sách, cùng với bồi thường giá cả, thỉnh ngài tại đây phân danh sách thượng ký tên, nếu ngài có thể chiêu giới bồi thường chúng ta, chúng ta có thể không truy cứu ngài pháp luật trách nhiệm. Nói, nhân viên công tác liền đem kia điệp vật phẩm danh sách hiện ra ở Thoả Quân Hạo trước mặt. Hắn nói chuyện vẫn là rất có lễ phép, có vẻ thực khách khí. Nhưng là thỏa Quân Hạo vừa thấy kia điệp vật phẩm danh sách, người đều sắp tạt, hắn duỗi tay, đem triển đặt ở trước mặt vật phẩm danh sách, dương tay mở ra, cả giận nói: Đây là cái gì bồi thường? Các ngươi này quả thực chính là lừa bịp tống tiền, quả thực là lừa bịp tống tiền, nhiều như vậy tiền, là tưởng ta tám ra bại sản sao? Mấy cái trang trí phẩm mà thôi, có thể có bao nhiêu quý? Nhưng là thỏa quân hạo xem nhân viên công tác cấp ra con số, này hai cái phòng trang trí phẩm thêm lên, so với hắn mua xa hoa xe hơi giá cả đều cao. Này không phải lửa bịp tống tiền người là cái gì? Tên kia nhân viên công tác, rất có kiên nhẫn đem trong tay vật phẩm danh sách cầm chắc, sau đó nhìn thoáng qua cái này thỏa quân hạo, nói Chúng ta đây đều là ít giá rõ ràng, khách nhân ngại phía trước khai phòng thời điểm, ký tên một phần hiệp nghị thư. Mặt trên cũng có thuyết mình không thể hư hao mất đi phòng nội trang trí phẩm, như có hư hao mất đi, cần chiếu giới bồi thường. Di Xuân Hoa phòng, là thỏa quân hạo hỗ trợ khai, thỏa quân hạo liền phải đối phòng này phụ có trực tiếp giám thị trách nhiệm, kia hiện tại Di Xuân Hoa chạy, nhân viên công tác không tìm thỏa quân hạo tìm ai. Chỉ cần thỏa quân hạo chịu bồi tiền, tiết nhất mọi người đều thiếu chút phiền toái nhưng là thỏa quân hạo nếu không bồi tiền kia nhân viên công tác không thiếu được liền phải dọn ra chút pháp luật thủ đoạn, tới hảo hảo cùng thỏa quân hạo bẻ xả bẻ xả. Hơn nữa, nhân viên công tác đột nhiên cười, nhìn thỏa quân hạo nói. Khách nhân ngài phía trước có mua quá chúng ta bảo hiểm đi, cũng không cần ngài chính mình toàn bồi, ngài chỉ cần bồi thường 50% liền có thể, còn lại, có thể đi bảo hiểm trình tự đâu. Ta. Thỏa quân hạo mặt trắng bệch cả giận nói. Ta không mua. Ta nói các ngươi cái này bảo hiểm chính là gạt người, ta mua cái gì mua?" Hắn bực bội cực kỳ, lúc này tâm tình là vừa kinh vừa giận, đồng thời còn mang theo một ít nho nhỏ hối hận, sớm biết rằng như vậy phiền toái, liền không tiết kiệm kia mấy đồng tiền. "Không, hiện tại cũng không phải hối hận mua không mua kia mấy đồng tiền bảo hiểm vấn đề, mà là muốn đem gì Xuân Hoa lấy đi những cái đó trang trí phẩm, cấp truy trở về vấn đề." Lại nghe được kia nhân viên công tác rất có lễ phép nói: Kia không có mua bảo hiểm nói, ngượng ngùng khách nhân, ngài yêu cầu chi trả toàn nghịch trang trí phẩm bồi thường kim đâu? Di Xuân Hoa không phải không trở lại, ta đã cho nàng lão công đánh quá điện thoại, làm nàng lão công đem nàng lấy đi trang trí phẩm đều đưa về tới. Thỏa Quân Hạo thực nỗ lực cùng cái này nhân viên công tác giải thích, khẩu khí ác liệt nói, ta biết các ngươi muốn kiếm tiền, ít nhất ai không nghĩ vớt một bút, chính là các ngươi liền không thể từ từ sao? Đồ vật lại không phải ta lấy ta dựa vào cái gì muốn ra cái này tiền. Phong là ngài khai, còn đăng ký ngài thân phận chứng tin tức, khách nhân, hy vọng ngài cũng có thể lý giải một chút, chúng ta cũng không phải cái gì công an cơ cấu, chúng ta chỉ truy cứu ngài trách nhiệm, đến nỗi ngài hướng gì Xuân Hoa truy trách không truy trách, đó là ngài sự tình. Thực hiện nhiên, nhân viên công tác cũng ở nỗ lực cùng thỏa quân hạo câu thông, ai trọc họa liền ai bối nổi, lớn như vậy một bút tổn thất, nếu không thể truy trở về sẽ ảnh hưởng nhân viên công tác sang năm tiền thưởng trích phần trăm. Cho nên bọn họ đương nhiên là bắt lấy ai, liền truy cứu ai trách nhiệm, hiện tại dì Xuân Hoa cầm trang trí phòng chạy, liền lưu lại Thỏa Quân Hạo ở trong trại, đương nhiên muốn tìm tới Thỏa Quân Hạo. Chưa chắc không tìm Thỏa Quân Hạo, ngược lại ngàn rầm xa xôi đi trong huyện tìm dì Xuân Hoa. Kia quá phiền toái. Dì Xuân Hoa cùng Thỏa Quân Hạo tranh cãi, nên là Thỏa Quân Hạo đi giải quyết, giới Sơn trại hoạt động đoàn đội, mặc kệ này đó. 626 nàng một câu bán xong việc. Đối mặt nhân viên công tác cố chấp, thỏa quân Hạo không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn ta đuổi theo trách gì Xuân Hoa? Ta đã cho nàng trong nhà đánh quá điện thoại, như vậy, ta hiện tại lập tức nhích người đi trong huyện, tự mình đem nàng lấy đi trang trí phẩm, cho các ngươi lấy về tới, được không? Khách nhân, ngài không thể đi, nếu ngài phải đi nói, thỉnh ngài lưu lại đồng giá giá trị sự bảo đảm, hoặc là bồi thường kim. Ngài mới có thể đi đâu. Thấy thỏa quân hạo phải đi, mấy cái nhân viên công tác chạy nhanh tiến lên, ngăn cản thỏa quân hạo đường đi. Nhìn dáng vẻ cái này thỏa quân hạo, là ở đem bọn họ đường ngốc tử sao. Hắn nếu là đi rồi, xe một khai vẫy vẫy ông tay háo không mang theo một đám mây, lưu lại một đống cục diện rồi giám cấp này đó nhân viên công tác, bọn họ tìm ai đuổi theo trách. Báo nguy là dễ dàng, chính là phải đợi cảnh sát đem tổn thất mất đi trang trí phẩm tìm trở về kia đến chờ tới khi nào. Không đạo lý có truy trách đối phương ở chỗ này, còn phóng chạy truy trách đối tượng, chờ cảnh sát đi chậm gì gì xử lý chuyện này. Kia thỏa quân hạo giận đến muốn bắt cùng, hướng kia mấy cái ngăn cản đường đi nhân viên công tác nổi giận đùng đùng. Hô! Ta nói ta đi trong huyện, cho các ngươi đem đồ vật tìm trở về, các ngươi còn muốn ta thế nào? Còn muốn ta thế nào a Tức chết ta, các ngươi muốn làm gì? tưởng cầm túi bắt cóc ta sao? Ta có thể cáo các ngươi biết không? Tiên sinh, chúng ta vẫn luôn cùng ngài bảo trì thích hợp khoảng cách, cũng không có đối ngài động tay động chân đâu. Nhân viên công tác chỉ chỉ đỉnh đầu trong một góc, sắp đặt cả mạ dạng. Đối thoại quân hạo nói: Chúng ta là chính quy dân túc hoạt động đoàn đội, mỗi tiếng nói cử động đều có cả mạ dạng ký lục. Cái này ngài đi đến chạy đi đâu, chúng ta đều là có chứng cứ có thể chứng minh chính mình trong sạch. Một cái phá sơn trại, một đống phá nhà sản thế nhưng còn trang bị thượng theo dõi. Thỏa quân hạo khiếp sợ ngẩng đầu, quả nhiên ở kia đen xì lì trên xà nhà, thấy được một trận theo dõi. Hắn đột nhiên có chút nụ trí, suy sụp ở ngồi ở phía sau ghế trên, vô lực nói. Ta chỉ là muốn đi giúp các ngươi lấy trang trí phẩm, chính là như vậy mà thôi, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào đâu. Rốt cuộc muốn thế nào đâu. Có lẽ hắn nên đi thúc giục thúc giục gì xuân hoa ra. Nghĩ vậy chố. Thỏa quân hạo chạy nhanh lấy ra gì động tới, cấp dì Xuân Hoa ra lại gọi điện thoại. Lúc này, dì Xuân Hoa vừa mới về đến nhà, thời gian đã tới rồi giữa trưa, đại niên mùng một, nàng tâm tỉnh thực tốt vào cửa, thấy nàng nam nhân cùng Nhi tử, chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trong nhà phòng khách trên sofa, liền cười nói. Ai da, các ngươi như thế nào không mở ra tivi cấp nhìn xem. Hôm nay mùng một đâu, tivi khả xinh đẹp. Mùng một mùng một. Ngươi cũng biết hôm nay là đại niên mùng 1. Dì Xuân Hoa lão công, đang từ trên sofa ngồi dậy tới, hướng dì Xuân Hoa hét lên. Thỏa quân hạo sáng sớm liền gọi điện thoại tới nhà của chúng ta, nói làm ngươi đem từ dân túc lấy đi trang trí phẩm đều còn trở về. Dì Xuân Hoa, ngươi có thể hay không không cần lại lan lộn, hảo hảo sinh hoạt không được sao? Cái gì nha? Dì Xuân Hoa có chút không thể hiểu được, ánh mắt lué lué, đối nàng nam nhân nói nói. Ngươi nói cái gì ta căn bản không hiểu, ta cầm đi cái gì? Ai thấy? Dân túc là có theo dõi, mẹ, ngươi buổi sáng vài giờ ra tới, vài giờ tiến thỏa quân hạ phòng, vài giờ ra hàng rào, theo dõi đều xem đến rõ ràng. Mẹ ơi, ta cầu ngươi mau đem đồ vật còn trở về đi, nay không phải việc nhỏ nhi. Di Xuân Hoa Nhi tử, cũng đi theo nóng nảy, mẹ nó không hiểu pháp, hắn không thể đi theo không hiểu à, lan lộn một năm. Hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ lại hướng dưới sơn trại trộn lẫn. Nào biết đâu rằng, Di Xuân Hoa mặt nghiêm, đối phòng khách hai người nói. Còn cái gì còn? Ta lấy ta chính mình nhà sàn đồ vật, còn cần còn trở về. Các ngươi hai đầu góc tắc cỏ heo A. Kia không phải chúng ta, chúng ta nhà sàn đã bán, chúng ta hiện tại trụ phòng ở, chính là chúng ta lúc trước bán nhà sàn được đến tiền. Di Xuân Hoa nam nhân, táo bạo tiến lên chả một cái đã bắt được gì Xuân Hoa bối ở sau lưng, còn không có tới kịp dỡ xuống tới sọn, giận dữ hét: người cái này mụ già tuổi, lao tử nhịn ngươi một năm, kết nhất ngươi không hảo hảo sinh hoạt, ngươi hướng trong trại lăn lộn ngủ quáng, cho ngươi làm sinh ý cơ hội ngươi không cần, ngươi cấp lao tử suốt ngày lăn lộn, đem đồ vật còn trở về, đồ vật đâu? đồ vật đâu? nhìn rông tuyết sọn, gì Xuân Hoa nam nhân trong mắt đều mau trường ra tới. Không phải nói gì Xuân Hoa trộm cầm dân túc hai cái phòng trang trí phẩm sao. Mấy thứ này đâu. Trở về trên xe, gặp gỡ mấy cái du khách, bọn họ toàn mua đi rồi. Di Xuân Hoa co rúm lại, cảm giác nam nhân nhà mình này hỏa khí cũng quá lớn chút, chỉ phải thành thật chút, ăn ngay nói thật. Nàng thật là trộm cầm đi nàng cùng thỏa quân hạo trong phòng trang trí phẩm, chính là ai kêu nàng lăn lộn lâu như vậy, lãng phí nhiều như vậy tiền xe đâu. Tưởng tượng đến nàng ở gió lạnh lạnh thấu xương trung, hô thiên kêu mà muốn thắt cổ lâu như vậy, kết quả không ai tới quản quần nàng, dì Xuân Hoa chính là giận sôi máu. Tiếp nhất, nàng cũng tưởng sớm một chút nhi về nhà, cùng lão công hải tử đoàn tụ, nhưng là tổng không thể hai tay chống chân trở về a. Cho nên nàng liền nghĩ như thế nào đều phải kiếm chút tiền lại đi trở về, vì thế liền đem nhà sản trang trí phẩm toàn lấy đi. Những cái đó trang trí phẩm còn thực hảo bán. Ở hồi huyện thành trên đường, bị xe thượng du khách lập tức liền cấp mua không? Di Xuân Hoa lão công vội la lên. Đều là chút người nào mua. Hiện tại có thể đi truy trở về sao? Ai biết được? Đại gia tới rồi huyện thành, xuống xe liền tan, ai biết bọn họ đều đi đâu vậy? Di Xuân Hoa một buông tay, mãi cho đến hiện tại mới thôi, đều còn không có cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì sự tình. Vừa vận phòng khách máy bàn vang lên. Di Xuân Hoa lão công xoay người liền đi tiếp điện thoại, sau đó đối điện thoại trung thỏa quân hạo nói hạ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Di Xuân Hoa trở về là đã trở lại, chính là nàng lấy đi những cái đó trang trí phẩm, đều bán cho du khách. Bán. Thỏa quân hạo vừa nghe xong lời, hắn ở điện thoại trung hô lớn. Như vậy quý đồ vật, nàng liền một câu bán xong việc sao. Không có khả năng, các ngươi biết cái này dân túc nhân viên công tác, đều có bao nhiêu hồ sao. Nàng lấy đi những cái đó trang trí phẩm, tổng giá trị giá trị đều đổi kịp và vượt qua ta xe hơi. Không được, các ngươi không có khả năng liền như vậy tính. Ta không cho các ngươi bồi cái này nổi, chính là các ngươi đem phòng ở bán, đều phải chính mình tới điền cái này hố. Nói xong, thỏa quân hạo liền đem dì Xuân Hoa ra điện thoại cấp treo, sau đó nhìn đứng ở trước mặt hắn, đổ hắn đường đi kêu mấy cái nhân viên công tác, nói. Dì Xuân Hoa nói nàng đem những cái đó trang trí phẩm, bán cho xe buýt thượng các du khách. Nhân viên công tác không nói chuyện, nhưng sôi nổi đối thoại quân hạo báo lấy đồng tình ánh mắt, bọn họ cũng không quan tâm gì Xuân Hoa đem trang trí phẩm bán vẫn là không có bán, bọn họ chỉ tìm thỏa quân hạo đòi tiền. Mặc kệ thỏa quân hạo nói như thế nào, dù sao hôm nay hắn nhất định phải lấy ra bồi thường kim tới, hoặc là lấy đồng giá giá trị đồ vật thế chấp mới được. 627 xem đĩa đi sao. Thỏa quân hạo hiện tại có thể có biện pháp nào? Hắn biện pháp gì đều không có, đi lại không thể đi, thật bồi tiền, này giá cả cũng quá cao. Hắn lấy không ra, tìm gì Xuân Hoa ra đòi tiền đi, gì Xuân Hoa ra chịu lấy tiền ra tới sao? Bất đắc dĩ, thỏa quân hạo chỉ có thể cho hắn muội muội thỏa quân miểu gọi điện thoại. Thỏa quân miểu đang ở đi thành phố trên phi cơ, di động tắt máy. Thỏa quân hạo cũng chỉ có thể gọi điện thoại báo nguy. Nhưng là hôm nay là đại niên mùng 1, này cũng không phải cái gì ác liệt xã hội án kiện. Thỏa quân hạo báo là báo cảnh, nhưng là bên kia giá trị ban cảnh sát, chính là đăng ký một chút án này, không còn có cái gì hồi âm. Tất cả rơi vào đường cùng, thỏa quân hạo chỉ có thể đem chính mình mới vừa mua xa hoa xe hơi, cấp thế chấp cho nhân viên công tác, sau đó một mình ngồi xe bít xe, đi trong huyện tìm dì Xuân Hoa. hắn một đường lan lộn. Lại là chờ xe lại là hỏi thăm gì Xuân Hoa đang ở nơi nào, lan lộn tới rồi gì Xuân Hoa cửa nhà thời điểm, đã tới rồi buổi tối. Nay huyện thành, vừa đến buổi tối liền có vẻ phá lệ thanh lãnh, cách đó không xa có pháo nổ vang thanh âm, từng nhà ở hoan thanh Tiểu ngữ Trung, đang ở vây quanh ở cái bàn biên, đang ăn cơm, nhìn tivi. Dì Xuân Hoa ra đặc biệt náo nhiệt, têu cha gọi mẹ, nữ khóc nam mắng, còn có cái tuổi trẻ nam nhân, đang ở gào khóc. Có như vậy trong ngay mắt, thỏa quân hạo không biết chính mình ở chỗ này lăn lộn chút cái gì. Hắn một đường từ giới sơn chạy đến huyện thành, vốn là thực tức giận, trong lòng còn nghĩ, vô luận như thế nào đều phải mắng to dì Xuân Hoa một đốn, làm nàng biết biết chính mình lợi hại. Nhưng là vạn ra ngọn đèn dầu chung, hắn đứng ở dì Xuân Hoa ra cửa, lại lánh lại đói, bên thai còn nghe dì Xuân Hoa ra quỷ khóc sói gào, đột nhiên liền tại đây một khắc, thỏa quân hạo có chút nhớ nhả. Vất vả lăn lộn lâu như vậy, kỳ thật nói không chừng gì Xuân Hoa ra, không phải không lấy bồi thường khoản mà là căn bản là lấy không ra bồi thường khoản tới. Nàng căn bản liền không biết chính mình làm sự tình là phạm pháp, một cái chưa từng có công tác quá, nghề nông cả đời nữ nhân, làm nàng như thế nào lấy ra nhiều như vậy tiền tới bồi thường. Nghe gì Xuân Hoa lão công ở trong phòng lớn tiếng mắng gì Xuân Hoa, chính là bởi vì gì Xuân Hoa đem từ dân túc trong phòng mang ra tới trang trí phẩm cấp tiện rồi bán đi. Mà này đó bán đi tiền, căn bản là không đủ bồi thường những cái đó trang trí phẩm. Nhưng nếu gì Xuân Hoa không lấy tiền ra tới, thỏa quân hạo thế chấp ở dưới sơn trại hoạt động đoàn đội chỗ xa hoa xe hơi, liền lấy không trở lại. Đầu lớn như ma thỏa quân hạo, bụng đói kêu vang đứng ở dì Xuân Hoa ra cửa, nghĩ trong chốc lát đi vào, muốn như thế nào cùng dì Xuân Hoa ra người ta nói, chính là làm dì Xuân Hoa bán phòng ở đều đến đem kia phê trang trí phẩm tiền cấp bồi thường ra tới. Lại là ở nghe nói một đạo tiếng thét chói tai vang lên, đông nặng nề một tiếng sau, bên trong truyền đến dì Xuân Hoa cùng nàng nhi tử hô to thanh. Thoạ Quân Hạo vội vàng đá môn đi vào vừa thấy, ra sao Xuân Hoa lão công thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất, hắn bị dì Xuân Hoa cấp khí hôn mê. Kia dì Xuân Hoa cùng nàng nhi tử sợ tới mức không được, cũng chỉ thấy dì Xuân Hoa muốn qua đi đỡ nàng lão công. Lại là bị nàng nhi tử một cái tát đẩy ra Nàng nhi tử cả giận nói Không cần ngươi quản Ngươi liền biết lan lộn, Suốt ngày lan lộn, Ta A Ba bị ngươi khí thành như vậy Ngươi vừa lòng sao Vừa lòng sao Nói xong Dì Xuân Hoa nàng nhi tử Chạy nhanh cống lên dì Xuân Hoa láo công Cũng không phản ứng lại đây muốn trướng thỏa quân hạo Bay nhanh ra cửa đi bệnh viện Như thế nào đều hảo Thỏa quân hạo tới làm gì đều được Hiện tại dì Xuân Hoa nàng nhi tử cũng quản không được như vậy nhiều, trước cứu người quan trọng. Kia dì Xuân Hoa sợ tới mức là chân tay luôn cuống, hiện tại nơi nào còn có tiếp đón thỏa quân hạo tâm tư, đi theo nhi tử lão công ngông mặt sau chạy, người một nhà thực mau liền để lại một cái rông tuyết ra. Thỏa quân hạo cái kia tâm tình A, quả thực là thật lạnh thật lạnh. Này dì Xuân Hoa gia có thể có mấy cái tiền A, người đều cấp dì Xuân Hoa khí tiến bệnh viện. Bọn họ là thật lấy không ra tiền tới còn kia phê trang trí phẩm trướng. Nói thật, thỏa quân hạo trừ bỏ bức tử này toàn ra, hắn còn có thể có biện pháp nào. Nhưng là hắn cũng thực vô tội à, này ngàn sai vạn sai không nên treo chọc gì xuân hoa cái này gây hòa tình hiện tại làm sao bây giờ. Hắn kia chiếc muội muội cấp mua xa hoa xe hơi, còn có thể lấy về tới sao. Chuyện này, xem như hoàn toàn đem thỏa quân hạo cấp khó ở. Hắn chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại cấp thỏa quân miểu, hỏi một chút thỏa quân miểu chuyện này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Sau đó liền như vậy qua một suốt đêm thời gian, vừa mệt vừa đói lại vây thỏa quân hạo, rốt cuộc ở đại Niên sơ nhị ngày này, đã thông thỏa quân miểu điện thoại. Lúc này thỏa quân miểu đều đã tới rồi giới sân trại. Ở nhận được thỏa quân hạo điện thoại lúc sau, thỏa quân miểu một chút khí chứ, nàng ở trong điện thoại đầu mắng to thỏa quân hạo một đốn. Ta đã sớm theo như ngươi nói, là ngươi đừng trộn lẫn gì xuân hoa sự tình, nàng cái kia không chịu quá giáo dục người, có thể biết được thứ gì có thể lấy, thứ gì không thể lấy. Ngươi nói một chút, ta ở bên ngoài công tác dễ dàng sao? Ta muốn công tác bao lâu thời gian, mới có thể đủ cho ngươi mua một chiếc xa hoa xe hơi? Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Thực xin lỗi mù mịt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cho rằng, ta cho rằng. Thỏa Quân Hạo vẫn luôn ở trong điện thoại đầu xin lỗi, nhưng là không đợi hắn đem xin lỗi nói nói xong, Thỏa Quân Miểu liền tức giận đến treo Thỏa Quân Hạo điện thoại. Nàng hiện tại cũng đã nhìn ra, nhiều năm như vậy, nàng cái này ca ca kỳ thật căn bản liền không có nửa điểm bản lĩnh, liền cái dạng này, còn tưởng kinh doanh giới sơn trại. Thỏa Quân Miểu đối Thỏa Quân Hạo đó là thất vọng tột đỉnh. Nàng trực tiếp cắt đứt Thỏa Quân Hạo điện thoại, đưa điện thoại di động tắt máy, bỏ vào áo khoác trong túi. Sau đó mang theo một bộ hát siêu mắt kính nhì, ăn mặc cao ống dày, trực tiếp vào dưới sân trại, đi tìm Tần Dư Hy. Lưu lại thỏa quân hạo một người ở huyền thành, nàng cũng chưa nói, làm thỏa quân hạo đi nơi nào chờ nàng, di động tắt máy, cũng tiếp không đến thỏa quân hạo điện thoại. Đem cái thỏa quân hạo gấp đến độ chết khiếp, chỉ cảm thấy chính mình rất xin lỗi muội muội, rồi lại không biết bằng chính mình năng lực, giải quyết như thế nào cái này khốn cục, kế tiếp, hắn lại nên đi nơi nào. Chính đi ở ngẫu Nhiên có pháo nổ vang trên đường, có người lại đây, thần bí hề hề kéo hắn một chút, hỏi. Huynh đệ, xem đĩa đi sao? Đầu năm nay, ghi hình thính như vậy địa phương, dân dân bị tràn ngập ở trên thị trường DVD cơ cấp đánh bại, phàm là có tivi nhân ra, hiện tại đều lưu hành mua DVD cơ. Rất nhiều người liền ở trong nhà bắt đầu làm xem đĩa sinh ý, kéo người khác đi nhà hắn xem đĩa lấy tiền. Thấy thỏa quân hạo có chút không giao động bộ dáng, người nọ liền lại là nói. Người xem ngươi tất nhất, một người ở trên phố đi bộ, cũng không địa phương đi, không bằng đi nhà ta xem đĩa đi, một ngày 10 đồng tiền, cho ngươi quản đốn cơm trưa, đi sao? Nói, người nọ trên mặt lộ ra một loại ái muội tươi cười, thấp giọng nói. Huynh đệ, ngươi đừng chê ta ra đĩa quý, nhà ta đĩa, rất nhiều đều là từ vùng duyên hải thành thị bên kia nhi mang về tới, ngươi cùng ta đi xem. Bảo quản không có người hối hận. 628 rốt cuộc bị trốn đi. Nói đến ở cái này niên đại, kỳ thật mọi người chính bản ý thức còn không thế nào cường. Hoa hạ cảnh nội nơi nơi đều là bản lậu quang đĩa cùng băng tử. Nói là từ vùng duyên hải thành thị bên kia nhi mang về tới. Cũng nhiều là cái loại này vô pháp ở hoa hạ cảnh nội chiếu phim một ít đoạt bản điện ảnh. Thậm chí còn, phần lớn đều là một ít thực dơ bẩn bất ham tuyệt đối không có khả năng ở hoa hạ chính quy đĩa nhạc thị trường con đường lưu thông điện ảnh. Thỏa quân hạo đúng là tâm tình không tốt. Tiết nhất, đánh mất thỏa quân miểu cấp mua xe, không dám về nhà cũng liên hệ không thượng thỏa quân miểu, bị ven đường kia nam nhân lôi kéo lôi kéo liền đi theo đi rồi. Mà thỏa quân miểu hiện tại đang ở đi tìm Tần Dư Hi trên đường. Nàng cho rằng tiền nhiều hơn là Tần Dư Hi tiến cử giới sân trại, di xuân hoa ra nhà sàn. Là treo ở tiền nhiều hơn hoạt động đoàn đội phía dưới quản lý Thỏa quân miểu muốn lấy lại chính mình mua xe Tự nhiên là đi tìm Tần Dư Hi Hơn nữa Tần Dư Hi còn đáp ứng rồi Đi cấp lục ra nói nói Đem giới sơn trại kim hoa vị trí cấp thỏa quân miểu Thỏa quân miểu hồi giới sơn trại Chính là vì nói chuyện này Kết quả tới rồi Tần Dư Hi ra sân cửa Hợp với hô vài tiếng Bên trong căn bản liền không có người ứng nàng Hôm nay dối sơn trại sân đập lúa thượng có cầu phúc nhảy đại thần tiết mục có thể xem, cho nên trong trại tất cả mọi người đi sân đập lúa. Thòa quân miểu đứng ở tần dư hy gia sân cửa, không kiên nhẫn đợi một lát, không nhìn xuống, vẫn là đẩy ra tần dư hy gia sân rào tre, vào tần dư hy gia. Dư hy? Dư hy ngươi ở đâu? Thòa quân miểu thượng một thang, tả hữu nhìn xung quanh, thấy tần dư hy gia nhà chính hờ khép, nhưng là bên trong căn bản không ai hoạt động bộ dáng. Đẩy ra hờ khép cửa gỗ, Thoạ Quân Miểu nhìn đến ánh sáng vượng ám nhà chính, Tần Dư Hi gia lò điện tử đã diệt, bên trong không ai. Thoạ Quân Miểu liền tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, đi vào Tần Dư Hi gia nhà chính, sau đó đẩy ra Tần Dư Hi gia phòng ngủ. Liếc mắt một cái liền thấy được treo ở Tần Dư Hi phòng ngủ kim hoa phục. Này, nhà đầu tư làm nàng lấy đồ vật gần đây ở trước mắt, chỉ cần bắt được này bộ kim hoa phục Nàng là có thể được đến mấy bộ điện ảnh nữ chính tư cách, này so với chậm gì gì ở giới sơn trại ma, tìm cái này tìm cái kia đương cái giới sơn trại kim hoa, Thỏa Quân Miểu còn không bằng trực tiếp lấy đi kim hoa phục tính. Không ai sẽ đối giới sơn trại kim hoa vị trí cảm thấy hứng thú, Thỏa Quân Miểu là cái đại minh tinh, một năm đi đầu đều khó được hồi cái này phá hàng rào một chuyến, nàng vội thật sự. Tiếp tiếp, nếu nàng có thể đem kim hoa phục giao cho nhà đầu tư Nàng đem càng thêm bận rộn, căn bản là không thể đường giới sơn trại kim hoa. Cho nên, một khi trong lòng có cái cái này ý tưởng, hơn nữa tần dư hi trong nhà lại không có người, thỏa quân miểu liền trực tiếp thực hiện. Nàng thực dứt khoát đem kim hoa phục tùng trên giá cầm xuống dưới, đóng gói đoàn thành một đoàn, ôm trong lòng ngực kim hoa phục, xoay người đi ra tần dư hi ra, sau đó vòng qua sân đập lúa, ra giới sơn trại. Đến nỗi nàng ca ca thế chấp ở hoạt động đoàn đội xa hoa xe hơi, lúc này thỏa quân miểu cũng không rảnh lo, chờ nàng đỏ lúc sau, nàng ca ca muốn mấy chiếc xe đều có, này chiếc xa hoa xe hơi không cần cũng thế. Thỏa quân miểu vội vàng ra dưới sơn trại, trên mặt mang hát siêu kính dâm nhi, thượng nàng bao xe. Xe là từ thành phố bao tới, nguyên bản thỏa quân miểu cũng không biết chính mình sẽ ở dưới sơn trại đãi mấy ngày, tính toán làm tài xế hồi thành phố đi. Nhưng là nàng chưa đi đến hàng rào nửa giờ, liền bắt được kim hoa phục, cũng liền không cân nhắc như vậy nhiều, tính toán trực tiếp mang theo kim hoa phục hồi thành phố, lại ngồi máy bay hồi tỉnh thành. Ở xe thượng thời điểm, thỏa quân miểu bởi vì tâm tình hảo, trực giác đại công cáo thành, liền khai cơ, cấp thỏa quân hạo gọi điện thoại. Ai biết, lúc này lại đổi thành thỏa quân hạo không tiếp điện thoại. Thỏa quân miểu cũng không có cẩn thận đi tìm, chỉ đương thỏa quân hạo lớn như vậy cá nhân. Chính mình sẽ chiếu cố chính mình, liền một người trở về thành phố. Ma nàng sau lưng, mượn cây quạt, kim hoa phục rốt cuộc từ Tần Dư Hy trong nhà bị trộm đi. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Tần Dư Hy người một nhà, từ Đông Sơn Thượng cấp đóng quân nhóm bái xong rồi niên hạ tới, thấy nhà mình nhà chính cửa mở ra, sau đó Tần Dư Hy phòng ngủ, kia trên giá kim hoa phục không thấy, đại gia sắc mặt biến đổi một chút, lập tức thông chi trong trại mọi người, hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm kim hoa phục. Kim hoa phục bị trộm, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ, kia kiện kim hoa phục thế thế đại đại đều từ kim hoa người trong nhà thay bảo quản, này tầm quan trọng, không thua gì tộc trưởng tế thiên tử. Nhưng là quan trọng về quan trọng, ai sẽ nhàm chán đi trộm như vậy một kiện quần áo? Lại nói như thế nào, như vậy một kiện quần áo không thể xuyên không thể bán, kiểu dáng cùng màu sắc và hoa văn đều là có rất nhiều năm đầu, người khác trộm chính mình lại xuyên không được. Cầm đi ban nói nhưng thật ra có thể đương một kiện đồ cổ cấp bán, khả năng bán bao nhiêu tiền A. Lại không phải cái gì quốc gia cấp đồ cổ. Này bộ quần áo, cũng chính là đối giới sơn trại người quan trọng một chút, nhưng kỳ thật ở hiện tại cái này niên đại, này bộ quần áo cũng không có đại gia tưởng tượng như vậy quan trọng. Giới sơn trại người thu được tin tức, hỗ trợ bài tra xét trong chốc lát quá vãng du khách, sau đó đại gia tụ tập ở lục gia trong nhà, nói muốn đi điều theo dõi linh tinh. Trước mắt ở dưới sơn trại, rất nhiều góc xó xỉnh địa phương đều trang bị theo dõi, chính là vì phòng ngừa ngọn núi này trại có cái gì ăn trộm ăn cắp sự tình phát sinh. Rốt cuộc căn cứ lưu lại ở trong trại những cái đó lịch sử nhà khảo cổ học nhóm cách nói, nay tòa hàng rào rất có lịch sử nghiên cứu giá trị. Cho nên tiền nhiều hơn căn cứ bảo hộ văn vật thái độ, ở rất nhiều góc xó xỉnh, đều trang bị camera theo dõi. Đang chờ hoạt động đoàn đội đi bài tra theo dõi này khoảng cách, Tần Dư Hi vẻ mặt thích dí ngồi ở chính mình ra nhà chính, nghe cách vách lục ra trong nhà cái cọ ồn ào, đối kỳ tử hàm nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn chúc mừng một chút, nhà ta kim hoa phủ, rốt cuộc bị chống đi. Lại là mệt đến chính cả tòa giới sơn trại người, đều ở tìm này một kiện kim hoa phủ. Kỳ tử hàm đi tới, duỗi tay, méo méo Tần Dư Hi có chút mệt mỏi mặt, vẻ mặt sùng địch. Bởi vì năm trước làm hơn nửa năm nhiệm vụ, Cho nên kỳ tử hàm năm nay có một cái rất dài kỳ nghỉ, trong khoảng thời gian này, hắn đều là ngủ lại ở Tần Dư Hi trong nhà, hoặc là bồi Tần Dư Hi, hoặc là giúp Trần Ngọc Liên cùng Lục ra làm điểm nhi trong nhà sống. Hắn nhìn Tần Dư Hi có chút ủ rũ mặt, tối lầu hỏi. Hôm nay buổi tối phòng trừng đến lăn lộn hơn phân nửa đêm đâu, ngươi đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Không nghĩ ngủ. Tần Dư Hi lắc đầu, duỗi tay, bắt được kỳ tử hàm rút ve má nàng tay ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt kỳ tử hàm, nói kia trong trại người mệt nhọc chút, cũng là không có cách nào, chúng ta diễn trò đến làm nguyên bộ, ngươi biết hiện tại giới sơn trại, có này đó là nước láng giềng người thái mắt. Hiện tại không thấy chính là giới sơn trại kim hoa phục hay như vậy quan trọng đồ vật, đương nhiên muốn dòng chống khua chiêng hảo hảo tìm, chỉ có giới sơn trại động tĩnh nhi càng lớn, liền càng là có thể cho nước láng giềng nhân tạo thành một loại ấn tượng, này bộ kim hoa phục càng là quan trọng. 629 đây là một đám cốt bảo. Kỳ tử hàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi sổm thần dư hy trước mặt, cầm nàng đôi tay, thấp giọng nói. Vậy ngươi đi làm cho bọn họ lan lộn, ta thấy ngươi mấy ngày nay đáy mắt đều có màu xanh lá, chạy nhanh đi ngủ đi, ta ở chỗ này cho ngươi nhìn chằm chằm, có cái gì biến cố, ta lại nói cho ngươi. Thần dư hy chạy nhanh lắc đầu, đôi tay câu lấy kỳ tử hàm cổ, làm núng nói. Ta đói bụng, muốn ăn đồ vật. Ngươi vừa rồi liền ở không ngừng ăn cái gì a? Kỳ tử hàm có chút kỳ quái nhìn Tần Dư Hi, hỏi. Cho nên ngươi là không nghĩ đi nghỉ ngơi, ở chỗ này tìm lấy cơ muốn cho hết thời gian. Không phải a? Thật sự đói, đói điên rồi giống nhau. Ngồi ở ghế trên Tần Dư Hi, xoa xoa chính mình dạ dày, đánh cái ngáp. Tuy rằng nàng hiện tại cũng thực vây, rất muốn đi ngủ, nhưng là ngăn không được dạ dày kia cổ đói khắc cảm. Cho nên nàng thật sự không phải ở cho hết thời gian, mà là thật sự cảm thấy đói bụng. Vì thế kỳ tử hàm có chút bại cho nàng, tối đầu, cười cười, bất đắc dĩ nói. Hảo, ta cho ngươi đi phía dưới điều, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, kỳ tử hàm đứng dậy liền ra nhà chính môn, đi cấp tần dư hi phía dưới điều. Cách vách lục ra trong viện, trong trại người mồm năm miệng 10, đang nói kim hoa phục mất trộm sự tình. Nhưng thật ra không có người quái tần dư hi người trong nhà không có bảo quản hảo kim hoa phục mà là đều đang nói nhân tâm không cổ, liền kim hoa phục đều trộm. Nay tòa hàng rào tự khai phá lúc sau, ném trả tiền, ném qua trang trí phẩm, cũng ném qua một ít người miền núi nhóm phơi nắng ở trong sân quần áo, lần này ném dối sơn trại kim hoa phục dẫn tới mọi người đối những cái đó ăn trộm một trận thoá mạng. Nhưng trừ bỏ thoá mạng, bọn họ tìm cũng đi tìm. Bài tra chính mình ra trong phòng trụ du khách, cũng bài tra lại đây, lại nhiều, cũng liền không giúp được cái gì khắc vội. Nhưng thật ra Tùng Pháp Tồn thấy giới sơn trại như vậy giống trống khua chiêng tìm tòi hằng rào, tìm một bộ kim hoa phục vội là nghiêng ngả lảo đảo ôm một đống thư, hướng Tần Dư Hi ra trong viện chạy. Kỳ tử hàm đang ở trong phòng bếp cấp Tần Dư Hi phía dưới điểu, chạy nhanh ra tới, muốn ngăn lại Tùng Pháp Tồn. Nhưng kia cổ giả giống như bị cái gì lực lượng bám vào người xoát xoát xoát liền lên cầu thang, xông vào Tần Dư Hi trong nhà nhà chính, hô lớn. Kê bộ quần áo ném, vẫn luôn bảo tồn ở các ngươi trong trại Kim Hoa Phục ném. Thiên Lạp, chuyện này lớn. Hắn một bộ bóp cổ tay thương tiếp bộ dáng, đem trong tay thư phiên Thiên đối Tần Dư Hi nói: Ta cùng ngươi nói, ta tra xét các ngươi huyện chí à, cái này huyện chí có như vậy một đoạn nhì, ta không cùng ngươi nói cổ văn, ta dùng bạch thoại cho ngươi phiên dịch một chút. Đại khái ý tứ chính là nói, hoàng tử lưu lạc tới rồi nơi này, thành lập giới sân trại, lúc ấy, còn cùng địa phương thổ phỉ đánh một trận, mới ở chỗ này đứng vững góc chân, sau đó nói chính mình Mỹ lệ nhất nữ nhi, chính là hắn của quý. Thần dư hi gật gật đầu, thực nghiêm túc nhìn vô cùng đau đớn tùng phát tổn, nói, sau đó đâu? Sau đó ngươi nhìn xem các ngươi trong trại truyền thống, cùng với này phiến vùng núi 18 trại truyền thống. Có phải hay không lập các ngươi trong trại, xinh đẹp nhất cô nương đường Kim Hoa? tung phát tồn vội vã mở ra một khắc trương thác gân xuống dưới giấy, còn nói thêm. Nơi này là ta từ khách hàng rào tìm ra một khối văn bia thắc văn, mặt trên nói cái này mộ chủ nhân chính là hoàng tử khen có thêm nữ nhi. Năm đó hoàng tử như thế nào như thế nào yêu thương cái này nữ nhi, lấy tây vực tơ tầm cho hắn nữ nhi làm kiện quần áo, cái này quần áo truyền lưu đến nay, chính là các ngươi trong trại Kim Hoa Phủ. Kỳ tử hàm từ lầu 1 lên lầu 2 nhà chính, thấy Tùng Pháp Tổn một bộ sắp sống không nổi nữa bộ dáng, thông minh không có lên tiếng ngăn lại Tùng Pháp Tổn, mà là đứng ở Tần Dư Hi bên người, để phòng Tùng Pháp Tổn sẽ bởi vì cảm xúc quá mức kích động, mà làm ra thương Tổn Tần Dư Hi sự tình tới. Lại thấy được Tùng Pháp Tổn tại nhà chính đi tới đi lui, đi tới đi lui, đối Tần Dư Hi nói, ta này mấy tháng, vẫn luôn ở nghiên cứu các ngươi nơi này phong tục văn hóa, Các ngươi này tòa hàng rào, từ thời cổ khởi, chính là này phiến vùng núi đệ nhất trại, còn lại 17 trại, rất nhiều phong tục tập quán đều là học của các ngươi, do đó diễn biến đến nay, có hàng rào thế nhưng còn có truyền thuyết, dưới sơn trại kim hoa phủ chính là hoàng tử dấu kín bảo tàng bản đồ. Thần dư hy nhúng mày, ân một tiếng, mới là ngước mắt nhìn Tùng Pháp Tổn, nói một câu, phải không? Đương nhiên đúng rồi. Chúng ta tìm một ít nước Lãng Diềng lịch sử văn hiến làm đại lượng nghiên cứu. Hoàng tử đi nước Lãng Diềng lúc sau, bị nước Lãng Diềng quốc quân cầm tù. Trong lúc nước Lãng Diềng quốc quân vẫn luôn đang không ngừng khiêu khích Hoa Hạ quốc gia cổ, rồi sau đó nước Lãng Diềng quốc dân bất cam gánh nặng, lật đổ quốc quân thống trị. Hoàng tử bị ngay lúc đó đại thần giấu kín lên, mà cái này đại thần gia tộc trải qua số đại, tới rồi hôm nay, thế lực đã sớm đã phát triển lớn. Mạnh tới rồi khó có thể tưởng tượng trình độ. Nói Tung phát tồn kích động dừng không ngừng đi lại bước chân, nhìn Tần Dư Hi hỏi. Cho nên, ngươi cảm thấy các ngươi trong trại Kim Hoa Phủ, là ngẫu nhiên mất trộm sao? Không phải, Tần Dư Hi, đây là một đám quốc bảo, quốc bảo A, nó bản đồ bị trộm, ngươi minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính sao? Đây là một đám quốc bảo. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đối với giới sơn trại người tới nói, khả năng bọn họ chính là mất trộm một bộ tổ tiên lưu truyền tới nay phục sức đó là bởi vì giới sơn trại người căn bản là không biết chính mình trên đời nhiều thế hệ đại bảo hộ cái gì nhưng là đối với Tùng Phác Tuần như vậy tích cực nhi lịch sử học giả tới nói hắn liền biết sự tình đại điều kia bộ kim hoa phục tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên mất trộm khẳng định là có nước láng giềng người ở phà dối hoa hạ của quý bị hoàng tử trôn ở một cái đương kim trên đời không có bất luận kẻ nào biết đến địa phương mà này Phê quốc bảo từ hôm nay trở đi Sẽ ở hoa hạ người mí mắt phía dưới, bị nước láng giềng người lặng yên không một tiếng động đào đi. Ngồi ở ghế trên tầng dư hy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua kỳ tử hàm, kỳ tử hàm không nói chuyện, lắc đầu, ý tứ là không cần hiện tại liền đem chân tướng nói ra. Tung pháp tồn là cái lịch sử học giả, tuy rằng hắn là ở đế đô đại học cho người ta giáo thụ lịch sử, nhưng hiện tại này thế cục. Ai có thể bảo đảm Tùng Pháp Tồn liền nhất định là toàn tâm toàn ý vì này phê quốc bảo ở bóp cổ tay thở dài. Ai có thể bảo đảm Tùng Pháp Tồn bên người, không có một hai cái tâm tư có dị dị loại. Cho nên làm Tùng Pháp Tồn chính mình đi thăm dò, ở thăm dò trong quá trình, tìm kiếm đến lịch sử chân tướng, đây cũng là một loại lạc thú. Tần Dư hy chấp một chút đôi mắt, sau đó tiếp tục bảo trì trầm mặc nhìn Tùng Pháp Tồn nổi điên. Hán thực kích động vẫn luôn ở cường điệu quốc bảo sắp mất trộm, sau đó xoay người tới, đối tần dư khi nói. Không được, ta muốn lập tức chạy về đế đô, ta muốn đuổi kịp đầu hội báo chuyện này, này không phải một chuyện nhỏ, ta lập tức nít người. Cho dù là cả nước giới nghiêm, cũng không thể giáo nước láng giềng người đem hoa hạ quốc bảo đào đi, hoa hạ của quý, chỉ có thể lưu tại hoa hạ, nếu không hôm nay chi hoa hạ, liền chưa nói tới cường đại, cũng chưa nói tới phú cường. 630 nói xa, nói xong, Tùng Pháp Tổn quay đầu liền đi rồi, hắn một đường đi, một đường lấy ra di động tới, cấp trong nghề vài vị ngôi sao sáng cấp lịch sử học giả nhà khảo cổ học gọi điện thoại, sau đó, dựa theo bọn họ chỉ thị, ở hồi đế đô viết hội báo báo cáo phía trước, trước đêm giới sơn trại video theo dõi sao lưu một phần. Nếu thật là quốc bảo cấp bảo tàng, có thể đối toàn bộ hoa hạ cổ văn hóa có cái càng tốt bằng chứng tác dụng kia cái này khẳng định liền không phải một chuyện nhỏ, khả năng muốn xuất động đến quốc gia tối cao an toàn bộ môn tới điều tra. Mà cái này ăn trộm giới sơn trại kim hoa phục người, chính là trảo ra cái này muốn ăn trộm quốc bảo thế lực đội mấu chốt. Video theo dõi hiện tại còn thực hoàn chỉnh, rốt cuộc sự tình còn vừa mới mới vừa phát sinh, nếu lại quá đến mấy ngày, liền không biết giới sơn trại video theo dõi còn hoàn chỉnh không hoàn chỉnh. Tung phát tồn lập tức quay đầu đi thối tiền lẻ nhiều hơn hoạt động đoàn đội, đồng thời, hoạt động đoàn đội bên kia nhi tới người, báo cho đại gia, cái này đánh cắp kim hoa phục không phải người khác, đúng là thỏa quân miểu. Tức khắc, lục gia ra trong viện, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười ồn ảo lên, có người nói, ta nói hôm nay ba ngày, giống như thấy quân miểu vào hàng rào, còn tưởng rằng là vì nàng ca ca sự tình, đi thối tiền lẻ tổng, kết quả nàng thế nhưng đi dư hy trong nhà. Dư hi hôm nay cả nhà đều đi cấp Đông Sơn đóng quân chúc Tết, trong nhà lại không có người. Nói cũng là kỳ quái, mấy ngày trước đây quân hạo tới nhà của ta thời điểm, liền nói phải cho hắn muội muội quân miểu tranh thủ chúng ta hàng rào kim hoa vị trí, còn làm chúng ta duy trì một chút, nhà hắn quân miểu như vậy thích đường kim hoa sao. Kia cũng không thể dùng chồng à, nàng muốn làm kim hoa, liền quang minh chính đại cùng linh vận cạnh tranh bái. Cạnh tranh cái gì a cạnh tranh. Thỏa Quân miểu đã sớm không phải chúng ta trong trại người, nhà nàng phong ở đều bán, còn có cái gì mặt đường dưới sơn trại Kim Hoa? Kia hiện tại Kim Hoa phục ở tay nàng Thượng, các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Trong trại người, ngươi một câu ta một câu, đem Lục ra ra sân nói nhao nhao đến so qua năm còn náo nhiệt. Mọi người ở đây tranh luận không thôi hết sức, Lục Gia đem trong tay thuốc lá sợi đặt ở trên mặt đất khái khái, đối mọi người nói: Ta xem chuyện này vẫn là đến báo nguy. Mặt khác đâu, tìm mấy cái cùng thỏa quân miểu trong nhà quan hệ tương đối người tốt, cho nàng cha mẹ gọi điện thoại, làm nàng cha mẹ khuyên bảo nàng, chạy nhanh đem kim hoa phục cho chúng ta còn trở về. Sau đó, thấy mọi người một trận ong ong ong thấp giọng lén nghị luận khai, lục gia lại nói, mặc kệ thỏa quân miểu đem kim hoa phục còn không trả lại cho chúng ta, chuyện này đều cần thiết báo nguy, đỡ phải về sau những cái đó bọn đạo trích, hôm nay trộm cái này, ngày mai trộm cái kia. Thật đem chúng ta giới sơn trại trở thành núi vàng núi bạc. Đầu tiên là ra một cái gì xuân hoa, hiện tại lại ra một cái thỏa quân miểu. Ai biết ngày mai còn sẽ ra cái cái gì tặc, cần thiết báo nguy. Đúng vậy, nhất định phải báo nguy, đem video theo dõi giao cho những cái đó cảnh sát. Chúng ta có nhân chứng, có vật chứng, nhất định phải thỏa quân miểu đem kim hoa phục trả lại cho chúng ta. Mọi người phụ họa, đại đa số người đều đồng ý báo nguy, ít có vài người. Ngày thường cùng thỏa quân hạo thỏa quân miểu trong nhà quan hệ đều không tồi, kỳ thật không quá nguyện ý đem sự tình náo đại, nhưng là cũng sắc thật như lục ra theo như lời, giới sơn trại hiện tại là giàu có, vì thế rời đi những người đó, liền đều trở về trộm đồ vật. Có người thấp giọng nghị luận, nói, ta chính là nói gì Xuân Hoa tạo nghiệt đi, đại niên ba mươi nhi, chạy đến chúng ta trong trại tới bắt náo thật đúng là tạo nghiệt a Chính là, nàng khẳng định cũng không chiếm được cái gì hảo. Ngươi chờ xem, xem ông trời như thế nào thu thập gì xuân hoa. Ta cảm thấy à, về sau những cái đó bán phòng ở, rời đi chúng ta hàng rào, ta xem đều phải cảnh giác chút, bọn họ xem chúng ta kiếm lời, khẳng định trong lòng không phụ, còn không chừng như thế nào trả thù chúng ta đâu. Ai ai ai, nói xa, không cần một cây tử đánh nghiêng một tuyển người. Lục gia cao mày, ngăn lại nói lời này người, thấy đấy hạ những cái đó khe khẽ nói nhỏ thanh em ngừng lại. Lục Gia lại mới nói, "Này Hàng rào, rốt cuộc vẫn là ta ở đường ra, nói làm thỏa trách dương bọn họ tiến hàng rào làm buôn bán, cũng là ta gật đầu đồng ý, các ngươi cần đến trong miệng nghiêm một ít, đừng một ngày ăn no chóng, chỉnh chút có không, không đến sinh chút hiểm khích ra tới." Là, Lục Gia lời này giáo huấn chính là. Mọi người lập tức nghe lời, không hề đem cái này để tài đi xuống nghị luận, này nghị luận tới nghị luận đi, không chuẩn thật đúng là như Lục Gia theo như lời như vậy. Vô cơ đối thỏa trạch dương bọn họ sinh ra chút hiểm khích ra tới. Cách vách nhà chính, tần dư hy chính ôm mặt chén, đem kỳ tử hàm cho nàng hạ một chén mì ăn cái tinh quang, liền canh đều uống xong rồi. Sau đó thỏa mãn rồi cái lười eo, nói. Lục gia vẫn là cái minh bạch lý lẽ, loại này tư tưởng không thể phát triển đi xuống. Nếu là phát triển đi xuống, thỏa trạch dương này đó rời đi dưới sơn trại người, rồi dám lên làm ẩm ý nói. Này phiền toái liền không dứt. Kỳ tử hàm ngồi ở cái bàn đối diện nhìn nàng, bất đắc dĩ cười hỏi. Đều ăn xong rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ăn không hết đâu, còn nghĩ không thể lãng phí, trong chốc lát ngươi ăn không hết ta cho ngươi ăn. Ai nha không được, ta muốn đi ngủ đi. Tần dư hi ăn no, buồn ngủ liền tới rồi, trực tiếp đem trên mặt bàn mặt chén, hướng kỳ tử hàm trước mặt đẩy, nói. Ngươi rửa chén. Dứt lời. Tần Dư Hi liền chạy về đi ngủ. Qua đến trong chốc lát, Tần Dư Hi mơ mơ màng màng chung, nghe được Trần Ngọc Liên khai nhà chính môn đã trở lại, nàng liền từ trên giường đứng dậy tới, khoác quần áo mở ra phòng ngủ cửa gỗ, còn buồn ngủ ngông lung nhìn nhà chính Trần Ngọc Liên. Trần Ngọc Liên không có bật đèn, ngồi ở nhà chính bên trong, đang ở thở ngắn thang dài, thấy Tần Dư Hi khai phòng ngủ môn, liền đứng ở cạnh cửa nhi thượng, nàng liền hỏi nói: "Như thế nào còn không đi ngủ?" Ba ngoại kia bộ kim hoa phục là giả, ngài là biết đến đi. Tần dư Hi đứng ở cạnh cửa bất động, nàng không quá hy vọng thấy Trần Ngọc Liên đi theo trong trại người hạt bận việc. Hơn nữa nàng năm trước đem kim hoa phục cầm đi phim âm bảng, lại đem chính bản kim hoa phục mang đi tình thành tìm hoa vì ngân hàng tủ sắt gửi. Chuyện này tuy rằng không có minh nói cho Trần Ngọc Liên, nhưng nàng cũng không có gạt Trần Ngọc Liên làm chuyện này. Phía trước Trần Ngọc Liên vẫn luôn đem kim hoa phục trở thành cái bà bối. Đè ở đấy hòn, nhưng sau lại Tần Dư Hi liền đem kia bộ giả kim hoa phục treo ở chính mình trong phòng. Chuyện này nhi, Trần Ngọc Liên cũng là biết đến. Cho nên thấy Trần Ngọc Liên một người ngồi ở nhà chính, thở ngắn than dài, Tần Dư Hi trong lòng liền có chút băn khoăn, cho nên cô ý ra tới, muốn nhắc nhở Trần Ngọc Liên một câu, bị trộm đi kim hoa phục, kỳ thật là một kệ giả, thật sự hiện tại bị Tần Dư Hi thu ở một cái ổn thỏa địa phương, sẽ không giáo người khác biết được. Hát giám nhà chính, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc đi dân túc bên kia hỗ trợ, kỳ tử hàm ở Tần Dư Hi cứu cứu kia gian trong phòng ngủ, Trần Ngọc Liên rôi tay, hướng Tần Dư Hi vẫy vây tay, nói. Lại đây nói chuyện đi, nơi này có hỏa. 631 có chút thích ngủ. Cùng Tần Dư Hi nói, Trần Ngọc Liên liền không lưng, đem cái bản phía dưới lò điện tử cấp mở ra, thấy Tần Dư Hi đã khoác quần áo ngồi xuống, Trần Ngọc Liên liền nói. Ta thở dài. Cũng không phải bởi vì cái này, chính là cảm thấy, chúng ta lộ càng đi càng khó, muốn càng đi càng khó. Kỳ thật Trần Ngọc Liên cái gì cũng không biết, về kim hoa phục làn vẫy thượng bản đồ, về giới sơn trại nhiều thế hệ bảo hộ bảo tàng, nàng kỳ thật cái gì cũng không biết. Chỉ là cảm thấy, tự lục gia đem Tần Dư Hi định vị đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế lúc sau, phảng phất đem cái gì trọng trách cấp giao cho Tần Dư Hi trên người. Trần Ngọc Liên là cái chưa thấy qua cái gì việc đời quê nhà lao thái thái, chính là chính mình nuôi lớn hoa, thu thật sự kim hoa phục, lộng bộ giả tùy tùy tiện tiện treo ở phòng ngủ, ra cửa chưa bao giờ làm khóa cửa, này không phải nói rõ chính là muốn cho người tới trộm này bộ giả kim hoa phục sao. Này hết thảy, ở Trần Ngọc Liên trong lòng, kỳ thật liền cùng gương sáng nhi dường như. Nhưng là nàng cái gì cũng không hỏi, chính là cảm giác được, Tần Dư Hi hiện tại ở làm chuyện này. Không phải kiện việc nhỏ nhì, Trần Ngọc Liên trong lòng không đế, ở thế hoa nhi lo lắng đâu. Tần Dư Hi ngồi ở cái bàn biên, duỗi tay, cánh tay đường ngang mặt bàn, cầm Trần Ngọc Liên tay, chấn An nói. Lộ sẽ không càng đi càng khó, chỉ biết càng đi càng khoan, càng đi càng thuận, tin tưởng ta bà ngoại, ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Mặc kệ Tần Dư Hi hiện tại làm chính là một kiện cái dạng gì đại sự nhì, nàng có thể nói cho Trần Ngọc Liên, cả đời này, Nàng sở hữu muốn bảo hộ đồ vật, đều có thể hảo hảo bảo vệ tốt. Nhìn Tần Dư Hi như nước giống nhau trong con người, kia ẩn ẩn kiên định ánh mắt, Trần Ngọc Liên cười, nàng vô vô Tần Dư Hi mu bàn tay, thấp giọng nói. ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, mau đi ngủ đi. Đã nhiều ngày dưới sơn trại thời thiết lánh, Tần Dư Hi lại mệt nhọc một chỉnh năm, thật vất vả được giả, Trần Ngọc Liên liền tùy Tần Dư Hi đi ngủ. Tại đây... Tần dư Hi liền ở nhà quá thượng heo giống nhau nhật tử, không phải ăn chính là ngủ, không phải ngủ chính là ăn. Đặc biệt là lật qua năm sau, theo thời gian trôi qua, nàng cơ hồ có thể hoa cả ngày thời gian, đang ngủ mặt trên. Trong nhà vài người cũng tùy nàng, chỉ cần nàng không đau không ngứa, làm nàng ngủ nhiều một lát cũng không có gì. Qua 15 lúc sau, trong trại càng thêm náo nhiệt, nhưng kia tựa hồ đều là nhà người khác náo nhiệt, cùng tần dư Hi không hề can hệ dường như. Đó là ở Tần Dư Hi như vậy lười biếng quá nhận tử trung, Thỏa Linh Vận vội vàng vào Tần Dư Hi phòng ngủ, đánh thức nằm ở trên giường Tần Dư Hi, vội la lên. Dư Hi tỷ ta nghe nói quân Hạo ca tiến bệnh viện. Tần Dư Hi mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, có chút mê mang nhìn Thỏa Linh Vận, chớp chớp mắt, hỏi. Hắn lại ra chuyện gì? Mới vừa rồi trong trại mấy cái theo chân bọn họ ra muốn người tốt, lại đây cùng Lục ra nói chỉ nói quân hạo ca vẫn luôn đều không có hồi tỉnh thành. Hôm nay truyền đến tin tức, nói hắn cùng huyện thành một hộ phóng đĩa nhạc nhân ra nổi lên xung đột, bị kia hộ trong nhà người, trên người chém một đao hiện tại huyện bệnh viện đâu. Em đẹp, cùng người khác phóng đĩa nhạc nhân ra là như thế nào khởi xung đột. Hắn không phải vẫn luôn đều đương chính mình là cái tỉnh thành người, xem ai đều cùng quê nhà ba người giống nhau sao. Tần Dư Hi ngồi xếp bằng ngồi ở nhà mình trên giường, hợp lại chăn, Như mày, chẳng lẽ là thỏa quân hạo bị cướp bóc? Lại là còn không đợi thỏa linh vận trả lời, Trần Ngọc Liên trong tay bưng một chén canh đi vào tới, đối tần dư Hi nói, ngươi chạy nhanh thu thập một chút, không phải thuyết minh nhi được với đế đô đi sao? Con ngủ đâu, ta hôm nay cùng ngươi một đạo đi huyền thành, vừa lúc thỏa quân hạo nằm viện, nghe nói nhà hắn cha mẹ đều đi bệnh viện chiếu cố hắn, ta cùng ngươi lâm ma ma, nô ma ma, cùng đi muốn kim hoa phục đi. Tuy nói thỏa quân miểu trộm đi kia bộ kim hoa phục là cái giả, chính là đồ vật là từ Trần Ngọc Liên trong nhà trộm đi ra ngoài, Trần Ngọc Liên đương nhiên muốn đi tìm thỏa quân miểu trong nhà phải về tới. Thần Dư Hi có chút lốc, chạy nhanh nhảy ra đầu giường di động tới, A một tiếng, hỏi, đều quá mười lăm A. Thiên lạc, ta còn tưởng rằng hôm qua mới ăn Tết đâu. Chiếu ngươi như vậy từng ngày ngủ đi xuống, ngươi năm nay một chỉnh năm đều ở ăn Tết. Trần Ngọc Liên hướng Tần Dư Hi mắt trợn trắng, chỉ chỉ đặt ở góc cái giường. Đối Tần Dư Hi nói: Ngươi nhìn xem nhân gia tử hàm, đều cho ngươi đem hành lý đều thu thập hảo. Ta nói Ba Nhi, ngươi cũng không thể chuyện gì Nhi đều đẩy cho người tử hàm làm a. La là la la, ta lập tức rời giường, lập tức lập tức. Tần Dư Hi chạy nhanh đẩy ra chăn, đứng dậy tới thay quần áo. Trong lúc vội vàng, còn cầm nang ở dưới sơn trại dân tộc thổ gia quần áo mùa đông chuẩn bị thay. Một bên thỏa Linh Vận nhìn nàng này vượng đầu vượng nao bộ dáng, chạy nhanh cấp Tần Dư Hi truyền lên một chồng quần áo. Đó là buổi sáng thời điểm, Kỳ Tử Hàm cấp Tần Dư Hi chuẩn bị tốt áo lông vũ. Hắn biết Tần Dư Hi ngày mai muốn thượng đế đều, nay hành trình ở năm trước cũng đã cùng Bách Thú Phật thủ bên kia nhi xác định hảo, cho nên Kỳ Tử Hàm trước kia liền cấp Tần Dư Hi đem áo lông vũ dày gì đó giặt sạch quay hảo. Tần Dư Hi ngượng ngùng buông xuống trong tay dân tộc thiểu số quần áo mùa đông. Rõi tay cầm lấy thỏa linh vận đưa qua áo lông vũ trong lên. ở Trần Ngọc liên toái toái niệm trùng, chạy đến nhà chính mặt sau đi đánh răng rửa mặt. Kỳ tử hàm đang ở trong viện sửa sang lại thổ đặc sản, chuẩn bị mang đi đế đô đưa cho bên kia bằng hưu. Nghe thấy nhà sản thượng động tĩnh nhi không nhỏ, chạy nhanh đi lên lầu, tới rồi nhà chính mặt sau, vừa thấy Tần Dư Hi ở lu múc nước lạnh chuẩn bị đánh răng, hắn chạy nhanh đi qua đi. Chậm một chút nhi chậm một chút, dùng nước ấm. Ngươi này sợ không phải muốn cảm mạo. Khi nói chuyện, Kỳ Tử hàm liền đem Tần Dư Hi trong tay ly nước cấp cầm qua đi, xoay người cho nàng đi tiếp nước ấm. Tần Dư Hi ở hắn phía sau, hướng bàn trải đánh răng thượng tẽ kem đánh răng, nói: Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhi tiêu ta à? Ta đều đã quên ta ngày mai muốn đi đế đô chuyện này. Sớm biết rằng ngươi sẽ quên, cho nên ta sáng sớm liền lấy lỏng vé máy bay, không đổi. Kỳ Tử Hạm xoay người đem trong tay khen ngược nước gấm đưa cho Tần Dư Hi, duỗi tay, đem nàng trên chắn phát, về sau này thả chút, ôn Nhu nói. Nghĩ ngươi mệt mỏi một năm, cho nên trong khoảng thời gian này làm ngươi ngủ nhiều một lát, nhưng là ta coi ngươi ngày này thiên, liền trước mặt năm mùa hè thời điểm giống nhau, có chút thích ngủ, có phải hay không nên tìm cái bác sĩ nhìn xem. Hắn còn nhớ rõ năm kia thời điểm, Tần Dư Hi hẳn là vừa mới trọng sinh trở về, cho nên kia đoạn thời gian luôn là ngủ. Ước chừng là dùng ngủ tới điều chỉnh chính mình làm việc và nghỉ ngơi linh tinh. Hiện tại Tần Dư Hi trạng thái, so với năm trước đến không sai biệt lắm, bất quá càng thêm thích ngủ, rồi lại không phải kêu không tỉnh cái loại này. Tần Dư Hi đang ở rửa mặt, nghe vậy lắc lắc đầu, đối kỳ tử hàng nói. Không có việc gì, ta cảm giác cũng không tệ lắm, đại khái năm trước một năm thật sự quá mệt mỏi, kiếm lời như vậy nhiều tiền, cho nên năm nay ở tinh thần thượng có chút thả lỏng. Cho nên ngủ nhiều mấy ngày, không có quan hệ. 632 muốn ăn củ cải sao? Vẫn là đi xem, tới rồi huyện thành bệnh viện, chúng ta đi xem. Kỳ tử hàm có chút không yên tâm, nhưng xem tần dư hy trạng thái cũng không tệ lắm. Tuy rằng tương đối ái ngủ, nhưng hiện tại mỗi ngày không sai biệt lắm muốn ăn năm đốn. Trong lúc còn ở không ngừng ăn một ít đồ ăn vặt, hắn cảm thấy vấn đề hẳn là cũng không lớn. Tới rồi huyện thành lại đi chà chà chính là... Hai người liền nói như vậy lời nói, chờ Tần Dư đi ăn qua cơm sáng lúc sau, liền đáp thượng tiền nhiều hơn xe, chuẩn bị đi trong huyện. Trần Ngọc Liên, Lâm Đại Hoa cùng Nô Thiết Hoa cùng nhau đồng hành, cũng là muốn hướng huyện thành bệnh viện đi, dọc theo đường đi mọi người đều đang nói thỏa quân miểu nhà này làm việc quá không địa đạo. Rõ ràng đều là đã bán phòng ở rời đi dưới sơn chạy người, thỏa quân hạo này tết nhất còn hướng dưới sơn chạy chạy, đương nhiên này còn chưa tính. Chính là giúp dì Xuân Hoa khai phòng, chính mình treo chọc dì Xuân Hoa, làm hại dân túc trang trí phẩm bị trộm, này cũng coi như là thỏa quân hạo trách nhiệm. Hắn kia muội muội liền càng buồn cười, không phải nói đều đương cái gì đại minh tinh sao. Còn chạy đến dưới sơn Trại tới trộm kim hoa phủ, kết quả còn bị theo dõi cấp xem đến rõ ràng, cái này minh tinh lại như thế nào đương. Sau lại lục ra lại nói muốn trong trại mấy cái cùng thỏa quân miểu ra quan hệ người tốt. Đi liên hệ thỏa quân miểu cha mẹ, làm thỏa quân miểu đèm trộm kim hoa phục cấp lấy về tới. Kết quả thỏa quân miểu cha mẹ ra sức khức từ, trong chốc lát nói quản không được thỏa quân miểu, trong chốc lát lại đẩy nói qua mấy ngày lại làm. Cũng thật thật nhi chính là cấp chết cá nhân. Sau đó Trần Ngọc Liên mấy người lại thương lượng, xét thấy thỏa quân hảo vô duyên vô cớ bị thương, cho nên đại gia không cần đi vào phòng bệnh liền ở ý, trước cùng thỏa quân hảo cha mẹ đơn độc nói nói. Làm thỏa quân hạo cha mẹ hôm nay liền cấp ra một cái minh sát thái độ tới Hoặc là đi khuyên bảo một chút thỏa quân miểu Đem kim hoa phục giao ra đây Hoặc là chuyện này liền không để yên Nên nói như thế nào nói như thế nào Mọi người đều ở xe buýt thượng thương lượng hảo Mà ngồi ở phía trước tần dư hi Nghe vài vị ma ma nói chuyện Đầu một chút một chút Theo lây động chiếc xe Lại ngủ rồi Nàng lặng lặng mà dựa vào ghế dựa trên lưng Ngoài cửa sổ là cực nhanh mà đi cảnh tuyết, ngồi ở bên người nàng Kỳ Tử Hàm, liền đem tay đưa ra, làm Tần Dư Hi đầu, dựa vào đầu vai hắn thượng. Xong bài trên chỗ ngồi, Kỳ Tử Hàm hơi hơi nghiêng đầu, khẽ hôn Tần Dư Hi cái chán một chút, điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi, làm Tần Dư Hi hảo hảo ngủ. Cũng không biết nàng ngủ bao lâu, bị Kỳ Tử Hàm nhẹ nhàng chú tỉnh, hắn thấp giọng nói: "Đến huyện thành." Tần Dư Hi mở to mắt, chạy nhanh ngồi ngay ngắn bên trong xe có người lục tục xuống xe, lại nghe được lâm đại hoa đối trần ngọc liên nói, xem các ngươi ra dư hy mệnh thật tốt, gặp gỡ cái hảo nam nhân, như vậy đau nàng, ta thấy nhà các ngươi tử hạng a, này dọc theo đường đi cũng chưa đổi quá tư thế, lăng là làm dư hy rửa vào ngủ mấy cái giờ. trần ngọc liên đó là lại đáp ý lại khiêm tốn nói, ai nha, kỳ thật chính là chúng ta dư hy quá lời, tử hạng bị liên lụy, nếu là ta a. Phi mấy bảng tay đánh tỉnh nàng không thể, chỗ nào có thể làm nàng ngủ như vậy một đường đâu. Lời này nói, thoạt nhìn là cỡ trách Tần Dư Hi, kỳ thật chính là ở khoe ra nhà nàng Tần Dư Hi tìm cái hảo nam nhân. Dẫn tới lâm đại hoa cùng ngô thiết hoa che miệng cười. Ba cái bà bà ma ma cười nói xuống xe, Tần Dư Hi cũng đi theo các nàng tam phía sau xuống xe, kỳ tử hàm tắc bận lên bận xuống tá hắn cùng Tần Dư Hi hành lý. Hôm nay huyện thành ra chút thái dương. Tần Dư Hi cảm thấy đứng ở Thái Dương phía dưới, nghe xe mùi sang nhi, cái mũi nghẹn muốn chết, liền hướng bến xe bên cạnh nhích lại gần, đứng ở một phen đại Thái Dương rủ phía dưới. Dù hạ có cái thực tiểu cũ bán dấm củ cải quan nhi, Tần Dư Hi nhìn nhìn, nghe kia hế ẩm dấm mùi vị, cảm giác đổ cái mũi thông một ít, nàng liền xoay người lại, túi đầu hỏi, này củ cải bao nhiêu tiền? Lại là sử suốt, nhìn kia chính bái rấm củ cải quan nhi, mang đỉnh đầu mũ thượng xuân nhi. Không biết nên nói những gì. Xuân Nhi Nhi cũng là ngây ngẩn cả người, nàng trên đầu mang đỉnh đầu mũ len tử, là cái loại này chính mình dùng kim móc cầu mũ len tử, sám xịp. Ở thanh lanh trong gió, Thượng Xuân Nhi đứng lên tới, nhìn Tần Dư Hi, trên mặt có chút xấu hổ biểu tình. Ước chừng có đã hơn một năm không có thấy, Tần Dư Hi thoạt nhìn, toàn thân trên dưới đều là một cổ thực sạch sẽ, rất có tiền phàm nhi, Thượng Xuân Nhi không biết nên hình dung như thế nào. Chính là cảm thấy Tần Dư Hi cùng nàng, đã hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Mà Tần Dư Hi đâu, tự năm ấy giới sơn trại bị tập kích, Thượng Xuân Mi rời đi Đông Sơn đóng quân điểm sau, nàng liền không còn có gặp qua Thượng Xuân Mi người. Sau lại Thượng Xuân Mi ra tướng nhà sản bán cho tô Mộc hoán, từ đây sau, càng là đã không có Thượng Xuân Mi tin tức. Nàng có chút xấu hổ nhìn trước mặt cái này không chút nào thu hút, ở gió lạnh trùng. Trên mặt đều đông lạnh ra nước ra tới thượng Xuân Nhi, sau đó tầm mắt rơi xuống, nhìn thượng Xuân Nhi hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, hỏi. Di, Xuân Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là ở vào đại học sao? Năm đó Xuân Nhi nhi thi vào đại học, nhà nàng vài người không biết có bao nhiêu đắc ý, tập thượng còn một lần truyền lưu, thượng Xuân Nhi là văn khúc tinh hạ phàm nói đâu. Sau đó hiện tại lại xem thượng Xuân Nhi bụng. Này rõ ràng là mang thai a." Thượng Xuân Nhi trên mặt có chút cảm giác tự ti, đứng ở tần dư hi loại này càng thêm thời thượng, càng thêm ngăn nắp người trước mặt, nàng loại này vận mệnh từ phi phàm, dần dần trở thành bình thường người, thật là nên cảm thấy có chính lệnh. Nàng cúi đầu, dùng tay vuốt ve chính mình bụng, nói: "Ta bởi vì vô cớ trốn học, cho nên bị đại học quy lui, lại vô tâm tư tiếp tục khảo thí, cho nên liền trở về huyện thành, làm điểm tiểu sinh ý." Năm trước cuối năm kết hôn, Nga, Tần Dư Hi gật gật đầu, cũng không hề nói thêm cái gì, mỗi người có mỗi người duyên pháp, Thượng Xuân Nhi đời trước, tựa hồ cũng là tầm thường qua như vậy cả đời. Hiện giờ hết thể trần ai lạc định, Tần Dư Hi nếu là khuyên Thượng Xuân Nhi tiếp tục tiến tới, hoặc là nói vài câu làm Thượng Xuân Nhi hảo hảo quá hiện nay Nhật Tử nói, đều có vẻ không như vậy đi tâm. Cho nên dứt khoát liền cái gì đều đừng nói, hai cái thế giới người liền từng người ở từng người trong thế giới, đều mạnh khỏe đi. Đó là ở ngay lúc này, Kỳ Tử Hàm có một cái đại bao, trong tay kéo một cái rất lớn dương hành lý lại đây, hắn căn bản là không nhận ra Thượng Xuân Nhi tới, mà là trực tiếp dắt qua Tần Dư Hi tay, hỏi, muốn ăn củ cải sao? Tần Dư Hi gật gật đầu, nghiêng đầu đi xem Kỳ Tử Hàm, hắn đã ở bỏ tiền, hôm nay Kỳ Tử Hàm không có mặc con trang, nhưng thẳng dáng người, vẫn như cũ xoáy khí bức người hắn đem trong tay tiền đưa cho Thượng Xuân Nhi, nói, Đại Thẩm, mua củ cải. Đại Thẩm, thần Dư Hi nghiêng đầu trừng mắt nhìn Kỳ Tử Hàm liếc mắt một cái, người này có thể nói sao? Thượng Xuân Nhi cũng liền so nàng lớn 2-3 tuổi, Kỳ Tử Hàm kêu nhân ra Đại Thẩm, này không phải ở trọc Thượng Xuân Nhi tâm và tử. Nhưng thần Dư Hi cũng minh bạch, kỳ thật Kỳ Tử Hàm cũng không phải cố ý, hiện tại cái này Thượng Xuân Nhi, bị 5 tháng tra tấn, lao thật sự mau. Hơn nữa lôi thôi lết thiết, bụng thệ, thoạt nhìn chính là thực lão. 633 tình thế một mảnh rất tốt. Nếu không phải Tần Dư Hi là cái đặc hiệu chuyên viên trang điểm, nàng đều rất khó nhìn ra tới Thượng Xuân nhi kỳ thật mới 20 mấy tuổi. Bởi vì kỳ tử hàm một câu đại thẩm, Thượng Xuân nhi nan kham nhìn kỳ tử hàm liếc mắt một cái, uống bít thu tiền, không dám lại xem kỳ tử hàm. Nàng túi đầu, mở ra giấm củ cải sạp Cấp tần dư hy gấp vài miếng giấm củ cải, sau đó thấp dụ mắt đưa cho kỳ tử hàm. Nghĩ đã từng chính mình, là có bao nhiêu ghét bỏ người nam nhân này, hôm nay thượng Xuân nhi liền có bao nhiêu xấu hổ với đối mặt kỳ tử hàm. Nàng đã từng ở vô số lần đêm khuya ngậm ngùi chung, nghĩ lại chính mình lúc trước ở dưới sân trại, là có bao nhiêu tự cho mình rất cao, lại là cỡ nào khinh thường kỳ tử hàm cái này đồng sơn đóng quân. Nhưng còn bây giờ thì sao? lại xem kỳ tử hàm thượng xuân nhi thật muốn mang chính mình lúc trước mắt ngủ người nam nhân này rõ ràng như vậy ưu tú đứng ở chỗ này mặc dù không nói lời nào mặc dù sau lưng có bao trong tay kéo cái giường nhưng vẫn như cụ khí thế bức người vừa thấy liền không phải cái bình thường nam nhân mà kỳ tử hàm quanh thân này đó khí thế kỳ thật cùng nhà hắn thế không quan hệ cùng hắn chức vị cao thấp cũng không quan hắn ưu tú gần chỉ là bởi vì hắn bản thân liền rất ưu tú Người như vậy, mặc dù tạm thời chỉ là một cái đông sơn đóng quân, lại sẽ cả đời chỉ đương một cái đông sơn đóng quân sao. Lúc trước thượng Xuân Ni là có bao nhiêu mắt mù, căn bản liền nhìn không thấy điểm này, chỉ liều mạng đem kỳ tử hàm ra bên ngoài đẩy. Nàng hồng hốc mắt túi đầu, ở hai mắt đấm lệ trong mông lùng, nhìn kỳ tử hàm nắm tần dư hy tay, hai người giống như một đôi bích nhân, hướng bến xe bên ngoài đi đến. Hai người phía sau đi theo Trần Ngọc liên ba người. Này Trần Ngọc Liên ba người, cùng kỳ tử hàm giống nhau, căn bản liền không nhận ra Thượng Xuân Nhi tới. Nay cũng khó trách, ai có thể dự đoán được, đã từng cái kia thanh xuân tốt đẹp Thượng Xuân Nhi, hiện giờ sẽ là lấy này Phúc Bình phàm Tư Thái, ngồi ở bến xe bán giấm củ cải. Lưu lại một tình nguyện bình thường Thượng Xuân Nhi, chỉ có thể ở hâm mộ cùng hối hận cảm xúc chung, chậm rãi lại ngồi trở lại tại chỗ. Nàng đã kết hôn mang thai, hiện tại nhật tử quá đến tầm thường không có dũng khí cũng không có cái kia tiến tới tâm, muốn theo đuổi càng cao trình tự chính mình. Chỉ có thể ở còn lại nhật tử, miễn cưỡng hoài niệm một phen đã từng chính mình, cũng là kiêu ngạo quá, cũng là bị xưng là nhân trung chi phượng quá, sau đó ở nào đó việc vụn vặt sinh hoạt đoàn ngắn, nhảy ra một ít năm xưa chuyện cũ, thầm than chính mình từ bỏ một cái hảo nam nhân. Bến xe bên ngoài, kỳ tử hàm nắm tần dư hy tay, đứng ở bên ngoài đánh xe, hắn tổng cộng muốn đánh hai chiếc xe. Hắn cùng Tần Dư Hi một chiếc, mặt sau kia một chiếc để lại cho Trần Ngọc Liên cùng lâm đại hoa, nô thiết hoa các nàng. Đứng đánh xe thời điểm, Tần Dư Hi mới bừng tỉnh nhớ tới, nghiêng đầu hỏi kỳ tử hàm. La đại long bọn họ đi đâu vậy? Nàng rốt cuộc nghĩ tới, nàng còn có mấy cái bảo tiêu đâu? kia mấy cái bảo tiêu chô nào vậy? Tào tiểu ngũ đâu? Tào tiểu ngũ, tào thái thái cùng đường toàn hình đâu? Các nàng tam không phải lưu tại giới sơn trại ăn tết sao? Lại chạy đến chỗ nào vậy? Ven đường vây tay đánh xe kỳ tử hàm, có chút kỳ quái nhìn Tần Dư Hi, hỏi. Ta nói ngươi gần nhất làm sao vậy? Ta không phải theo như ngươi nói, ta thả thời gian rất lâu giả, ta có thể bồi ngươi đi đế đô, cho nên làm lớp trưởng bọn họ ở trong trại chiếu ứng một đoạn thời gian, một chút thời gian lại đi đế đô liền hảo. Ngươi cùng ta nói sao? Tần Dư Hi có chút nốc, nàng. Nàng không nhớ rõ Kỳ Tử Hàm có cùng nàng nói qua loại sự tình này. Kỳ Tử Hàm đó là duỗi tay lại đây, nhẹ nhàng kéo kéo Tần Dư Hi lô Thai, có chút lo lắng hỏi: "Theo như ngươi nói nha, chúng ta muốn hay không đi bệnh viện cha cha lô Thai?" Vẫn là trước cha cha người chỉ nhớ đi. "Ai nha, ngươi đừng náo loạn." Vừa nghe lời này, cũng không biết Kỳ Tử Hàm nói chính là thật sự vẫn là giả, Tần Dư Hi một phen mở ra kỳ tử hàm tay, móc di động ra tới. Liên cấp tào tiểu ngũ đã phát cái tin tức, hỏi nàng gần nhất ở đâu làm gì. tào tiểu ngũ thực mau trở về tin tức, nói chính mình đều đã tới rồi tỉnh thành. Hai ngày này chính vội vàng tìm người, cho nàng làm phát sóng trực tiếp trang ép sự tình, phòng làm việc đều đã kéo hảo. Sau đó tần dư hy lại cấp chu hồng cùng vương tiểu thỏ đã phát tin tức, các nàng hai đều ở tỉnh thành đi làm đã lâu. Năm nay hoa hạ tình thế một mảnh rất tốt, cơ hộ mỗi cái hạ hải người đều kiếm tiền. Khai phá khu bên kia nhi dựng mấy nhà đại hình nhà xưởng, cho nên dân cư trở nên so trước kia càng nhiều. Bên kia tần dư hi nhãn hiệu hàng xa xỉ đã khai trường, la đại long lão bà ở chuyên bán trong tiệm coi chừng. Sau đó chính là vương tiểu thỏ quản sóc online, nói là muốn cùng tàu tiểu ngũ hợp tác, làm một ít chủ bá đi tại tuyến phát sóng trực tiếp thí trang, mà trung hoàn cao ốc cao cấp cửa hàng bên kia nhi. Mấy ngày hôm trước đã chính thức dọn đem phòng hóa trang cùng mua sắm khu vực tách ra. Năm trước cũng có lục tục tách ra một ít nhãn hiệu đi lầu 1 mua sắm khu, nhưng là năm sau xem như chính thức phân ra, từ đây sau, trên lầu cao cấp cửa hàng cũng chỉ tiếp đãi tới hóa trang làm tạo hình khách hàng. Mua sắm khu vực dọn đi lầu 1, nơi đó lớn hơn nữa, trang hoàng càng thời thượng hào phóng, thả bởi vì là ở lầu 1, lượng người càng nhiều. Trước kia mọi người muốn đi cao cấp cửa hàng mua cái đồ vật còn phải đắp thang máy đi, hiện tại mua đồ vật chính là phương tiện, trực tiếp hạ xe buýt xuyên qua một cái rất lớn quảng trường, liền đến dư hy phòng hóa trang. Có như vậy trong nháy mắt, tần dư hy đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cùng xã hội chặt đứt liên giống nhau, nàng liền ngủ mấy ngày, kết quả bên người mỗi người đều bắt đầu cuốn tay háo khí thế ngất trời tiến vào năm đầu công tác cùng sinh hoạt trạng thái. Nhưng nàng đâu? Thật sự liền phảng phất hôm qua mới quá xong năm giống nhau, không, nàng cảm thấy này năm còn không có quá đâu, nàng còn sống ở năm trước. Liên ở Tần Dư Hi đần độn thời điểm, Kỳ Tử Hàm đã đánh tới xe, lôi kéo nàng lên xe, sau đó đoàn người liền như vậy tới rồi huyện bệnh viện. Hai chiếc xe ngừng ở bệnh viện cửa, Tần Dư Hi cùng Kỳ Tử Hàm vừa mới vừa xuống xe, liền nghe thấy sau lưng, Lâm Đại Hoa chỉ vào bệnh viện cửa một cái mang hát siêu mắt kính nhi nữ nhân hô. Xem Thỏa Quân Miểu. Còn không đợi Tần Dư Hi phản ứng lại đây, Trần Ngọc Liên cùng Ngô Thiết Hoa liền vọt đi lên, ngăn cản Thỏa Quân Miểu. Nay Thỏa Quân Miểu nhìn dáng vẻ là chuẩn bị tiến bệnh viện đi xem Thỏa Quân Hạo, trong giây lát bị ngăn cản, đó là nhìn trước mặt Trần Ngọc Liên, cảnh giác hỏi: "Trần bà bà, có việc như sao?" Thỏa Quân Miểu, người đem chúng ta hàng rào Kim Hoa phục trộm được chỗ nào vậy?" Trần Ngọc Liên cằm eo, một chút không cùng Thỏa Quân Miểu giảng khách khí. Thỏa Quân Miểu đều có thể thượng nhà nàng trộm đồ vật, Trần Ngọc Liên cũng lười đến cùng Thỏa Quân Miểu tuần tự tiệm tiến nói chuyện. Nàng đi lên liền hỏi Thỏa Quân Miểu muốn kim hoa phục, nay khí thế đem Thỏa Quân Miểu cấp ngẩn ra một chút, trận phản ứng lại đây, hỏi ngược lại. Kim hoa phục? Kim hoa phục không phải ở nhà ngươi sao? Làm cái gì muốn hỏi ta tới muốn? Kim hoa phục là bị ngươi trộm đi, ta không hỏi ngươi muốn, ta hỏi ai muốn. Trần Ngọc Liên chống đỡ Thỏa Quân Miểu đừng đi. Không kiên nhẫn nói. Ngươi chạy nhanh cho ta đem kim hoa phục giao ra đây, bằng không trong chốc lát nháo đến bệnh viện mọi người đều biết, khó coi. 634 có bản lĩnh đánh chết nàng A. Đúng vậy, quân miểu, ngươi tốt xấu cũng là cái đại minh tinh, đại minh tinh muốn cái gì không coi A. Ngươi thế nào cũng phải động thủ trộm chúng ta trong trại kim hoa phục, quân miểu ngươi hồ đồ A. Lâm Đại Tiêu Tôn tiến đến, giúp đỡ Trần Ngọc Liên cùng nhau khuyên thỏa quân miểu, lại nói. Ngươi ở chúng ta trong trại nhất cử nhất động, đều là có theo dõi, hiện tại trong trại người, đã báo nguy, quân miểu, ngươi không cần tự hủy tương lai, chuyện này chân truyền đi ra ngoài, đối với ngươi là không có một chút chỗ tốt. Kêu thỏa quân miểu vừa nghe, một cái phá sơn trại bên trong cư nhiên có theo dõi, không được là hù dọa nàng đi. Nàng cổ vẫn luôn, mang hắc siêu mặt, thần sắc xem không rõ ràng, nhưng thực hiển nhiên, cũng không có bị lâm đại hoa nói cấp dọa đến. Chỉ nghe được thỏa quân miểu nói, nếu các ngươi có theo dõi, các ngươi cứ việc đi cáo ta, không đúng sự thật, các ngươi không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói ta cầm các ngươi kim hoa phủ. Như vậy quan trọng đồ vật, lại há là ta có thể dễ dàng bắt được. Đúng vậy, kỳ thật chuyện tới hiện giờ, mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn, lại là trừ bỏ Trần Ngọc liên ngoại, căn bản là không có người đi miệt mài theo đuổi quá phía trước kim hoa phục đều là đặt ở trần ngọc liền trong nhà áp đấy hồng nhi đến tuột cùng là như thế nào làm thỏa quân miệu bất động thanh sắt trộm đi nàng trộm kim hoa phục quá trình quá thuận lợi căn bản liền không kinh động đến giới sơn trại bất luận cái gì một người đương nhiên xong việc giới sơn trại người phát hiện kim hoa phục mất trộm sau lúc này mới nổ tung chảo phản ứng không tính tần dư Hi cùng kỳ tử hàm đi lên trước tới Không khỏi Lâm Đại Hoa cùng Nô Thiết Hoa theo cái này ý nghĩ tiếp tục đi xuống tưởng, liền đối với Thỏa Quân Miểu nói. Chính ngươi hành vi không hợp, còn trách người khác không thấy hộ đến hảo Kim Hoa Phục Sao. Kia Thỏa Quân Miểu quay đầu lại, thấy không riêng chỉ là Trần Ngọc Liên, Lâm Đại Hoa, Nô Thiết Hoa tới, thế nhưng liền Tần Dư Hi cùng Kỳ Tử Hàm cũng tới rồi nhà này bệnh viện, nàng đó là có chút châm trọc hướng Tần Dư Hi suy một tiếng, nói. Ta dù sao là nghe không hiểu các ngươi đang nói gì đó, các ngươi hãy sao mà liền sao mà đi, nếu không, hôm nay đem ta đánh chết ở chỗ này tính, chính là liền tính các ngươi đánh chết ta, ta cũng lấy không ra kim hoa phủ. Bởi vì kim hoa phủ, đã sớm bị nàng đưa về tỉnh thành, giao cho nhà đầu tư trong tay. Hơn nữa, vị kia nhà đầu tư cũng không có nói sai, đích xác cho nàng như một bộ điện ảnh nữ chính, nàng thực mau liền phải ở hoa hạ cảnh nội, chân chính hỏa đi lên. Loại này thời khắc mấu chốt, thỏa quân miểu không có khả năng đem kim hoa phục rơi xuống báo cho cấp mọi người. Miễn cho hỏng rồi nhà đầu tư chuyện gì, đến lúc đó cho nàng đem thật vất vả được đến nơi chính vị trí hủy bỏ. Cho nên thỏa quân miểu hôm nay liền đứng ở nơi này, nàng liền không lấy ra kim hoa phục tới, như thế nào tích. Có bản lĩnh đánh chết nàng à, nàng đảo thật là muốn nhìn một chút, hôm nay ai có buồn sự này, dám đánh nàng. Đều nói này đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Thỏa quân miểu thân là một vị đại minh tinh, thế nhưng bày ra một bộ như thế vô lại bộ dáng, làm Trần Ngọc Liên mấy cái, tức giận đến trong lòng cái kia nén giận a. Liên nghe được Trần Ngọc Liên mắng. Thỏa quân miểu, ngươi như thế nào đi tỉnh thành không mấy năm, hiện tại trở nên như vậy mặt dày vô sỉ. Ta, ta thật là không nghĩ ra ngươi. Chính là a, thỏa quân miểu, rõ ràng cầm kim hoa phục người chính là ngươi, ngươi không thừa nhận, còn đứng ở chỗ này làm chúng ta đánh. Ngươi có phải hay không tưởng chờ chúng ta thật đánh ngươi, ngươi cắn ngược lại chúng ta một ngụm, lại tới nói chúng ta không phải. Nô Thiên Hoa nhìn thỏa quân miểu, đứa nhỏ này cũng coi như là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, nhưng hôm nay vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Giới sơn trại đến tột cùng là làm cái gì thực xin lỗi thỏa quân miểu cùng thỏa quân hạo hai huynh muội sự. Thế nhưng dẫn tới thỏa quân hạo cùng thỏa quân miểu trước sau tới tai họa giới sơn trại. Nhưng vô luận giới sơn trại mấy cái bà bà ma ma nói như thế nào như thế nào mắng thỏa quân miểu, nàng đều là một bộ thờ ơ bộ dáng Sau đó, tay một quán, đối với quanh ở bên người người ta nói nói. Ta rất bận, nếu các ngươi nói đủ rồi mắng đủ rồi, ta muốn đi xem ca ca ta. Về sau, thỏa quân miểu quay đầu lại khiêu khích dường như nhìn thoáng qua tần dư hi, vòng qua trần ngọc Liên tiếp tục hướng tới bệnh viện bên trong đi. Nàng chắc chắn ở trong thành. Trần Ngọc Liên mấy cái là không dám đánh nàng, chỉ cần Trần Ngọc Liên mấy cái dám động nàng một đầu ngón tay, nàng liền báo nguy đem Trần Ngọc Liên mấy cái bắt lại. Kia kiêu, kiêu Ngạo Tư Thái, đem Trần Ngọc Liên, Lâm Đại Hoa cùng Ngô Thiết Hoa cấp khí a, này muốn đặt ở dưới sân trại, Trần Ngọc Liên xác định vững chắc muốn vung lên cây chổi, đuổi theo Thỏa Quân Miểu một đường đánh. Nàng đi phía trước đuổi theo hai bước, vừa muốn đi tốn Thỏa Quân Miểu, đã bị Tần Dư Hi đuổi theo, một phen kéo lại. Bà ngoại bà ngoại ngươi nghe ta nói hiện tại niên đại cùng trước kia không giống nhau động thủ đánh người đó là muốn thiệt thòi lớn đến lúc đó chính là chúng ta có lý cũng biến thành không lý tần dư Hi khuyên trần ngọc liên hướng mặt sau theo kịp kỳ tử hàm sử cái ánh mắt kỳ tử hàm đó là gật đầu tới rồi lâm đại hoa cùng ngô thiết hoa bên người duỗi tay ngăn cản kia hai cái bà bà mama cũng không cho kia hai cái bà bà mama đi nháo ai nha ngươi xem nàng ngươi xem nàng Trần Ngọc Liên chỉ vào thỏa quân miểu bóng dáng, tức giận đến đều sắp nói không ra lời, như vậy không biết xấu hổ cô nương, nếu là là giới sơn trại người, Trần Ngọc Liên bảo quản liền thỏa quân miểu cha mẹ đều phải cùng nhau đánh. Trộm đồ vật không tính, còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Tức chết người đi được. Thần Dư Hi giơ tay, nhẹ nhàng phất phất Trần Ngọc Liên bối, kiên nhẫn nói. Bà ngoại, kia bộ kim hoa phục sự tình, ngài giao cho ta tới giải quyết, chúng ta không vội không vội. Nàng biết Trần Ngọc Liên kỳ thật chính là thuận không dưới trong lòng khẩu khí này, dựa theo Trần Ngọc Liên tính tình, thỏa quân miểu trộm nhà nàng đồ vật, mặc dù là bộ giả kim hoa phủ, nhưng vẫn như cũng là từ Trần Ngọc Liên trong nhà lấy ra đi. Hiện tại Trần Ngọc Liên quản thỏa quân miểu phải về kia bộ giả kim hoa phủ, thỏa quân miểu còn bày ra một bộ ta liền không còn, nếu không ngươi tới đánh ta thái độ, mặc cho ai nhìn sẽ không cảm thấy có khí. Tần Dư Hi khuyên Trần Ngọc Liên, Làm Trần Ngọc Liên đem chuyện này giao cho nàng tới giải quyết, kỳ thật Tần Dư Hi cũng không biết như thế nào giải quyết, thỏa quân miểu ở có video theo dõi chứng cứ tiền đề hạ, còn có thể bày ra như vậy một bộ tư thái tới, trừ bỏ sự tình nháo đại, nếu không căn bản liền trị không được thỏa quân miểu. Nhưng là mặc kệ có thể hay không trị được thỏa quân miểu, ở Pháp chế càng ngày càng kiện toàn hoa hạ, có thể không động thủ, kiên quyết không động thủ, nếu không thỏa quân miểu cắn ngược lại một cái. Có hại chính là Trần Ngọc Liên Các Nàng. Bên tiêu kỳ tử hàm cũng ở khuyên lâm đại hoa cùng ngô thiết hoa, thật vất vả, đem ba cái bà bà ma ma cấp khuyên lại, một hàng năm người lại mới hướng thỏa quân hạo phòng bệnh. Vốn dĩ kỳ tử hàm là muốn mang Tần Dư Hi tới huyện bệnh viện quải cái hào, nhưng là như vậy một trí hoãn, lại đi bài cái hào, cũng không biết khi nào mới có thể xem, hắn nhìn Tần Dư Hi hiện tại tinh thần trạng thái còn có thể. Liền nghĩ chờ hắn đem Trần Ngọc Liên mấy cái đưa đến phòng bệnh, lại đi cấp tần dư hi bảy cái hào đi. Chính là sẽ vãn một chút. 635 việc xấu trong nhà. Kết quả một hàng năm người, vừa mới đi đến thỏa quân hạo phòng bệnh trước, không đợi đi vào, Liền nghe thấy bên trong một trận điên cuồng hét lên, sau đó là thỏa quân miểu lao tới, rồi lại bị bị thương thỏa quân hạo cấp một phen méo tóc, kéo trở về phòng bệnh đi, liều mạng tấu. Kia thỏa quân miểu mới vừa rồi còn thực tiêu ngạo, làm Trần Ngọc Liên mấy cái không phục liền tới đánh nàng, kết quả lời này nói ra còn không có quá 20 phút, đã bị chính mình thân ca thỏa quân hạo, phát điên dường như ấn trên mặt đất đánh. Làm đến này một gian phong bệnh, quỷ khóc sói gào, thật sự là náo nhiệt cực kỳ. Trên hành lang, tụ tập rất nhiều người bệnh, bác sĩ cùng hộ sĩ, xét thấy thỏa quân hạo này trạng thái thật sự là không đúng cũng không dám đi vào đem liều mạng tấu thỏa quân miểu thỏa quân hạo cấp kéo ra. Mà thỏa quân hạo thỏa quân miểu cha mẹ, còn lại là làm cả đời người thành thật, giờ phút này chỉ còn lại có súc ở góc tường khóc phân, hai người bọn họ cũng là không rõ, vì cái gì phía trước quan hệ vẫn luôn thực tốt huynh mùi hai, hiện giờ nháo thành như vậy. Thấy thỏa quân miểu đã bị tấu đến máu mũi bay tứ tung, mũi khỏe mắt đều phá, vì sợ nháo ra mạng người, kỳ tử hàm vẫn là tiến lên đây dỗi tay chế trụ điên khủng trạng thái thỏa quân hạo kia thỏa quân hạo nguyên bản phát điên ở đánh thỏa quân miểu lại là ở kỳ tử hàm trong tay nửa phần không được núc nhích. hắn đó là oán hận nhìn cuộn tròn trên mặt đất bị dọa đến lại khóc lại kêu thỏa quân miểu giận dữ hét vung ta ra vung ta ra ta muốn đánh chết cái này không biết xấu hổ nữ nhân vung ta ra tần dư hy nhìn không thích hợp chạy nhanh đi rồi đi lên muốn đi đỡ trên mặt đất thỏa quân miểu nào biết đâu rằng Thỏa quân miểu phảng phất giống như bị đánh sợ giống nhau, thân thể một co rúm lại, né tránh tần dư hi tay. Cách cửa, Trần Ngọc Liên vào cửa, thấy trên mặt đất thỏa quân miểu bị đánh thành như vậy nhì, kia mặt đều sưng đến cùng đầu heo giống nhau, đó là kinh ngạc hỏi. Ngươi muội muội cũng chỉ là trộm chúng ta hàng rào kim hoa phục mà thôi, ngươi như thế nào liền đem nàng đánh thành như vậy? Chính là Trần Ngọc Liên mới vừa rồi mau bị khí tra, cũng không nghĩ tới muốn đem thỏa quân miểu cấp đánh thành như vậy. Này mặt còn có thể hảo sao? Không được phá tướng đi. Việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà. Thỏa quân hạo bị kỳ tử hàm chế phục, hung hăng nhìn chằm chằm thỏa quân miểu, giận hô. Ngươi hỏi một chút nàng, rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt? Thỏa quân miểu, ta đều thế ngươi mất mặt. Nhà của chúng ta mặt, bị ngươi ném hết. Xúc ở góc thỏa quân hạo thỏa quân miểu cha mẹ, sợ tới mức qua một tiếng, ôm đầu thống khổ lên. Thỏa quân miểu đến tổn cùng là làm cái gì làm người trong nhà hổ thẹn đến sự tình, hai người bọn họ cũng không biết ta. Có phải hay không liền bởi vì trộm giới sơn trại kim hoa phục. Đang ngồi người đều thực buồn bực, trộm kim hoa phục chuyện này, tuy rằng thực mất mặt, nhưng là đem thỏa quân miểu đánh thành như vậy, thiệt tình bất chi với. Trần Ngọc Liên tiến lên, liền muốn nói vài câu, đều nói đánh người là phạm pháp, trộm kim hoa phục muốn chịu đạo đức khiển trách, ca ca đem muội muội đánh thành như vậy nhì cũng giống nhau là muốn chịu đạo đức khiển trách. Nhưng là Tần Dư Hi lại là tiến lên một bước, bắt được Trần Ngọc Liên thủ đoạn, thấy nàng không rõ nguyên do quay đầu lại, Tần Dư Hi đó là lắc lắc đầu, đối Trần Ngọc Liên thấp giọng nói: "Bọn họ ra sự, đừng động. Người khác đều cho rằng Thỏa Quân Hạo đánh Thỏa Quân Miểu là vì giới Sơn trại Kim Hoa phụ, nhưng là Tần Dư Hi lại phỏng đoán, khả năng không phải như thế. Thỏa Quân Hạo hồi giới Sơn trại giúp Thỏa Quân Miểu muốn Kim Hoa vị trí." Bản chất kỳ thật chính là vì kia bộ kim hoa phục. Lấy thỏa quân miểu trộm kim hoa phục hành vi, thỏa quân hạo đã biết khẳng định cũng là tán dương. Nhìn hắn hiện tại cái này tư thế, trong miệng lại nói thỏa quân miểu làm nhà hắn hổ thẹn linh tinh, hơn nữa hắn bị người chém một đao nguyên nhân, là bởi vì cùng một hộ phóng đĩa nhạc nhân ra nổi lên tranh chấp Như vậy Tần Dư Hy liền không khó phỏng đoán, thỏa quân hạo khẳng định là đã biết, thỏa quân miểu quay chụp đại trường mực điện ảnh nhi sự tình. Loại này điện ảnh là không thể ở hoa hạ chiếu phim, thậm chí không thể tiến vào hoa hạ thị trường, bởi vì bên trong nên lộ đều lộ, bao đều có thể xem đến rõ ràng, còn có thể đem ra vào chi gian bộ vị phong thượng đại đặc tả. Cho nên chỉ có thể tiêu hướng ngoại cảnh thị trường. Mấy năm nay hoa hạ tình thế tiệm hảo, đặc biệt là năm nay 6 tháng cuối năm, vở cơ dơ cơ, DVD cơ tiến vào ra điện thị trường, mọi người đối với đĩa nhạc nhu cầu đột nhiên tăng trưởng lên. Tần Dư hi phía trước tham dự quay chụp kia bộ quỷ phiến, lại lần nữa bị phụỏng thượng một cái tân độ cao, vì năm trước độ nhất dọa người phim kinh dị chí nhất. Tại đây loại nhu cầu cơ sở thượng, đĩa lậu phiến giá thị trường phi thường hảo, đặc biệt là từ nước ngoài phiên bản tiến vào hoa hạ thị trường cái loại này bản lậu mau phiến. Thoả Quân Hạo rất có thể là ở phóng đĩa kia hộ nhân ra, thấy được Thoả Quân miểu chụp kia bộ đại trường mực điện ảnh, cho nên mới bị kích thích, cùng kia hộ nhân ra đánh lên cuối cùng bị chém thương tiến vào bệnh viện. Hôm nay thấy thỏa quân miểu, cũng mới có thể đối thỏa quân miểu vung tay đánh nhau. Phòng bệnh bên ngoài, bác sĩ thu được tin tức, chạy nhanh lại đây, làm hộ sĩ nâng dậy trên mặt đất run bẩn bật thỏa quân miểu, sau đó lại thông chi cảnh sát, tới xử lý đánh người thỏa quân hạo. Một mảnh hỗn loạn trùng, thỏa quân hạo cùng thỏa quân miểu cha mẹ, khóc đến thanh âm lại lớn chút, hai vị lao nhân vốn chính là cái chưa thấy qua cái gì việc đời trong núi người lúc này một đôi con cái cho nhau tàn sát thành như vậy cục diện hai người khóc thiên thượng địa cảm giác trên thế gian này đều sắp sống không nổi nữa nô thiết hoa cùng lâm đại hoa chỉ có thể qua đi khuyên này hai vợ chồng già làm hai người bọn họ vẫn là phong quan tâm hảo hảo sinh hoạt hảo hảo hóa giải hóa giải hai huynh muội mâu thuẫn thỏa quân hạo lại là vẫn luôn không thể bình tĩnh bởi vì hành hung một đốn thỏa quân miểu trên người bị chém thương vết đao đều nứt ra rồi Nếu không phải kỳ tử hàm vẫn luôn áp chế thỏa quân hạo, hắn còn phải đi lên đánh thỏa quân miểu. Bác sĩ hộ sĩ lại đây đỡ đi thỏa quân miểu thời điểm, thỏa quân hạo liền ở chửi ầm lên, cái gì thỏa quân miểu không biết xấu hổ, làm thỏa quân miểu liền chết ở bên ngoài, từ nay về sau không chuẩn lại nhập thỏa ra nửa bước môn linh tinh. Lại nói cái gì thỏa ra dung không dưới loại này không thanh bạch, bại hoại gia phong người gì đó. Xem hắn này cảm xúc kích động, bác sĩ không thể không khai cho hắn đánh một châm. Làm hắn an tĩnh điểm nhi, sau đó cho hắn đem vỡ ra miệng vết thương cấp một lần nữa khâu lại, lại làm cảnh sát tới xử lý việc này nhi. Trần Ngọc Liên lại là xả Tần Dư Hi, tới rồi ít người thang lầu thượng, nhất định phải hỏi cái đến tuật cùng, nàng lôi kéo Tần Dư Hi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoa nhi, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thỏa quân hạ hôm nay như thế nào cùng điên rồi giống nhau? Hắn khả năng biết thỏa quân miểu chụp không tốt điện ảnh. Cho nên ở cùng thỏa quân miểu phát giận đâu. Tần Dư Hy do dự mà, cũng không hảo cùng Trần Ngọc Liên nói thỏa quân miểu rốt cuộc chụp điện ảnh trường mực có bao nhiêu đại, chỉ nói đúng không tốt điện ảnh, sau đó lại khuyên Trần Ngọc Liên nói. Ta xem chuyện này nhi à, liền thôi bỏ đi, dù sao thỏa quân miểu lấy đi kia bộ kim hoa phục. anh nhà bọn họ sau này còn sẽ loạn thật sự, chúng ta cũng đừng trộn lẫn nhà bọn họ sự tình. 636 các người đều không phải cái gì thứ tốt. Ai, cũng hảo. Trần Ngọc Liên nghĩ nghĩ, gật đầu, đích xác nếu là bởi vì tầm thường ra sự nói, thỏa quân Hạo không có khả năng đem thỏa quân miểu cấp đánh thành như vậy nhi. Bọn họ này đó người ngoài hiện tại ở chỗ này, liền tính là lại bức thỏa quân miểu người một nhà, phòng trừng cũng lấy không trở về kim hoa phục tới, dù sao kia bộ kim hoa phục là giả, liền tạm thời tha thỏa quân miểu đi. Chỉ là này không tốt điện ảnh, đến tổn cùng thỏa quân miểu chụp cái gì không tốt điện ảnh, thế nhưng làm thỏa quân hạo khí thành như vậy nhi. Trong núi Lao Thái Thái Trần Ngọc Liên, là tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng được đến, một nữ nhân sẽ như thế vô sỉ, thế nhưng sẽ đi chụp loại này điện ảnh, đặc biệt sẽ không nghĩ đến, thỏa quân miểu thế giới quan, đã sụp đổ thành như vậy nhi. Nàng chỉ đương thỏa quân miểu chụp điện ảnh nhi, khả năng đề cập đến một ít không tốt phương diện, cũng không hướng thâm đi truy cứu. Làm như vậy tính toán, Trần Ngọc Liên cùng Tần Dư Hi liền trở về phòng bệnh đi, Trần Ngọc Liên gia nhập nô thiết hoa cùng Lâm đại hoa đội ngũ, khuyên bảo khóc thiên thưởng địa thỏa quân hạo cha mẹ, Tần Dư Hi tắc đi kỳ tử hàm bên người, hai người nhìn dông tuyết giường bệnh, thở dài. Thỏa quân hạo trên người đau thương nước ra rồi, cho nên người bị đưa đi phòng cấp cứu khâu lại miệng vết thương. Mắt thấy bị thỏa ra hai huynh muội như vậy một là mầm ý, bệnh viện phòng khám bệnh đều sắp tan tầm. Kỳ tử hàm còn phải đưa Trần Ngọc Liên, Nô Thiết Hoa cùng Lâm Đại Hoa đi nhà ga ngồi xe hồi giới sân trại. Tần Dư Hi cái này phòng khám bệnh, phòng trừng là xem không được. Hắn nghiêng người nhìn Tần Dư Hi, thấy nàng mấy ngày này ăn nhiều như vậy, tựa hồ cũng không gặp trên người trường điểm như thịt. Nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần đầu dường như cũng không tệ lắm, liền nói. Chúng ta đi đế đô, lại đi xem bác sĩ. Nhìn cái gì a? Không cần xem, ta chuyện gì nhi đều không có. Tần dư hy liếc kỳ tử hàm liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ hắn quá chuyện bé xé ra to. Sau đó nàng cảm thấy này phòng bệnh mùi máu tươi nhi, có chút đổ nàng cái mũi, cùng kỳ tử hàm nói một tiếng, liền từ phòng bệnh đi ra ngoài, ra phòng bệnh môn, nghe tiêu độc nước thuốc hương vị, thế nhưng cảm thấy tâm tình thập phần thoải mái, liền theo tiêu độc nước thuốc hương vị, một đường tới rồi ngoại thương xử lý thất. Người đến người đi khu nằm viện, kỳ thật còn xem như thanh tịnh, Đây là một cái huyện thành tiểu bệnh viện, xa không có tỉnh thành bệnh viện như vậy phồn vinh. Sau đó Tần Dư Hi liền nghe thấy được thỏa quân miểu ở xử lý trong phòng đầu khóc, tiếng khóc chung, còn thỉnh thoảng hỗn loạn một ít kêu to thanh. Vốn dĩ Tần Dư Hi liền tưởng đứng ở xử lý bên ngoài đầu nghe nghe tiêu độc nước thuốc hương vị, nhưng lại là không tàng đến hảo, một không cẩn thận liền bại lộ chính mình, chỉ nghe được bên trong thỏa quân miểu khóc lóc hô. Tần Dư Hi Thần dư Hi ngươi là tới xem ta chê cười sao? Có phải hay không? Có phải hay không? Không phải. Thần dư Hi hơi hơi như mày, rứt khoát từ xử lý bên ngoài đầu đi đến, tìm cái lấy cớ nói. Ta lại đây là muốn tìm hộ sĩ muốn hai căn tiêu độc tam đông, lại làm điểm nhi tiêu độc nước thuốc. Ngươi chính là tới xem ta chê cười, chính là, các ngươi hôm nay đến bệnh viện tới, chính là muốn cho ca ca ta đánh ta, có phải như vậy hay không? Các ngươi thật là quá ác độc." Hoa Quân Miểu mặt, bị tấu đến mặt mũi bầm dập, nàng khóc sướt mướt, rất có loại muốn cùng Tần Dư Hi không thuận theo không buông tha tư thái. Một bên tiểu hộ sĩ giúp đỡ rửa sạch thỏa quân miểu dính vào huyết ô tay, không tốt lắm nói cái gì đó, chỉ là cấp Tần Dư Hi cầm hai căn tam đồng, dính chút tiêu độc nước thuốc, đưa cho Tần Dư Hi. Tần Dư Hi hướng tiểu hộ sĩ hơi hơi mỉm cười, nói thanh cảm ơn, lúc này mới lại nhìn đã phá tướng thỏa quân miểu. Nếu mày nói, ngươi lời này cũng không thể nói bậy a, thượng tòa án còn phải phán chúng ta một cái xối dục tội, ngươi bị ca ca ngươi đánh, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi trụ kia bộ điện ảnh sao? Kết quả, nàng lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, thỏa quân miểu cả người chấn động, đột nhiên hét lên, muốn từ ghế trên đứng lên đánh tần dư hi, nàng cả giận nói, là ngươi, ta liền biết là ngươi nói bậy đi ra ngoài bằng không ca ca ta như thế nào sẽ biết ta trụ ba cấp, phiến là ngươi chung quanh mấy cái tiểu hộ sĩ cùng đồng dạng ở xử lý trong phòng xử lý ngoại thương thương hoạn, đồng thời đem ánh mắt vọng lại đây, vốn đang tính có chút ồn ào trong hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh xuống dưới tam, tam cái gì phiến như vậy tiểu huyền thành ra cái trụ tam cấp phiến nữ nhân thiên lạc, sống lâu thấy a tần dư hy vội vàng sau này lui hai bước Nệ tránh thỏa quân miểu phát lại đây đánh nàng giáng người, nói Ta nhưng không có nói ngươi chụp cái gì, ngươi ở bên ngoài làm chuyện này, ta giống nhau đều không có nói ra đi, à Bởi vì trốn đến không mau, một không cẩn thận, tần dư hy đã bị thỏa quân miểu cấp đẩy một trường Nàng kêu một thân, dưới chân một oai, mắt thấy liền phải sau này đổ đi, thân mình lại là rơi vào rồi một cái quen thuộc ôm ấp chung Giây tiếp theo, đẩy tần dư hy thỏa quân miểu Đã bị tiếp được tần dư hy kỳ tử hàm, một cái tắt cấp sốc trở về, ngã ngồi ở trên mặt đất. Lập tức, thỏa quân miểu ngồi dưới đất, hoa một tiếng khóc giống lên, hô. Ca ca ta đánh ta, ngươi cũng đánh ta, các ngươi đều không phải cái gì thứ tốt. Một bên các tiểu hộ sĩ, vốn dĩ ai cũng không biết cái này thỏa quân miểu là vì cái gì phải bị chính mình thân ca ca đánh thành như vậy nhi. Bệnh viện bác sĩ hộ sĩ còn ở truyền có phải hay không thỏa quân hạo được thất tâm phong gì đó, muốn hay không kiến nghị thỏa quân hạo cha mẹ, đem hắn chuyển tới thành phố Tinh Thần Khoa đi xem. Kết quả mới vừa rồi thỏa quân miểu chính mình hô ra tới, nói nàng ca ca khẳng định là bởi vì đã biết nàng trụ ba cấp, phiến, cho nên mới đánh nàng. Cho nên lúc này, này đó các tiểu hộ sĩ lại là không biết con nên hay không đi đỡ cái này ngồi dưới đất khóc lớn thỏa quân miểu. Thực hiển nhiên, Hiện tại người tư tưởng còn không có mở ra đến cái kia nóng nỗi, đối với cái loại này yêu đương vụn trộm trộm hán nữ nhân, đại gia có lẽ có thể nhiều có chịu đựng, nhiều nhất sau lưng nói nữ nhân này không biết liêm sỉ gì đó. Nhưng là đối với cái loại này, có thể đem chính mình trở thành nữ chính, chạy đến điện ảnh nhi cùng nam nhân làm chuyện đó nhi, còn bị người chụp xuống dưới trở thành điện ảnh nhi nơi nơi cho người ta xem. Đại gia có chút tiếp thu vô năng. Tức khác xử lý trong phòng vô luận nam nữ, đối đãi thỏa quân miểu ánh mắt đều thay đổi, châm trọc có chi, chào phúng có chi, khinh thường có chi. Tần dư hi đi qua đi, ngồi sổm xuống thân tới, nhìn đặt mông ngồi dưới đất, làm càn khóc lớn thỏa quân miểu, nói. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, ngươi người này, xảy ra chuyện liền vĩnh viễn đều chỉ biết trách người khác, ngươi ngẫm lại ta lúc trước là như thế nào cùng ngươi nói, ta làm ngươi không cần đi xã giao. Ngươi xảo cùng ta nói ta ở phong giết ngươi, ngươi hiện tại sẽ ra chuyện, ngươi lại trách ta lộ ra tiếng gió, ngươi trụ chính là điện ảnh A, này thiên hạ không có không ra phong tường A. Lời nói đã đến nước này, tần dư Hi nhìn còn ở gào khóc thỏa quân miểu, lắc đầu, không nghĩ lại cùng người này lãng phí miệng lưỡi. Nàng phòng trưng nói được lại nhiều, thỏa quân miểu khả năng cũng đều không hiểu, người này thế giới quan, đã bị ngập trong vàng son sinh hoạt, đánh sâu vào được hoàn toàn biến chất. 637 bệnh tật loại chuyện này thật sự nói không hảo. Hoa hạ thị trường càng ngày càng mở ra, chụp xuống dưới khắc lục thành đĩa đồ vật, là không có khả năng mai danh nhận tích, huống chi kia bùn đĩa đều có thể ở huyện thành, cái này tiểu địa phương thấy, có thể thấy được toàn bộ hoa hạ đại lục, đã có bao nhiêu người xem qua. Thỏa quân miểu lúc trước nếu là lúc trước không có như vậy hiệu quả và lợi ích, chịu nghe Tần Dư Hi nửa câu khuyên, gì đến nỗi nơi nơi đi xa giao. Nơi nơi bồi nhà đầu tư ăn cơm lên giường, thậm chí còn, vì một cái nữ chính vị trí, ủy thân đi chụp loại này hạn chế cấp phim nhựa. Một người xa đoạn, cố nhiên có bên cạnh rất nhiều đẩy tay, nhưng cũng tuyệt đối không rời đi tự thân nguyên nhân. Thỏa quân miểu ở chụp loại này phiến tử thời điểm, kỳ thật nên làm tốt bị người trong nhà phát hiện chuẩn bị. Tần dư hi phía sau kỳ tử hàm, mặt vô biểu tình rũ mắt nhìn ngồi dưới đất khóc thỏa quân miểu, rôi tay đem ngồi sổn thỏa quân miểu trước mặt Tần Dư Hi kéo lên, hai người đi ra xử lý thất, đi tìm Trần Ngọc Liên ba người. Chờ Trần Ngọc Liên ba người, đem thỏa quân hạo cha mẹ an ủi đến không sai biệt lắm, hôm nay đều mau đen, kỳ tử hàm chạy nhanh khuyên bảo Trần Ngọc Liên mấy cái rời đi bệnh viện, hắn cùng Tần Dư Hi đánh cái xe, đem Trần Ngọc Liên mấy cái đưa đi nhà ga, đuổi kịp hồi giới sơn chạy chuyến xe cuối. Lúc này mới vội vàng đi tìm trong huyện khách sạn, khai cái phòng. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm sau, chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai đi thành phố đuổi phi cơ. Kết quả tần dư hy tiến khách sạn môn, xoay người liền ở trong dương phía ăn, nàng lại đói bụng. Kỳ tử hàm vừa thấy nàng như vậy nhi, đó là hỏi. Không phải vừa mới ăn cơm xong. kia cơm dầu mỡ mùi vị quá nặng, ta cũng chưa ăn nhiều ít. Nàng tìm được rồi phía trước ở thượng Xuân ni nhi nơi đó mua giấm củ cải, trộm trong tay từng mảnh từng mảnh ăn. Sau đó đối kỳ tử hàm nói, ngươi nói ta có phải hay không được cái gì bệnh bao tử? Đừng nói bừa, bệnh bao tử nơi nào có ngươi như vậy nhì, một ngày hận không thể 24 giờ đều ở ăn. Kỳ tử hàm lắc đầu, tuy rằng tần dư hi một đường đều ở ghét bỏ cơm chiều dầu mỡ vị quá nặng, chính là nàng cũng là ăn một tô bự cơm, kia được bệnh bao tử người, sao có thể ăn uống như vậy hảo? Vì thế kỳ tử hàm không lưng, Thu thập hảo bị Tần Dư Hi lộng dối loạn hành lý, quay đầu đối Tần Dư Hi nói. Ta tới trên đường nhìn đến ven đường có bán dễ sản phấn, ta đi cho ngươi mua một chén, ngươi ăn ít điểm nhi, buổi tối ngủ sợ dạ dày tào người. Thấy Tần Dư Hi liền cùng chỉ lão thử giống nhau, chỉ lo ăn, căn bản liền không để ý tới hắn, kỳ tử hàm liền thở dài, đi ra môn đi cấp Tần Dư Hi mua dễ sản phấn. Kết quả chờ hắn bưng dễ sản phấn một hồi tới. Phát hiện Tần Dư Hi đã ăn xong rồi củ cải, ở trong phòng ngủ rồi. Nàng ngủ đến là cái dạng này hảo, làm kỳ tử hàm hôm nay buổi tối muốn làm điểm nhi cái gì, cũng chưa đến cơ hội này. Cho nên kỳ tử hàm chỉ có thể tắm rồi, ôm Tần Dư Hi, ở nàng ngủ say trên mặt hôn một cái, đè thấp thanh âm, hỏi. Đều hơn phân nửa tháng, ngươi có phải hay không tưởng nghẹn chết ta? Từ năm trước, hắn cùng Tần Dư Hi ở trong huyện khách sạn điên rồi cả đêm sau. Trở lại dưới sơn trại, hắn liền không còn có cơ hội chạm qua tần dư hi, ngay từ đầu là bởi vì an tết, trong nhà thường thường có người, hắn cùng nàng cũng không dám đem động tính nhi nháo đến quá lớn. Sau lại tới rồi năm sau, tần dư hi liền không ngừng ngủ gật muốn ngủ, mấy ngày nay liền cùng lớn lên ở trên giường giống nhau. Xem nàng như vậy mệnh, kỳ tử hàm liền tính là tìm được rồi cơ hội, cũng không đành lòng đánh thức nàng. Vì thế liền như vậy kéo. Chỉ có thể chờ ngày mai buổi sáng thời điểm nói nữa. Kết quả liền như vậy đè nặng hòa nhi, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tần Dư Hi tỉnh là tỉnh, nhưng là rời giường ăn kỳ tử hàm mua trở về bữa sáng sau. Sấn kỳ tử hàm không chú ý, nàng lại ngủ. Này nhưng như thế nào được? Kỳ tử hàm chạy nhanh đem Tần Dư Hi đánh thức, cho nàng ăn mặc quần áo, túi đầu hôn nàng một chút, nói Chúng ta đến đi đuổi phi cơ. Ba ba mụ mụ ở sân bay chờ cho chúng ta đưa cơ, tới rồi đế đô, ta thế nào cũng phải cho ngươi xem nhìn lại, ngươi này đầu vóc. Kỳ tử hàm đột nhiên im miệng, trên mặt biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, hắn ở đời trước thời điểm, nghe qua rất nhiều như vậy cầu huyết chuyện xưa, cái gì trong đầu trường nhọn, cho nên đột nhiên bắt đầu thích ngủ linh tinh. Hắn không dám đi xuống nói, bệnh tật loại chuyện này thật sự nói không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền tới rồi, phòng đều phòng không được. Chỉ có thể nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng trị liệu, khả năng còn có một đường sinh cơ. Tần dư hi gật gật đầu, không nghe ra tới kỳ tử hàm lời nói lo lắng, nàng dối tay, thân mật ôm lấy kỳ tử hàm cổ, cười đến lộ ra hàm răng tới, dầm gì nói. ngươi cho ta đi mua điểm nhi giấm khủ cải đi, ta cảm thấy cái kia đặc biệt tan ngon, chúng ta nhiều mua điểm nhi, mang đi đế đô. Mấy thứ này không thể thượng phi cơ. Kỳ tử hàm dối tay. Đem thần dư hi ôm ở chính mình trên đùi ngồi, lo lắng sốt ruột nói. Người trước chịu đựng, tới rồi đế đô, ta cho ngươi làm điểm nhi được không? Ân. Nàng đánh cánh ác, xoa xoa nhuận nhuận khoai mắt, dựa vào kỳ tử hàm trên vai, có loại lười biếng không muốn nhúc nhích cảm giác. Kỳ tử hàm đó là túi đầu, thân nàng chót mũi, nàng cũng là không có gì tính thú, tùy ý kỳ tử hàm thân, không muốn đáp lại hắn. Tần dư hy cảm thấy chính mình gần nhất đại khái là có chút tính lãnh đạo, đợi đến kỳ tử hàm thân tới rồi nàng môi vị trí, tần dư hy đó là nhường nhường, đem mặt vùi vào kỳ tử hàm hông vai, nói, ta dạ dày có chút không thoải mái, kia không hôn, ta cho ngươi mặc giày. Kỳ tử hàm sờ sờ tần dư hy bối, đem nàng từ hắn trên đuổi vông xuống, cho nàng đệ quần qua đi, đại tần dư hy đem quần mặc tốt, hắn liền ngồi xổm nàng trước mặt, Cho nàng đem giày một con một con bộ tiến chân đi. Kêu nghiêm túc chỉnh trọng bộ dáng, tràn ngập chịu mến. Tần dư hi yên lặng nhìn, trong lòng thế nhưng mạc danh cảm thấy có chút ấy náy, gần nhất nàng đối kỳ tử hàm, thật là có chút lãnh đạo. Trước kia kỳ tử hàm dục vọng có bao nhiêu mánh liệt, tần dư hi cũng không phải không biết, chính là từ hắn trở lại nàng bên người, hai người bọn họ mới đã làm một buổi tối mà thôi. Sau lại vẫn luôn không có cơ hội lại ở bên nhau. Tần Dư Hi vốn tưởng rằng ra giới sân trại, hai người liền có cơ hội, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì, thính thú càng ngày càng nhạt nhẽo. Vừa nhớ tới chuyện này tới, thế nhưng còn mạc danh có chút kháng cự cảm. Xong rồi. Tần Dư Hi cảm thấy chính mình không nên như vậy a, nàng vẫn là giống nhau ái kỳ tử hàm, nhưng vì cái gì sẽ biến thành như vậy như đâu. Nghĩ trăm lần cũng không ra chung, kỳ tử hàm trên lưng ba lô, một bàn tay kéo quá tay hâm giường. Một bàn tay nắm Tần Dư Hi tay, đi ra khách sạn đi lùi phòng. Nghĩ Tần Dư Hi khả năng thân thể không thoải mái, kỳ tử hàm vốn dĩ tưởng cùng Tần Dư Hi ngồi xe buýt xe đi thành phố sân bay, cuối cùng từ bỏ, đổi thành xe tải hướng thành phố đi. Dọc theo đường đi, kỳ tử hàm tận khả năng tìm chút để tải tới, tới cùng Tần Dư Hi nói chuyện thiếm, nàng thất thần ân ân vài tiếng, đánh mấy cái ngáp, dựa vào kỳ tử hàm đầu vai ngủ một đường. 638 tàu đại thiếu. Tới rồi sân bay, xe mới vừa dừng lại, Kỳ Gai cùng Chu Hi Viện đứng ở cửa xe bên ngoài thời điểm. Tần Dư Hi mới tỉnh lại. Kỳ Gai ở thành phố công tác không sai biệt lắm phải làm xong rồi, sửa sang lại xong tư liệu sau, quá đoạn thời gian sẽ hồi đế đô. Hôm nay nghe nói Tần Dư Hi cùng Kỳ Tử Hàm muốn thượng đế đều, lại là buổi sáng phi cơ, cho nên sáng sớm, hắn liền cùng Chu Hi Viện lái xe tới rồi trong huyện. Chuẩn bị cấp tần dư hy cùng kỳ tử hàm đưa cơ. Thấy tần dư hy vẻ mặt mơ hồ bộ dáng chu hi viện còn chê cười một chút tần dư hy, hỏi. Dư hy a có phải hay không xuân mệt nhọc à? Trong chốc lát trên phi cơ nhàn chán, tới rồi trên phi cơ lại đi ngủ. Ơn, ta muốn đi cái buồng vệ sinh. Tần dư hy gật gật đầu, đi theo chu hi viện hướng sân bay buồng vệ sinh đi, nàng sau lưng, kỳ tử hàm đẩy tay hâm giường đang ở cùng, Kỳ Dại nói chuyện, nghe thấy Chu Hi viện như vậy hỏi Tần Dư Hi, hắn há mồm, nói: "Không có việc gì mẹ, ngài đừng lo lắng nàng, nàng căn bản không có khả năng ngủ không được, đêm qua ngủ cả một đêm, tới trên đường lại ngủ một đường, trong chốc lát thượng phi cơ, phóng trường lại là từ thành phố ngủ đến Đế đô đi." Lời này nói tùy ý, lại dẫn tới Chu Hi viện ngẩn ra, quay đầu lại giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Tử Hàm. Đợi đến vài người tới rồi buồng vệ sinh bên ngoài, Tần Dư hi một người đi thượng vệ nút cờ, Chu Hi viện xoay người liền tới đây ninh kỳ tử hàm cánh tay, cả giận nói: "Nàng ngủ cả một đêm, ngươi làm sao mà biết được?" "Ngươi cái này tiểu tử thối, tối hôm qua hai người các ngươi một phòng a?" Kỳ tử hàm ám đạo nói lỡ, né tránh Chu Hi viện linh cánh tay hắn tay, nói: "Không có, nàng mấy ngày nay thân thể không tốt, ta đẹp nàng đâu, hơn nữa mẹ Ta cùng nàng năm nay liền phải kết hôn, ngài tư tưởng có thể hay không đừng như vậy cũ kĩ. Ý tứ chính là tối hôm qua, hắn tuy rằng cùng Tần Dư Hi một phòng ngủ, nhưng kia cũng là sự ra có nguyên nhân. Nói nữa, này trai lớn, cưới vợ gái lớn gà chồng, liền tính là hắn cùng Tần Dư Hi Chi Gian đã xảy ra điểm như cái gì, cũng không cần như vậy đại kinh tiểu quái đi. Lời nói Chi Gian, kỳ tử hàm cũng không có phủi sạch hắn cùng Tần Dư Hi đã xảy ra quan hệ sự nhưng là đối với kỳ tử hàm người như vậy tới nói không vui sạch quan hệ tương đương với chính là đang nói hắn cùng tần dư hy tri gian đã đem sở hữu nam nhân nữ nhân tri gian nên đã làm sự tình đều đã làm chu hy viện không nghe ra tới nhưng kỳ giai lại là nghe ra tới hắn nghi người nhìn kỳ tử hàm biểu tình nghiêm túc nói dư hy là cái hảo cô nương ngươi định hảo nhật tử liền chạy nhanh cùng chúng ta nói đừng khi dễ nhân gia ân Ta biết đến, minh bạch. Kỳ tử hàm tính toán, không sai biệt lắm được đến 6 tháng cuối năm, chờ tần dư hy qua sinh nhật hai người là có thể đi chính thức lãnh chứng, nhưng là ở thượng nửa năm thời điểm, thừa dịp hắn có giả, hai người có thể trước đêm hỉ yến cấp làm, đế đô phải làm một hồi, tỉnh thành phải làm một hồi, giới sơn trại còn phải làm một hồi. Dựa theo năm trước tần dư hy bận rộn trình độ tới xem, nàng phỏng chứng năm nay sẽ so năm trước còn muốn hội, cho nên nếu muốn định sự tình, liền phải trước tiên cho nàng viết tiến hành trình. Bằng không lâm thời làm nàng bài xuất đương kỳ tới, sẽ thực phiền toái. Đứng ở một bên Chu Hi viện còn không có nghe minh bạch, rồi dám muốn hỏi Kỳ Tử Hàm. Hắn đêm qua rốt cuộc khi dễ không khi dễ Tần Dư Hi, Tần Dư Hi liền từ trong phòng vệ sinh ra tới. Nàng vừa đi một bên tiếp theo tảo tiểu ngũ điện thoại, ra tới sau liền cút đối Kỳ Tử Hàm nói. Tiểu ngũ nói nhà nàng đại ca đột nhiên đi đế đô ảnh thành, hiện tại chuẩn bị cùng hầu ca trong nhà nói sinh ý đâu. Nha nàng còn chuẩn bị hướng điện ảnh giới tiến quân. Kỳ tử ham rắt quá tần dư Hi tay, hỏi có chút nghi hoặc. Người trước kia chỉ nói tào tiểu ngũ là bị trong nhà xa lánh ra tới, chuẩn bị chính mình sáng tạo độc đáo nhãn hiệu, nha nàng là làm gì đó. Cái gì sinh ý đều có làm một chút. Tần dư Hi trên mặt có chút ý cười, hồng hồng nhuận nhuận. Thoát nhìn tinh thần trạng thái lại có chút không tồi, đối kỳ tử hàm nói. Chúng ta chú ý không nên là cái này, ngươi biết tào đại thiếu cùng hầu ca nói chính là nào khối địa sao. Nhìn tần dư hy đôi mắt, kỳ tử hàm đột nhiên ngộ, hắn cười khẽ một tiếng, dùng chỉ có hắn cùng tần dư hy mới nghe hiểu được nói, thấp giọng nói. Hồ ly bị thịt hấp dẫn ra tới. Không sai, tào tiểu ngũ đại ca, tào gia đại thiếu gia muốn cùng hầu ca nói xinh ý chính là tần dư hy giả tạo kim hoa phục trên bản đồ chỉ miếng đất kia. Lúc trước hầu ca gia tộc, ở dựng lên cái này ảnh thành thời điểm, cùng chính phủ mua đế đô vùng ngoại thành một khối to mà, nhưng là lớn như vậy diện tích một miếng đất, hầu ca gia tộc là dùng một lần kiến không xong, bọn họ cần thiết đến kéo đầu tư, sau đó dựa theo bọn họ quy hoạch, tới xây dựng nơi này. Mà tàu tiểu ngũ đại ca, chính là tới đầu tư này, phiến đại diện tích chung trong đó một khối tiểu diện tích, một cái dân quốc thời kỳ quay trụ cảnh tượng. Mà này phiến tiểu diện tích, kỳ thật đã ly chủ kiến trúc đan rất xa khoảng cách, hầu ca gia tộc, khẳng định là hy vọng dọc theo đã thành lập hảo mấy cái cảnh tượng ra bên ngoài vây dần dần mở rộng kiến đi ra ngoài, bọn họ sẽ không chủ động cùng nhà đầu tư đẩy mạnh tiêu thụ, muốn nhà đầu tư đi xây dựng ly chủ kiến trúc đan rất xa cảnh tượng. Cái này địa điểm, chỉ có thể là tào đại thiếu chính mình nói ra. Này vô duyên vô cớ, tiêu tiền đi đầu tư còn không nghe theo địa chủ ý kiến, kiên trì mình thấy muốn đi đầu tư một cái ly chủ kiến trúc đan rất xa cảnh tượng, này kỳ thật chính là ở mệnh tiền. bởi vì chủ kiến trúc đan kia một khối, kỳ thật rất nhiều nguyên bộ phương tiện đã tương đương hoàn thiện, tỉ như giao thông công cộng lộ tuyến, chủ con đường, đoàn phim dừng chân khách sạn, ăn cơm nhà ăn từ từ, đều đã bị hầu ca gia tộc xây dựng. nếu như đi đầu tư ly chủ kiến trúc đan rất xa cảnh tượng, tương đương với một mảnh đất hoang trung cô đảo. Này trước không thôn, sau không cửa hàng, vây quanh đại cục suy nghĩ, cái nào nhà đầu tư sẽ đầu làm nghề ngội đi kiến tạo như vậy hoang mà. Nếu Tào Đại Thiếu kiên trì muốn đầu tư kiến tạo cái này dân quốc cảnh tượng, liền còn muốn cùng nhận thầu kiến tạo khách sạn, lót đường từ từ, này vô hình bên trong, liền ra tăng rồi hắn đầu tư phí tổn. Cho nên Tào gia đồng sự, căn bản liền bất đồng ý Tào Đại Thiếu cái này đầu tư, bọn họ không đồng ý. Tào Đại Thiếu lại phi đầu tư này khối địa không thể, cũng chỉ có thể tìm được Tào gia vốn lưu động quản lý cơ cấu, muốn bắt tiền mặt ra tới. Mà cái này tài chính quản lý cơ cấu, lại là đưa ra muốn tìm được Tào Tiểu Ngũ ký tên trao quyền mới được. Nay lại không thể không liên lụy ra Tào gia các loại lớn nhỏ phức tạp mâu thuẫn cùng ân oán tới, vốn di Tào Tiểu Ngũ mới là Tào gia chính thức tài sản người thừa kế, nhưng là Tào cường ở chết phía trước, cũng không có lập hạ di chúc. Vì thế Tào gia mấy cái cô cô cùng cô cô sinh hải tử, liên toát ra tới tranh đoạt Tào gia tài sản. Đương nhiên, bọn họ phía trước chính là ở Tào gia tại phiert trung đảm nhiệm rất quan trọng chức vụ, cho nên mới có thể vận dụng tới tay chung quyền lợi, không ngừng chen ép xa lãnh Tào tiểu Ngô cùng Tào gia chính chủ Tào Thái Thái. Nhưng là nói lên muốn vận dụng đến Tào gia chữ hàng tuyệt bút tài chính, dùng để đầu tư cái gì tân hạng mục, chỉ có Tào tiểu Ngô một người có cái này quyền hạ. 639 đối với miếng đất kia trí tại Tất Đắc. Bởi vì ở Tào Tiểu Ngũ khi còn nhỏ, Tào Cương gia tới gây dựng sự nghiệp thời điểm, liền cấp Tào gia kiếm tới nhàn tản tài chính tìm cái tài chính quản lý cơ cấu, đem Tào gia mỗi năm dư lưu lại, bao rất sở hữu chi tiêu tài chính, toàn bộ giao cho cái này tài chính quản lý cơ cấu. Mà cái này kế hoạch ước nguyện ban đầu, kỳ thật cũng chỉ là vì cấp Tào Tiểu Ngũ tổn tiền tiêu vật dùng. Ngay từ đầu Tào cương cũng cũng không có đương cái này, tài chính quản lý cơ cấu là hồi sự nhi, bởi vì gây dựng sự nghiệp lúc ban đầu là thực gian khổ. Mỗi năm hắn cá nhân sở phân xuống dưới tiền, bao rất sở hữu phí tổn tiêu dùng, căn bản là cấp tào tiểu ngũ tổn không bao nhiêu tiền tiêu vặt, Chính là theo tào gia sản nghiệp càng làm càng nhiều, tài sản càng ngày càng khổng lồ, cái này không ngừng xoay tròn khổng lồ tài chính liên trung, mỗi năm sinh sản ra tới nhàn tản tài chính. Không ngừng hối nhập cái này tài chính quản lý cơ cấu. Mà cái này tài chính quản lý cơ cấu, lại cầm này đó tiền không ngừng đầu tư tài chính thị trường, tiền sinh tiền, tiền sinh tiền, tới rồi hiện giờ, này đã là một bút phi thường vị mô tài chính. Tào cương sau khi chết, tào gia tài phiệt chỉ có thể thủ cũ co đầu tư, ăn những cái đó cũ đầu tư tiền, nếu phải có tân đầu tư, yêu cầu sở hữu cổ đông gật đầu đồng ý mới được. Tào Đại Thiếu ngại muốn đầu tư hầu ca hình thành, rõ ràng chính là một cái đầu tư đại, tiền lời thiếu mua bán. Hội đồng quản trị khẳng định không đồng ý, muốn một đám tìm hội đồng quản trị cổ đông gật đầu. Tào Đại Thiếu lại cảm thấy thực phiền thoái, liền đánh lên tàu ra tài chính quản lý cơ cấu quản lý này bút vị mô tài chính chú ý. Nhưng là tài chính quản lý cơ cấu bản chất chỉ là Tào cương vì Tào tiểu ngũ tồn tiền tiêu vặt, muốn vận dụng đến này so khổng lồ tài chính liền nhất định phải tàu tiểu ngũ trao quyền mới có thể. Bởi vậy, Tần Dư Hy cũng mới biết được, vì cái gì tàu tiểu ngũ vị thành niên, nàng liền có cái này quyết đoán sáng tạo độc đáo một cái ngày hóa nhãn hiệu, còn có thể tại quốc nội mua lâu mua phòng, thậm chí năm nay còn có thể nhanh chóng kéo lên một nhóm người, cho nàng khai phá phát sóng trực tiếp trăng ép. Bởi vì tào tiểu ngũ tuy rằng bị xa lánh ở tào gia hít lợi tập đoàn ở ngoài, Sau lưng lại đứng một cái khổng lồ tài chính đoàn, hơn nữa này số tiền, trước nay chỉ ở tài chính thị trường đảo quanh, cùng hoạt động tài chính giống nhau, khi nào phải dùng, là có thể khi nào lấy ra. Tần Dư Hi có chút ý động, này cái gì tài chính quản lý cơ cấu, như vậy như ít, nàng có phải hay không cũng phải tìm một tìm cái này tài chính quản lý cơ cấu, đem nàng mỗi năm kiếm trở về, không dùng được tài chính, cũng giao cho cái này tài chính quản lý cơ cấu coi như cho phép sau hải tử tồn cái tiêu vặt tiền. Tuy rằng nói hải tử gì đó, cái này có chút xa xôi, chính là nàng cùng kỳ tử hàm tương lai khẳng định sẽ kết hôn, luôn là sẽ có hải tử đâu. Cho nên ở đi toilet thời điểm, tàu tiểu ngũ cùng thần dư hy phun tảo tàu, tàu đại thiếu như thế nào cực phẩm, thế nhưng muốn vận dụng nàng tiêu vặt tiền, đi đầu tư cái gì ảnh thành, còn bênh mặt hất hàm sai khiến muốn nàng ký tên. thần dư hy lại chỉ chú ý tới, Tào tiểu ngũ nói cái kia tài chính quản lý cơ cấu. Nếu là Tào tiểu ngũ biết tần dư hy tính toán, phòng trừng đến khóc vượng ở vê Người đến người đi sân bay, kỳ tử hàm xoay người cấp hầu ca gọi điện thoại, dò hỏi một chút Tào đại thiếu muốn đầu tư ảnh thành sự tình. Hai người nói chuyện không sai biệt lắm 10-20 phút, chờ đến kỳ tử hàm muốn quải điện thoại thời điểm, không sai biệt lắm liền đến muốn đăng ký lúc. Kỳ dai cùng Chu hy viện, nhìn theo kỳ tử hàm nắm tần Dư hy tay. Hai người đi vào, sau đó không thấy bóng người. Kia Chu Hi viện còn có chút cảm hoài nói. Ai, ngươi nói chúng ta lúc trước đáp ứng tử hàm ở rể đến tiếu gia, căn cứ Dư Hi sẽ thưởng xuyên ở đế đô, cùng chúng ta ở bên nhau tâm tư đi. Này Dư Hi đều đi đế đô, chúng ta hai cái lão lại chạy đến nơi đây tới. Kỳ dai nghe vậy đó là cười nói. Ngươi nếu là tưởng, có thể theo chân bọn họ cùng nhau hồi đế đô, ta một người ở chỗ này liền thành. Chu Hi Viện ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía kỳ giại, trên mặt đó là có vẻ mặt phẫn nộ nói: "Khó mà làm được, ngươi có phải hay không liền ước gì ta trở về a? Ta liền phi an vả ngươi nơi này, giám sát ngươi." Hành hành hành, ngươi giám sát ngươi giám sát, ngươi ai giám sát bao lâu đều được." Kỳ giại lắc đầu, nắm lao bả tay liền đi ra ngoài, hán kỵ thật làm Chu Hi Viện hồi đế đô đi, cũng là vì Chu Hi Viện ở chỗ này nhưng nhàm chán, ngày này thiên Nàng ở chỗ này một cái bằng hữu đều không có, ăn cũng ăn không ngon, chơi cũng chơi không vui, cả người đều ức. Nhưng là giống như Chu Hi Viện trở về đế đô, cũng không có việc gì nhưng làm, trừ bỏ nghe diễn đi dạ phố, chính là chiếu cố chiếu cố Tần Dư Hi. nhưng mà hiện tại Tần Dư Hi có kỳ tử hàm chiếu cố, căn bản liền dùng không thượng Chu Hi Viện. Nàng đi trở về, phòng trừng cũng chính là cấp kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi vợ chồng son đương bóng đèn đi. Hai vợ chồng giả tương giai đi xa, Ma Kỳ Tử Hàm cùng Tần Dư Hi hai người trải qua một loạt án kiểm chính tự, Thượng Phi Cơ ngồi ổn lúc sau, Kỳ Tử Hàm mới đối Tần Dư Hi nói: "Con khỉ bên kia nói, tới liên hệ hắn chính là có một cái họ ân, đánh chính là Tào thị tộc tập đoàn danh hảo, hẳn là chính là Tào đại thiếu, Tào đại thiếu khăng khăng muốn đầu dân quốc cảnh tượng miếng đất kia, cho nên con khỉ bên kia đang ở tính toán cùng Tào đại thiếu lại hiệp thương hiệp thương, thật sự không được." Liền cự tuyệt tào đại thiếu bên kia. Không thể cự tuyệt a, đến làm tào đại thiếu khởi công. Thần dư ghi rửa vào mềm mại lưng ghế, đánh cánh áp, nghiêng đầu đối kỳ tử hàm nói. Dù sao tào tiểu ngũ nói, tào đại thiếu đối với miếng đất kia trí tại tất đắc, mấy ngày nay bức nàng bức cho khẩn, làm ta cho nàng ở tỉnh thành tìm cái ẩn thân địa phương, ta làm nàng cùng tào thái thái tạm thời đi trước tiểu thỏ trong nhà ở. Nếu là trí tại tất đắc nói, chính là lấy không được tào tiểu ngũ tiền cái này tào đại thiếu đều sẽ trước đêm này khối địa tiêu số dưới kỳ tử hàm gật gật đầu sắc mặt có chút lạnh lùng nghiêng người dựa vào tần dư hy thấp giọng nói ta đã làm con khỉ đồng ý bất quá nếu tào đại thiếu nhất định phải đầu dân quốc miếng đất kia cũng chỉ có thể hợp với con đường phụ cận khách sạn cập quanh thân bốn cái cảnh tượng một khối đầu nếu tào đại thiếu mục đích không đơn thuần kỳ tử hàm còn cùng tào đại thiếu khách khí cái gì Chỉ cần tàu tiểu ngũ căn chết không trả tiền, tàu đại thiếu cứ việc bán của cải lấy tiền mặt trong tay tài sản cố định, hoặc là tìm hắn sau lưng cái kia, sai xử hắn đi làm chuyện này thế lực đòi tiền đi. Dù sao đối phương muốn tìm hoa hạ quốc bảo, đầu này khối địa lại là trí tại tất đắc, như vậy hầu ca bên kia lại hà khắc yêu cầu, phỏng trừng đối phương đều sẽ đồng ý. Chuyện này đối với hầu ca lại không có gì tổn thất, tương phản, hầu ca còn có thể đến cái sức lao động. Cái này dùng một lần liền cho hắn kiến năm cái cảnh tượng, còn liên lộ cùng khách sạn đều cho hắn tu, đối hầu ca tới nói, chỉ có bổ ích. Thần Dư hy nghe xong đó là hướng kỳ tử hàm cười, thấp giọng nói, "Giảo hoạt." Ngay sau đó, nàng liền đánh cái ngáp, dựa vào kỳ tử hàm trên đầu vai, nói, "Ta liền mị một chút đôi mắt, 2 phút." Kết quả nói liền híp mắt 2 phút người, lại ngủ một đường. Buổi chiều tới rồi đế đô, ra sân bay. Kỳ tử hàm liền hành lý cũng chưa phóng, khiến cho trong nhà tới đón hắn tài xế, mang theo tần dư hy đi đế đô bệnh viện. 640 đối phương đã thẩm thấu tiến giới giải trí. Đế đô chính là kỳ tử hàm địa bàn nhi, hắn thượng chỗ nào chỗ nào đều có người quen. Đế đô bệnh viện hảo là ở thượng phi cơ phía trước, kỳ tử hàm liền lấy người quen cấp tần dư hy quải hảo. Kỳ tử hàm cấp tần dư hy quải chính là nao khoa. Sở nao bác sĩ hỏi hạ tần dư hy tình huống trừ bỏ thích ngủ, có thể ăn ở ngoài, giống như cũng không khác bệnh trạng, này đầu không đau không ngứa, cũng không có xuất hiện quá ảo giác, thần kinh thất thường gì đó, giống như cũng không phải cái gì rất lớn tật xấu. Bác sĩ lại xem Tần Dư hi tình huống, sắc mặt hồng nhuận, mặt mày có thần, tinh thần cũng là không tồi, căn bản liền không giống như là bị bệnh bộ dáng. Hắn liền cấp Tần Dư hi khai cái điện tâm đồ kiểm tra, sau đó tra xét cái huyết thường quy. Thấy thật sự là không có gì sự, cấp tần dư hy hẹn cuối tuần não bộ ảnh chụp sau, liền đuổi rồi kỳ tử hàng cùng tần dư hy trở về. Đế đô đại bệnh viện người đều là bạo nhiều, kỳ tử ham lại như thế nào tìm người quen, cũng không hảo chậm trễ người khác cái loại này, bệnh nguy kịch người bệnh làm kiểm tra, cho nên liền cấp tần dư hy bài tới rồi cuối tuần, hôm nay lại là cuối tuần, Tả Hưu bất quá chờ 2 3 thiên thời gian, không, có gì đáng ngại. Nếu là bên người đi bài hảo không chừng còn muốn bài đến 10 ngày nửa tháng lúc sau. Trở về dọc theo đường đi, Tần Dư Hi còn đoán trách khởi kỳ tử hàm tới, vốn dĩ cũng không nhiều lắm sự tình, thế nào cũng phải lãng phí bác sĩ quý giá thời gian, không biết hiện tại đế đô đại bệnh viện hảo là nhất hảo khó cầu A. Kết quả sau khi trở về, nàng nên như thế nào ngủ còn như thế nào ngủ, nên như thế nào ăn còn như thế nào ăn. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, kỳ ra biệt thự. Thần Dư Hi thu thập hảo tất cả đi ảnh thành hành lý, tổng cảm thấy trong miệng không phải cái mùi vị, nghe thấy kỳ tử hàm ở dưới lầu kêu nàng tới ăn cơm. Thần Dư Hi đã đi xuống lâu đi, thấy A Di làm một bàn bữa sáng, vừa mới bưng lên một ly sữa đậu nành tới, liền cảm thấy dạ dày từng đợt nhi không thoải mái. Nàng nhữ mày đem trong tay sữa đậu nành vông, vừa nhấc mắt thấy trên mặt bàn bánh quẩy, lược quá, đi bắt cái thoạt nhìn lớn lên cũng không tệ lắm mà đầu. Kỳ Tử Hàm ăn mặc y phục thường, từ trong viện đi vào tới, sờ soạn ngồi ở bàn ăn bên cạnh Tần Dư Hi đầu, hỏi: "Ngươi hôm nay liền đi ảnh thành?" "Đúng vậy, cùng bên kia đoàn phim có cái sẽ muốn khai." Tần Dư Hi ăn màn đầu, nhặt như nước, quay đầu, nhìn Kỳ Tử Hàm ngồi ở nàng bên người, hỏi: "Ngươi không phải nói cho ta phao giấm củ cải? Ta muốn ăn lần trước Xuân Nhi nhị nơi đó mua cái loại này khẩu vị. Còn nhớ rõ chuyện này nhị đâu?" Ta trong chốc lát đi ra ngoài mua củ cải, cho ngươi phao hảo mang đi ảnh thành. Đối với tần dư Hi thỉnh cầu, kỳ tử hàm từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, nàng giống nhau yêu cầu cũng không nhiều lắm, khó được ương kỳ tử hàm một lần, cũng không phải cái gì khó làm chuyện này, kỳ tử hàm nhất định cấp tần dư Hi làm thỏa đáng. Sau đó, kỳ tử hàm liền lại đối tần dư Hi nói, đầu phiến tử đến cuối tuần mới có thể chiếu đi. Hôm nay buổi tối hầu ca trô đó có cái cục, nghe nói cái kia họ ân Tào Đại Thiếu cũng sẽ đi, ta đi gặp hắn. Ta cũng đi. Tần Dư Hi vừa nghe liền tới kính, cái này Tào Đại Thiếu đến tuột cùng là cái cái gì đầu trâu mặt ngựa, nàng đến đi nhận nhận, nói không chừng đời trước còn ở cái gì trường hợp gặp được quá đâu. Sau đó lại sợ kỳ tử hàm không đáp ứng, Tần Dư Hi liền nói. Kỳ thật ta nghĩ tới, tử hàm ngươi xem a. Tào đại thiếu rõ ràng là cùng kia phê muốn đào bảo tàng người một đám người, ngươi có nhớ hay không thỏa quân miểu, nàng là giới giải trí như người, nàng bị nhà đầu tư xui khiến đi chúng ta hàng rào trộm kim hoa phủ, mà ta đời trước, là ở em mở Quốc đặc hiệu chuyên viên trang điểm đoàn phim bị vu hãm ngồi tù, ta cảm thấy cái này Tào đại thiếu, ta không chuẩn sẽ có cái gì ấn tượng đâu. Đối phương đã thẩm thấu tiến giới giải trí, kỳ tử ham như mày, trong mắt lộ ra sắc bén quang. Tần Dư Hi có thể nghĩ đến, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ tới, cho nên mới nói hôm nay muốn đi sẽ sẽ tào đại thiếu. Không chuẩn gặp qua tào đại thiếu lúc sau, đối với hắn đời trước điều tra, có thể có cái càng toàn diện phân tích. Nhưng là hắn trung quy không phải giới giải trí người, đối với hiện tại giới giải trí loênh quanh lòng vòng, không bằng Tần Dư Hi như vậy hiểu, mang theo Tần Dư Hi đi cũng hảo, nếu lời trước thật ở cái gì trường hợp gặp gỡ quá tào đại thiếu. Cũng làm nàng sau này có thể càng cảnh giác một ít. Sau đó, kỳ tử hàm đối thần dư hi công đạo nói. Đi lúc sau, ngươi cũng không thể lỗ mãng, kia cục tuy rằng là con khỉ tổ, nhưng là ai đều biết đi đều là chút cái gì đầu trâu mặt ngựa, bên trong đồ vật đừng ngăn bậy, đừng loạn cùng người khác chạy. Ta biết rồi. Thần dư hi cười, vô vô kỳ tử hàng tay, bất đắc dĩ nói. Ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử, loại này cục ta tham gia so ngươi nhiều không chuẩn đến lúc đó ngươi còn muốn ta chiều ứng đâu. Lời này chính là chưa nói sai, tần dư Hi đời trước đi theo những cái đó minh tinh phú hào, tham gia loại này cùng giới giải trí nhi dính dáng cục, không biết có bao nhiêu, kỳ tử hàm tuy rằng sống được thời đại so nàng trưởng, nhưng vẫn luôn ở mưa bom báo đạn bên trong lan, này đó trong cục môn đạo, còn không bằng tần dư Hi biết đến nhiều. Tỷ như nói cái nào đạo diễn cái nào minh tinh cái nào nhà đầu tư, hắn sẽ không biết. Hai người thương lượng hảo, Kỳ tử Hàm lại thấy Tần Dư hi hôm nay buổi sáng ăn uống không thế nào hảo, đó là hỏi: "Ta còn suy nghĩ, ngươi hôm nay ăn uống trước mặt mấy ngày giống nhau hảo, cho nên làm a zi nhiều làm vài thứ, ngươi xem này đầy bàn đồ vận, như thế nào ngươi đều không yêu ăn." "Không biết như thế nào chính là không ăn uống, khả năng vừa mới tới đế đô, có chút khí hậu không phục, trong chốc lát đói bụng, ta còn phải nơi nơi tìm ăn đâu." Tần Dư hi an ủi Kỳ tử Hàm, Hai người liền không đương đây là một hồi sự, kỳ tử hàm khai xe đi ra ngoài, liền đi mua củ cải, trở về cấp tần dư hy phao hảo củ cải sau, lúc này mới mang theo hành lý hướng ảnh thành đi. Bách thú Phật thủ đoàn phim đều có chút người nào, cái này ở năm trước liền câu thông qua, vốn dĩ này bộ phim truyền hình, là năm trước liền tính toán bắt đầu quay, bất quá bởi vì tần dư hy thai tiếng, lúc ấy nháo đến là ổn ảo huyên náo. Đoàn phim vì Tránh Cho này bộ kịch còn không có bắt đầu quay, liền trước Sú Thanh Danh, liền đẩy đường kỷ, năm nay lại bắt đầu trụ. Cho nên đoàn phim diễn chức nhân viên đều đã rất quen thuộc, liền tính là không quen thuộc, mỗi ngày đối với kia trường diễn chức nhân viên biểu, đều đã quen thuộc. Thuông chi, ở cái này đoàn phim, còn có mấy cái tần dư hy đặc biệt quen thuộc người, đảm nhiệm Nam Chính Diệp Hướng Nam, cùng với nữ số 2 Liễu Dung Nguyệt. Nói lúc ấy Tần Dư Hi là nói chuyện hai cái đoàn phim, chuẩn bị ở ảnh thành bắt đầu quay, sau lại nàng thanh danh bị cao cờ cùng kia cái gì Thu Di Hương làm xú, trong đó một cái đoàn phim trực tiếp lui Tần Dư Hi tin. Nhưng là cái này bách thú Phật thủ lại là như thế nào đều lui không được, này không riêng chỉ là bởi vì đoàn phim đã cùng Tần Dư Hi ký kết làm hóa trang đặc hiệu tạo hình hợp đồng, cũng là vì diệp hướng nam cùng Liễu Dung Nguyệt tự cấp Tần Dư Hi người bảo đảm. Hai người bọn họ đều là Tần Dư hi dịu dắt đi lên, đối Tần Dư hi chuyên nghiệp là tương đương có tin tưởng, nếu Bách Thu Phật Thủ không nói tín nghĩa, sẽ bỏ cùng Tần Dư hi hợp đồng, bọn họ liền không trụ. 641 nữ số 2 so nữ chính xuất sắc Cái này Bách Thu Phật Thủ đoàn phim, lại nói tiếp kỳ thật cũng không có gì thực xuất sắc địa phương, đạo diễn không có tô sâm như vậy có danh tiếng, các phương diện sản xuất kịch vụ chờ cũng không phải ở tương quan trong lĩnh vực thực nổi danh. Nếu Tần Dư ghi lại không tới, Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt liền cảm thấy, này bộ kịch liền hoàn toàn không có đại đi xuống tất yếu. Có đôi khi một người chuyên nghiệp năng lực, kỳ thật chỉ cần một bộ kinh điển liền đủ để chứng minh rồi, liền tính một người cả đời chỉ chụp một bộ điện ảnh. Nhưng nếu bộ điện ảnh này là một cái kinh điển, như vậy người này địa vị, trong ngành cũng là văng rồi. Cho nên Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt vì tự thân tiền đồ suy nghĩ, Tất nhiên kiên trì phải dùng đến Tần Dư Hi mới được. Hơn nữa hầu ca cùng kỳ tử hàm tầng này quan hệ, Tần Dư Hi người còn chưa tới, trên thực tế đã nắm giữ bách thú Phật thủ nửa Giang Sơn, liền đạo diễn đều không thể không bán Tần Dư Hi một chút mặt mũi. Tới rồi buổi chiều thời điểm, đoàn phim cứ theo lẽ thường ở khởi động máy phía trước, muốn khai cái sở hữu diễn trước nhân viên gặp mặt sẽ, Tần Dư Hi trước đó, ứng yêu cầu cấp diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt làm định trang. Hơn nữa ba người quan hệ đều đã thuộc thật sự, lần này liền cùng Diệp hướng Nam Liễu Dung Nguyệt ngồi ở cùng nhau. Hội nghị một mảnh hài hòa, ai cũng chưa để năm trước cuối năm khi, Tần Dư Hi trên người phát sinh kia trường phong ba, đại gia hiện tại đều biết, là cái kia gọi là cao cờ ở vũ hãm Tần Dư Hi, cho nên không phải cái loại này Tần Dư Hi hắc là sẽ không chuyện xưa nhắc lại chuyện này. Tần Dư Hi nghe xong một chút mọi người phát biểu ý tưởng, Nàng lại nói một chút chính mình đối với chỉnh bộ kịch hóa trang tạo hình ý tưởng, cái này hội nghị liền tiếp cận kết thúc. Nói đến, nàng cung bách thu Phật thủ đoàn phim vẫn chưa thêm chỉnh thể hóa trang tạo hình nhận đầu, chỉ phụ trách thiết kế chỉnh thể hóa trang tạo hình. Nàng bản nhân tắc chỉ làm diệp hướng nam cùng liễu dung nguyệt tạo hình, còn lại nữ chủ nam nhị nam tam hóa trang tạo hình, tắc từ đoàn phim ở bên ngoài tìm người tới làm. Kết quả mở họp thời điểm. Diệp hướng nam cùng Liêu Dung Nguyệt mang theo định trang ngồi ở chỗ kia, nữ chính cũng mang theo định trang ngồi ở chỗ kia, người khác thấy thế nào như thế nào cảm thấy Liêu Dung Nguyệt cái này nữ số 2 mới như là nữ chính. Theo đạo lý tới nói, Tần Dư hy phụ trách thiết kế chỉnh thể hóa trang tạo hình, kỳ thật nữ chính trên người định trang, cũng là nàng thiết kế, nhưng mặc dù là giống nhau tạo hình, ở bất đồng nhân thủ trung sở bảy biện ra tới hiệu quả, kia đều là không giống nhau. Liêu Dung Nguyệt cái này, nữ số 2 trên người trang, liền có vẻ thực tự nhiên, nữ chính trên người trang, liền có vẻ thực phù hoa. Bất quá bởi vì đạo diễn quan hệ, đại gia cũng đều không tốt ở hội nghị mặt trên nói cái gì, đạo diễn là như vậy định, đạo diễn định rồi Tần Dư Hi chỉ cấp dịp hướng nam cùng Liêu Dung Nguyệt hóa trang, liền tính là nữ chính trên người trang lại không thích hợp, cũng chỉ có thể như vậy nhi. Hội nghị tan lúc sau, nữ chính người xám vai Một cái gọi là bông rõ ràng chứ danh diễn viên, trực tiếp giữ lại, tìm tới bách thu Phật thủ đạo diễn, nôn nóng hỏi. Đạo diễn, ngươi xem ngươi xem, ngươi có thể nhìn ra tới sao? Liêu Dung Nguyệt Trang so với ta hòa đẹp, ngươi rốt cuộc là như thế nào an bài A? Thần dư hy vì cái gì chỉ cấp diệp hướng nam cùng Liêu Dung Nguyệt hóa Trang? Ta đâu? Ngươi cho ta tìm chính là cái cái gì phá chuyên viên trang điểm? Đạo diễn là cái minh bạch người tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề nghiêm trọng tính, hắn có chút đau đầu nói. Thần dư hy vốn dĩ chính là diệp hướng nam cùng Liêu Dung Nguyệt mời đi theo, làm nàng cho chúng ta đoàn phim làm chỉnh thể hóa trang tạo hình. Chúng ta cũng đã thanh toán rất lớn một bút phí dụng, nàng hóa trang phí, là diệp hướng nam cùng Liêu Dung Nguyệt tư nhân chi trả cho nàng. Vấn đề này muốn cẩn thận nói đến, kỳ thật tương đương phức tạp, đoàn phim đương nhiên sẽ cho diễn viên trang bị chuyên viên trang điểm. Đây là đoàn phim phí tổn một bộ phận nhưng là có chút thành danh minh tinh, bọn họ có chính mình dùng quán chuyên viên trang điểm sẽ lấy tư nhân tên, chính mình mang chuyên viên trang điểm tiến vào đoàn phim, cho nên năm trước vì cái gì nói, Tần Dư Hi tiếp hai cái đẩy không xong đoàn phim hóa trang, chính là đang nói diệm hướng nam cùng Liễu Dung Nguyệt hai người kỳ thật này đây tư nhân danh nghĩa mời Tần Dư Hi đi cấp hai người hóa trang, mà vì cùng Tần Dư Hi phong cách đắc thượng, Bách thu Phật thủ đạo diễn. Không thể không tăng lên một chút chỉnh thể đoàn phim mức cách, hoa một tuyệt bút tiền, thỉnh Tần Dư Hi thiết kế chỉnh bộ kịch hóa trang tạo hình. Cho nên hiện tại nữ chính ông rõ ràng tìm hắn tới nháo, hắn có thể có biện pháp nào. Tần Dư Hi cho người ta hóa trang ấn đầu người thu phí, kiếm tiền cũng là tản mạn thật sự, có chút diễn viên đưa tiền đều thỉnh không đến nàng, ông rõ ràng có bản lĩnh, chính mình đi theo Tần Dư Hi nói đi. Bằng không cũng chỉ có thể tiếp thu loại này nữ số 2 so nữ chính xuất sắc trang dung. Vương rõ ràng một dầm chân, vội la lên. Ta nếu có thể cùng Tần Dư Hi nói thượng lời nói, ta còn tìm ngươi làm cái gì nha? Năm trước cuối năm Tần Dư Hi trên người nháo 2 tiếng, Vương rõ ràng kỳ thật là đi theo làm ẩm bị quá một trận nhi. Khi đó bởi vì đoàn phim lùi lại quay trụ, Vương rõ ràng không biết thật lớn hỏa khí. Này hỏa khí tất cả đều giải tới rồi Tần Dư Hi trên người. Hơn nữa nhiều lần ở công khai trường hợp, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Tần Dư Hi một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Cho nên đạo diễn làm nàng hiện tại quay đầu lại đi tìm Tần Dư Hi, mời Tần Dư Hi cho nàng hóa trang, vông rõ ràng kéo không dưới cái này thể diện tới. Ta xem nhân gia Tần Dư Hi cũng chưa chắc để ý. Đạo diễn chỉ đạo vông rõ ràng khúc mắt, hắn năm trước quyết định lùi lại bắt đầu quay này bộ kịch thời điểm, vông rõ ràng năm lần bảy lượt tới tìm hắn. Hồi hồi đều đem Tần dư Hi cở trách đến là máu chó phun đầu. Nhưng là Tần dư Hi lại là một chữ cũng chưa đề bông rõ ràng. Mỗi lần đạo diễn cùng Tần dư Hi câu thông, hai người căn bản liền không nói chuyện những người đó tế cùng bắt quái. Liêu tất cả đều là chuyên nghiệp thượng sự tình. Hắn là thiệt tình bội phục Tần dư Hi. Cứ việc lúc ấy Tần dư Hi hắc liêu bay đầy trời, chính là nàng như cũ có thể không chút cầu thả hoàn thành bách thu Phật thủ chỉnh thể hóa trang tạo hình thiết kế. Hơn nữa đã tốt muốn tốt hơn đến không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ. Cho nên đạo diễn người đứng xem Tần Dư Hi cùng ông rõ ràng, ông rõ ràng là hận quá Tần Dư Hi, nhưng Tần Dư Hi sợ là căn bản liền không để ý quá ông rõ ràng người này. Hai tương một tương đối, đạo diễn cảm thấy cùng Tần Dư Hi cộng sự thập phần thoải mái, lần sau hạ lần sau, hẳn là vẫn là sẽ lại hợp tác cơ hội. Chờ đến lần sau hắn trục kịch, Nhất định cũng muốn học tập Tần Dư Hi đã tốt muốn tốt hơn thái độ, không tiếc hoa số tiền lớn, cũng muốn tru trọng mỗi một cái chi tiết. Sau đó, nhìn đã cực kỳ buồn bực ông rõ ràng, đạo diễn đó là khuyên đủ. Ngươi nghe ta một câu khuyên không sai, phía trước ngươi đối Tần Dư Hi những cái đó bất mãn, trên thực tế nhân ra khả năng cũng không để ý. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, làm ngươi trợ lý đi theo Tần Dư Hi nói nói chuyện, làm nàng cho ngươi cũng hóa trang, bất quá nàng cái này phí dụng. Đến chính ngươi ra. Vương rõ ràng suy nghĩ đã lâu, do dự nói. Phi Tần Dư Hi không thể sao. Ta thật sự là kéo không dưới cái này thể diện tới. Bằng không, ta tốn chút tiền, lại thỉnh cái hảo điểm nhi chuyên viên trang điểm lại đây. Kêu cái này tùy ngươi, ngươi nguyện ý lăn lộn liền lăn lộn đi. Đạo diễn lắc đầu, sửa sang lại trên mặt bàn đồ vật, liền đi ra hội nghị. Vương rõ ràng không nghe khuyên bảo, hắn cũng bất đắc dĩ. 642 thế như thế nào không lớn. Một bộ phim truyền hình phải làm ra tới, đến có không ít sự tình yêu cầu hao tổn tâm trí, bắt đầu quay sắp tới, đạo diễn không nghĩ vì nữ chính một chút chuyện nhỏ hao tổn tinh thần. Liên theo ông rõ ràng đi lan lộn, nhưng là mặc kệ nàng thỉnh chuyên viên trang điểm là ai, xài bao nhiêu tiền thỉnh, đều đến dựa theo tần dư hy thiết kế hóa trang tạo hình tới, như vậy chỉnh thể phong cách mới có thể đáp được với. Mà ở lúc này, Diệp hướng nam cùng liễu dung nguyệt tá song trang sau, đi theo tần dư Hi ra bên ngoài đi, kia Diệp hướng nam còn cười đối với tần dư Hi, nói Lúc ấy kia đạo diễn nói muốn lui người tin, ta liền suy nghĩ, lui người tin, ta cũng không nghĩ chụp, ta cũng đi lui cái này đoàn phim tin, hiện tại xem ra quả nhiên là đúng, nhìn xem năm nay ảnh thành, cơ hồ mỗi cái đoàn phim đều có dư Hi phòng hóa trăng người, mặc kệ là nhận thầu vẫn là nửa nhận thầu hoặc là chỉ là cấp quần chúng diễn viên hóa trang, ảnh thành đều mau trở thành Dư Hi người thiên hạ. Có khoa trương như vậy. Tần Dư Hi có chút nốc, nàng năm trước 6 tháng cuối năm vẫn luôn vội vàng cùng hứa địch sẽ bước, những cái đó cùng đoàn phim hợp tác nghiệp vụ, nàng cũng không như thế nào để bụng. Có người tới tìm Dư Hi phòng hóa trang hóa trang, đưa tiền nàng đều sẽ an bài người đi. Cấp tiền nhiều, an bài chuyên nghiệp năng lực hảo điểm nhi đi, cấp tiền thiếu, an bài chuyên nghiệp năng lực giống nhau đi. Vô luận là đoàn phim hóa trang vẫn là dân gian cá nhân hỷ yến, nàng bất chấp tất cả đều tiếp. Nguyên bản cũng không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì, kết quả đống nhiên vừa thấy, thế nhưng ba chiếm ảnh thành sở hữu đoàn phim hóa trang nghiệp vụ. Hiện tại trừ bỏ tần dư hy bản nhân ở ảnh thành ở ngoài, nàng phong hóa trang còn nhận thầu mặt khác hai cái đoàn phim chỉnh thể hóa trang tạo hình, đồng dạng ở cùng cái thời gian đoạn bắt đầu quay. Mặt khác như Cẩn Mai loại này hóa trang giới nổi danh chuyên viên trang điểm, cũng cùng tần dư hy giống nhau. Tiếp loại này chỉ phụ trách vai chính cùng chủ yếu vai phụ đoàn phim hóa trang, căn cứ an bài, cuối tuần cũng muốn cùng một cái tân đoàn phim tới ảnh thành. Còn lại còn có một ít dư hy phòng hóa trang bồi dưỡng ra tới nhị tam lưu chuyên viên trang điểm, phụ trách mấy cái đoàn phim quần chúng hóa trang. Năm nay thượng nửa năm ở ảnh thành bắt đầu quay điện ảnh phim truyền hình, tổng cộng cũng chỉ có 6-7 bộ cơ hồ mỗi cái đoạn phim đều có dư hy phòng hóa trang ngợi, này thế như thế nào không lớn. Vốn dĩ tần dư hy cũng không để ý cái này, nhưng là bị diệp hướng nam như vậy nhắc tới cập, mới là phát hiện đương nàng cuối đầu, bất chấp tất cả tiếp nghiệp vũ khí toàn bộ thiên hạ đều mau biến thành nàng. Như vậy 360 độ không hề góc chết thẩm thấu tiến mỗi một cái đoạn phim, cũng khó trách bách thú Phật thủ đoạn phim, mỗi người đối tần dư hy đều là cung cung kinh kính. Nàng có chút xấu hổ đi ở Liễu dung nguyệt bên người, đối diệp hướng Nam nói. Ta thật đúng là không chú ý tới năm nay thế tốt như vậy, nay chẳng lẽ là muốn cho ta phát tài tiết tấu? Năm nay Tần Dư Hi, xa không có năm trước như vậy có quy hoạch, mỗi ngày đều là sống được như lọt vào trong sương ngủ, có đôi khi còn có thể thường xuyên quên chuyện này. Nay những ảnh thành hóa trang nghiệp vụ, hiện giờ cũng có văn nguyệt mang theo người đặc biệt quản lý, Tần Dư Hi toàn bộ đều là tự do. Căn bản là không ở trạng thái nội. Dư Hi, ngươi đã đủ có tiền. Liêu Dung Nguyệt mang theo trang, phong hoa tuyệt đại hướng tần Dư Hi nháy đôi mắt, nói Năm nay thế hảo, sau này cũng sẽ một năm so một năm hảo, ngươi như vậy nỗ lực, lại như vậy có tài hoa, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thượng nửa năm đế đô vùng ngoại thành, phong cảnh nhưng thật ra vô hạn hảo, thời tiết tuy rằng còn có chút hứa hàng khí, nhưng chính ngọ thời điểm. Tia Thái Dương cũng vẫn là thập phần chói mắt. Kỳ tử hàm đứng ở nơi xa dưới tầng tây, cùng một người nam nhân đang nói chuyện, này nam nhân đúng là ảnh thành hầu ca, bất quá hiện tại mọi người đều bắt đầu kêu hắn hầu ra. Tần Dư Hi cùng Diệp hướng nam, Liễu Dung Nguyệt cùng đi ra ngoài, trò chuyện thiên thời điểm, áo gió trong túi di động liền văng lên, nàng móc ra tới vừa thấy, là nàng phòng hóa trang một cái tiểu chuyên viên trang điểm cho nàng phát tới tin nhắn, nói cùng ở ảnh thành sở hữu chuyên viên trang điểm cấp Tần Dư Hi bị một bản, thỉnh nàng qua đi ăn cơm. tẩu tử, hầu ca cùng kỳ tử hàm cùng nhau đứng ở dưới tàng cây, thấy Tần Dư Hi lại đây, cùng nàng đánh thanh tiếp đón, lại nhìn thoáng qua diệp hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt, cưới hỏi. ngươi cái kia đoàn phim không làm khó dễ ngươi đi. Năm trước cuối năm, Tần Dư Hi trên người náo kia một hồi phong ba, người ngoài nghề tuy rằng không biết, nhưng trong nghề đã chuyên khắp, tuy rằng cuối cùng chân tướng đại bạch sao chép giả kỳ thật là thu di hương bản nhân cũng là hứa địch ở ác ý cạnh tranh cao cờ cấp tần dư hy trên người bắt nước bẩn chính là vẫn như cũ ngăn không được trong nghề rất nhiều ghen ghét tần dư hy người muốn cấp tần dư hy dày nhỏ xuyên thì như cái kia nhiều lần ở công khai trường hợp phun quá tần dư hy ông rõ ràng hầu ca sáng sớm liền cùng bách thú phật thủ đoàn phim đạo diễn nói qua tần dư hy trên người phát sinh sự tình đạo diễn cũng minh bạch hầu ca ý tứ Lần nữa bảo đảm, sẽ không ở hắn đoàn phim phát sinh một ít nhằm vào Tần Dư Hi không thoải mái sự tình. Nhưng là Kỳ Tử Hàm vẫn là không yên tâm. Này không, Tần Dư Hi lại đây mở họp, Kỳ Tử Hàm liền đem Hầu Ca cấp tìm lại đây. Hai người liền đứng ở này cây hạ nói chuyện, tan họp người từ bên trong ra tới, là có thể nhìn đến ảnh thành Hầu ra cùng Kỳ Tử Hàm. Hầu Ca lại như vậy vừa hỏi Tần Dư Hi, những lời này bị nhiều ít hai lô thai đoán nghe. Thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ ảnh thành. Đến lúc đó chính là muốn khó xử Tần Dư Hi người, đều biết Tần Dư Hi cùng ảnh thành hầu gia quan hệ không bình thường. kia hầu gia kêu Tần Dư Hi tẩu tử, còn ở công chúng trường hợp hỏi Tần Dư Hi, đoàn phim có hay không làm khó nàng, cái này quan hệ có thể giống nhau sao? Không có, đều rất hiền lành. Tần Dư Hi đi qua đi, dối tay vãn trụ kỳ tử hàm cánh tay, sau đó hướng diệp hướng nam cùng Liễu Dung Nguyệt giới thiệu nói, Đây là Ta Vị Hôn Phu, đây là Hầu Gia. Hầu Gia mọi người đều là nhận thức, Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt cũng đang muốn cùng Hầu Gia kết bạn kết bạn. Phải biết rằng hiện tại Hoa Hạ Ảnh Thành, liên độc này một nhà, gần 2 năm cơ hồ ở Hoa Hạ chiếu phim sở hữu cổ trang kịch cùng thanh chiều kịch, đều là ở chỗ này bắt đầu quay. Năm trước cuối năm thời điểm, Ảnh Thành còn hoàn thành một cái cổ la mã cảnh tượng cùng một cái new giót hiện đại cảnh tượng. Này ý nghĩa rất nhiều hiện đại kịch đều không cần đi tiêu phí tuyệt bút tài chính ra ngoại quốc mựa cảnh, trực tiếp tới ảnh thành thuê cảnh tượng liền có thể. Có thể thấy được cái này ảnh thành tương lai, đem có bao nhiêu phồn vinh hương thịnh. Mà nhận thức ảnh thành hầu gia, chẳng khác nào nói là cho chính mình tương lai diễn nghệ tri lộ, mở ra vô số khả năng, liền tính là về sau không thể đường nam chủ nữ chủ, tùy tiện làm hầu gia cấp giới thiệu cái nam nhị nữ nhị nam tam nữ tam nhân vật. Tùy tiện hướng, cái nào đoàn phim căm cái giấc nhi, kia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì thế diệp hướng nam cùng Liễu Dung Nguyệt, liền nương Tần Dư Hy giới thiệu, cùng hầu ca hàn huyên bài câu, lan lộn cái mặt thuộc sau, liền cùng Tần Dư Hy, kỳ tử hàm, hầu ca ba người vui sướng cáo tử. Trung quanh những cái đó cùng hầu ca đáp không thượng lời nói, đối đại Tần Dư Hy ánh mắt đều thay đổi, trong lòng âm thầm nhớ kỹ, nguyên lai like còn có này mở rộng diễn lộ phương pháp có thể đi Sau này chính là đến hảo hảo nịnh bợ tần dư hy, nàng chính là hầu gia tẩu từ đâu. 643 dư hy phòng hóa trang ảnh thành cửa hàng. Ba người đứng ở dưới tảng cây hàn huyên vài câu, không sai biệt lắm nên là tới rồi ăn cơm chiều thời điểm. Hầu ca thấy diệp hướng nam cùng liễu dung nguyệt đi rồi, liền hướng về phía kỳ tử hàm cười nói. Đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm chiều đi, trong chốc lát buổi tối kia trong cục đầu, chính là không có gì đồ vật ăn ngon. Ta phòng hóa trang lấy cái tiểu chuyên viên trang điểm, nói đã bị một bản cho ta. Thần Dư Hi kéo kỳ tử hàng tay, đang định cảm ơn Hầu ca hảo ý. Nào biết đâu rằng Hầu ca xoay người, đó là nói, kia cũng đúng, ta đi theo các ngươi cùng đi ăn, ăn xong rồi liền cùng đi cái kia cùng. Dứt lời, hắn vốn muốn di đi phía trước đi thân mình, lại thay đổi trở về, một chút cũng chưa trong lòng gánh nặng, tính toán đi theo Thần Dư Hi cùng kỳ tử hàng cùng đi. Sau đó Hầu ca còn nói thêm, Đầu tử, ta kỳ thật cũng đang muốn cùng ngươi liêu chuyện này như đâu, ngươi xem ngươi cái kia dư hy phòng hóa trang, mấy năm nay ở hoa hạ cảnh nội là mọc lên như ngấm, nghe nói năm trước đế đô cửa hàng, thuần lợi nhuận chính là cái này số. Nói, hầu ca giơ lên mấy cây ngón tay, cụ thể mặt sau nhiều ít cái không, hắn không có nói rõ, nhưng là khẳng định không ít, chỉ nghe được hầu ca nói. Ta cân nhắc, ngươi xem ta cái này ảnh thành. Mỗi cái đoàn phim chỉ sợ đều có các ngôi dư hy phòng hóa trang chuyên viên trang điểm, mặc kệ là tổng hóa trang tạo hình sư, vẫn là đặc mời chuyên viên trang điểm, hoặc là cấp quần chúng diễn viên hóa trang tiểu chuyên viên trang điểm, ta liền nghĩ nói, "Tẩu tử, ngài cũng không sợ phiền toái, ngàn dặm xa xôi từ tỉnh thành hướng ta cái này ảnh thành tới phái chuyên viên trang điểm, nếu không, ngươi liền ở ta nơi này khai cái ảnh thành cửa hàng." Tân dư Hi chính kéo kỳ tự hàm cánh tay, túi đầu đi phía trước đi. Nghe vậy, ngẩng đầu đi phía trước vừa thấy, nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cái này chú ý không tồi, chúng ta phòng hóa trang còn có thể nương ngươi phương pháp, ở ảnh thành tiếp đoàn phim nghiệp vụ, không tồi không tồi, có thể suy xét một chút. Tiếp Thành, quay đầu lại ta tìm xem các ngươi cái kia quản nghiệp vụ mở rộng tru tổng, tàu Tổ tử ngươi cũng cùng nàng trước nói nói, mắt nhìn ta nơi này muốn phát triển đi lên, chúng ta liền chạy nhanh đem thứ này cấp lộng lên. Hầu ca suy nghĩ. Một cái đoàn phim chụp một bộ kịch quan trọng phí tổn, diệt trừ cấp diễn viên trước tiền ở ngoài, kỳ thật lớn nhất phí tổn, liền ở quần áo hóa trang đạo cụ mặt trên. Trang phục, ngày hóa, đạo cụ, này tam dạng phí tổn, có thể chiếm rất một bộ kịch 1 phần 2, thậm chí 2 phần 3 phí tổn. Ở ảnh thành có thể có một cái dư hy phòng hóa trang nói, những cái đó đoàn phim muốn mua sắm đồ trang điểm, lâm thời tìm mấy cái chuyên viên trang điểm cứu cấp, liền càng phương tiện. Hán tính toán cùng Tần Dư Hi hợp tác, đầu tư một cái Dư Hi phòng hóa trang ảnh thành cửa hàng. Bởi vì cái này Dư Hi phòng hóa trang, kỳ thật đã sớm đã tập thể quần áo hóa trang đạo cụ ba viên Long Châu, hảo hảo phát triển một chút, lúc đoạn ảnh thành quần áo hóa trang đạo cụ này nghiêm khối không thành vấn đề. Muốn nói đều có nào ba viên Long Châu đâu, Tần Dư Hi tất nhiên là thứ nhất. Sau đó Dư Hi phòng hóa trang còn có cái kêu ken trang phục tạo hình sư, cũng là tương đương có danh tiếng. Năm trước hắn đi theo Tần Dư Hy cùng nhau chủ kia bộ quỷ kịch, Tần Dư Hy cầm cái tốt nhất chuyên viên trang điểm thưởng, Ken cầm cái tốt nhất trang phục thưởng. Toàn bộ đoàn phim ở nước ngoài lấy thưởng cầm cái nương tay, cái gì tốt nhất đạo diễn thưởng, tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất nam chủ nữ chủ thưởng, tốt nhất nam xứng nữ xứng thưởng, tốt nhất kinh tùng thưởng linh tinh, số đều đếm không hết. Năm nay Ken đã bắt đầu chiêu trang phục thiết kế sư học đồ, hơn nữa Từ Dư Hi phòng hóa trang kéo tài chính tương đương với cùng dư hy phòng hóa trang hợp tác, thành lập một cái chính mình trang phục nhãn hiệu. Thả hắn bản nhân vẫn luôn ở tiếp đoàn phim trang phục tạo hình công tác. Hầu ca đều ở ảnh thành nhìn đến Ken rất nhiều lần. Vật phẩm trang sức phương diện, dư hy phòng hóa trang có cái tiêu từ biển đỉnh, kia năm trước là hồng biến toàn bộ vật phẩm trang sức giới, năm nay đầu năm đẩy tần dư hy nhãn hiệu hàng xa xỉ vật phẩm trang sức, lại là lửa lớn tiết tấu. Nghe nói không ít cổ trang đoàn phim đều dùng tới từ huyển đỉnh thiết kế trang sức, nếu từ huyển đỉnh có thể hướng điện ảnh phương diện này phát triển, cấp làm truyền hình thiết kế cái vật phẩm trang sức gì đó, liền tương đương với ở điện ảnh phim truyền hình, tấy vào một cái mềm quảng cáo. Đến lúc đó hầu ca tư nhân nhập cổ dư hy phòng hóa trang ảnh thành cửa hàng, nương này cổ từ huyển đỉnh Đông Phong, bán một ít đoàn phim thường dùng đạo cụ. Nhưng không phải lũng đoạn ảnh thành quần áo hóa trang đạo cụ sao Trừ cái này ra. Ảnh thành nơi này năm nay đầu năm tới rất nhiều quần chúng diễn viên, những cái đó đoàn phim muốn chụp cái cái gì đại cảnh tượng, thì như đánh giặc gì đó, cũng có người nhưng dùng. Đến lúc đó hoa hạ cảnh nội đoàn phim, đều biết ở ảnh thành đóng phim, đầu tư thiếu, còn thực phương tiện, diễn viên quần chúng không khó tìm, tốt quần áo hóa trang đạo cụ cũng không khó tìm, đoàn phim ngày hóa sản phẩm cũng hảo chọn mua, ngày hóa chủng loại lựa chọn cũng nhiều thả chất lượng hảo. Ước chừng đều sẽ suy xét tới nơi này đóng phim. Cho nên hầu ca liền tính toán, thừa dịp hiện tại thế hảo, chạy nhanh tiến cử một cái dư hy phòng hóa trang ảnh thành cửa hàng, đối ảnh thành cũng hảo, đối tần dư hy cũng hảo, đối chính mình càng tốt. Hắn cùng tần dư hy trò chuyện cái này hợp tác, ba người liền đi tới cổ thành lâu bên ngoài tiệm ăn, nơi đó có cái xây dựng đến cổ kính tiệm cơm nhi, phòng đã bị dư hy phòng hóa trang tiểu chuyên viên trang điểm nhóm bao. Đại gia thấy Tần Dư Hi tới, thập phân nhiệt tình, sau đó lại vừa thấy, Tần Dư Hi còn kéo cái diện mạo không tồi, thoạt nhìn thập phần tinh tráng cường làm nam nhân, phỏng trừng chính là trong truyền thuyết Tần Dư Hi vị hôn phu. Đại gia chạy nhanh nhìn nhiều vài lần, hảo đem tin tức này truyền cho những cái đó không có nhìn đến quá kỳ tử hàng người. Phải biết rằng, các nàng mỗi lần nhìn đến Tần Dư Hi thời điểm, nàng phần lớn đều là một người, giang hồ truyền thuyết nàng có vị hôn phu. Nhưng đại gia ai cũng chưa từng thấy Tần Dư Hi vị hôn phu. Trên mạng càng là bái không ra Tần Dư Hi bất luận cái gì một chút thông tin cá nhân, chính là người có tâm đi cha, cũng cha không ra kỳ tử hàm đinh điểm tin tức. Hiện giờ vừa thấy, này kỳ tử hàm dáng người to lớn, khuôn mặt tuấn lãng, càng là cả người chính khí, cùng Tần Dư Hi ở bên nhau, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng mà đại gia lại sau này vừa thấy, má ơi! mặt sau đi theo ảnh thành đại lão hầu gia, kia đại lão hầu gia cùng tần dư hy vị hôn phu nói chuyện, thái độ tự nhiên thả thân cận, nhìn dáng vẻ quan hệ thập phân thiết. nguyên lai tần dư hy cùng hầu gia có như vậy một tầng quan hệ, sau này làm sao sầu ở ảnh thành đứng không vững gót chân? mấy cái tiểu chuyên viên trang điểm đều có chút kích động, ăn cơm thời điểm, câu nghệ sợ nói sai rồi lời nói, toàn bộ trên bàn cơm, liền kia tử hàm cùng hầu ca hai người câu được câu không trò chuyện. Mọi người vốn là kết phường thỉnh Tần Dư Hi ăn cơm, hiện tại đều thành bồi ăn. Ở Tần Dư Hi bên tay trái, ngồi một cái chuyên viên trang điểm, lặng lẽ lôi kéo Tần Dư Hi quần áo, thấy nàng không có gì muốn ăn quay mặt đi tới, đó là hỏi. Lão sư, chúng ta sau này muốn thường trú ảnh thành sao? Đại gia nghe xong một lỗ thai, kỳ tử hàng cùng hầu gia liêu đúng là Dư Hi phòng hóa trang ảnh thành cửa hàng sự tình. Đại gia nghe, trong lòng kích động đến muốn mệnh. Nếu cái này ảnh thành cửa hàng thật sự xây lên tới, đại gia tương đương nói ở ảnh thành liền có đại bàng doanh, một năm bốn mùa đều có thể đại ở ảnh thành tiếp nghiệp vụ. 644 Mảy may tất tranh Có một cái ảnh thành cửa hàng lúc sau, có đôi khi chạm vào không có tiếp kịch không đương kỳ, liền đến ảnh thành cửa hàng làm việc đúng giờ, tới cái đoàn phim lâm thời đi cứu cái gấp cái gì, càng là phương tiện. Đại gia âm thầm hưng phấn, xem ra các nàng lựa chọn nhập này một hàng. Hơn nữa gia nhập dư hy phòng hóa trang, đó là một cái phi thường chính xác lựa chọn, theo dư hy phòng hóa trang phát triển đến càng ngày càng tốt, sau này các nàng thu vào, cũng sẽ đi theo càng ngày càng cao. Thần dư hy gật gật đầu, thấp giọng nói. Đang ở nói, các ngươi an tâm từ từ. Còn đang nói sự tình, thần dư hy giống nhau đều sẽ không có vẻ rất cao hứng, liền tính là nói thành, nàng cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu hương phấn. Nàng tuy rằng biểu hiện đến như vậy bình đạo, nhưng là hầu ca nếu làm cho đại gia mặt, đều ở cùng kỳ tử hàm công khai thảo luận chuyện này, phòng trưng ảnh thành cửa hàng sự tình, liền 89 phần 10 định ra tới. Ở đây tiểu chuyên viên trang điểm nhóm âm thầm cao hứng, nhìn tần dư hi ánh mắt, lại là nhiều vài phần vui mừng, vài phần thân cận. Phải biết rằng, cái này niên đại, đại gia cho rằng có tiền đồ chức nghiệp, vẫn là tiến vào quốc sĩ phủng cái bắt sát. Hoặc là tiến vào sĩ nghiệp lớn trong văn phòng ngồi cái ban, đương cái văn viên gì đó. Tuổi còn trẻ chạy đến bên ngoài tới cấp người hóa trang, kia đều là không có cách nào sự tình, cũng không tính là đương thời người trẻ tuổi chủ lưu lựa chọn. Chính là từ tiến vào dư hi phòng hóa trang lúc sau, các nàng nhiều không ít cho người ta hóa trang nghiệp vụ, căn bản là không cần chính mình đi ra ngoài tiếp, đều có phòng hóa trang người, cho các nàng an bài hảo cơ hội, chỉ cần các nàng chịu đi. Hóa trang, kỹ thuật hảo, không lo không có tiền kiếm. Hơn nữa các nàng kiếm tiền, so với ở quốc sĩ chết tiền lương, cùng sĩ nghiệp lớn văn viên tới nói, nhiều hơn nhiều, chính là ở bên ngoài sẽ so ở trong văn phòng vất vả một chút, cho người ta hóa trang cũng đến cả ngày đứng. Nhưng là trả giá cùng thu hoạch đây đều là thành có quan hệ trực tiếp, tuy rằng có chút vất vả, mỗi tháng tiền lương cao A. Nếu dư khi phòng hóa trang ảnh thành cửa hàng khai trường, Các nàng mỗi tháng tiền lương chỉ biết xóa hiện tại càng cao. Quả nhiên là đi theo Tần Dư Hi có thịt ăn. Năm trước cuối năm thời điểm, Tần Dư Hi bị người hắc đến thương tích đợi mình. Lúc ấy Dư Hi phòng hóa trang rất nhiều chuyên viên trang điểm, mặt ngoài không nói cái gì, trên thực tế đều ở bỏ đa sung giếng. Rất nhiều chuyên viên trang điểm học đồ đều rời đi Dư Hi phòng hóa trang tự lập môn hộ. Nhưng cũng có rất nhiều không có đi, quyết tâm muốn đi theo Tần Dư Hi. Liên đại ở Dư Hi phòng hóa trang không đi rồi. Tần Dư Hi phía trước ở Tương Thành, đều sẽ cấp phòng hóa trang phòng hóa trang miễn phí khai ban giảng bài, nhưng là sau lại nghe nàng khóa chuyên viên trang điểm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, rất nhiều rõ ràng không có cùng Dư Hi phòng hóa trang thiêm công tác hợp đồng người, đều tước tiêm đầu muốn đi nghe Tần Dư Hi một đường khóa. Chu Hồng thấy trường hợp quá hòa bạo, liền sân Tần Dư Hi ở tỉnh thành trong lúc, cho nàng hóa trang khóa hết giá rõ ràng. Một đường khóa nhiều ít bao nhiêu tiền, cho tiền người, mới có thể đi nghe. Cũng không giới hạn trong dư hy phòng hóa trang nhân viên công tác. Cho nên sau lại tần dư hy trên người phòng 3 không ngừng, rất nhiều người liền rán đoạn đi theo tần dư hy tiếp tục học tập, xem như học cái ra lông đi, liền đi ra ngoài tự lập môn hộ. Các nàng những người này vẫn luôn đi theo học được cuối năm, tới rồi cuối năm thời điểm, Chu Hồng tìm các nàng hỏi các nàng có nguyện ý hay không thiêm dư hy phòng hóa trang dài trường, sau đó tiếp tục đi theo tần dư hy học tập, bởi vì tần dư hy khả năng tới rồi năm nay, liền sẽ không lại khai loại này thu phí chương trình học. Nếu các nàng còn muốn tiếp tục đào tạo sâu, cũng chỉ có thể ở sau này công tác trong quá trình, đi theo tần dư hy cùng nhau học. Xuống chút nữa đi, chính là một ít tương đối thâm ảo đồ vật, dư hy phòng hóa trang tổng còn muốn ở cái này nghề thảo khẩu cơm ăn. Liền tính là tần dư hy nguyện ý giáo, Chu Hồng cùng vương tiểu thỏ đều sẽ ra tới ngăn cản nàng tiếp tục giáo. Tay nghề đương nhiên muốn để lại cho dư hy phòng hóa trang người một nhà, không đạo lý giáo hội đồ đệ chết đói sư phó. Cho nên này đó tiểu chuyên viên trang điểm nhóm đại đa số đều đồng ý, cùng dư hy phòng hóa trang ký kết 10 năm thuê hợp đồng. Hôm nay nơi này ngồi này đó tiểu chuyên viên trang điểm, tất cả đều là lúc trước không có lựa chọn rời đi mà là tiếp tục lưu tại dư hy phòng hóa trang người. Hiện tại tới xem, lại một lần xác minh các nàng lúc trước lựa chọn là chính xác. Lúc trước những cái đó đi ra ngoài tự lập môn hộ tiểu chuyên viên trang điểm nhóm, hiện giờ cũng cũng chỉ là ở tỉnh thành, cấp những cái đó chúng sinh muôn nghìn họa cái hàng ngày trang, gây gớm tiếp cái đại đơn, cho người ta họa cái tân nương trang, đi ra ngoài chạy nghiệp vụ còn chạy trốn muốn chết. Nơi nào có dư hy phòng hóa trang chuyên viên trang điểm nhóm? Hiện giờ nửa phần nhẹ nhàng, các nàng căn bản là không cần đi ra ngoài tìm nhiệm vụ, cùng Chu Hồng Ký xuống hợp đồng lúc sau, rơi xuống bút, liền không ngừng có ngoại phái công tác cho các nàng gánh vác xuống dưới. Mới đầu chỉ là ở dư hy phòng hóa trang cấp tán khách hóa trang, sau lại chuyên nghiệp tốt đã bị phái ra đi họa tân nương trang, lại sau lại đã bị phái đến ảnh thành tới, tiếp đoàn phim hóa trang. Tiền cũng là càng kiếm càng nhiều, càng kiếm càng nhiều. Bình thường tiếp xúc không phải mình tinh chính là đạo diễn, có đôi khi các nàng cùng mình tinh tới cái chụp ảnh chung, đưa cho người trong nhà xem, không biết bị quê quán người nhiều hâm mộ. Lập tức, không đợi ảnh thành cửa hàng sự tình có lạc đâu, Tần Dư Hi mang theo vị hôn phu, cùng ảnh thành đại lao hầu ra ăn cơm, thả Tần Dư Hi vị hôn phu cùng hầu ra quan hệ thập phần thiết tin tức, đã bị đăng ngồi tiểu chuyên viên trang điểm nhóm thông qua di động tin nhắn phương thức, cấp truyền đi ra ngoài. Nay Tần Dư Hi còn ở ăn cơm đâu, liền nhận được Chu Hồng điện thoại. Nàng ở trên bàn cơm còn có chút ốc, liền nghe được Chu Hồng ở điện thoại kia đầu hỏi. Ngươi cùng Hầu Gia đang nói hợp tác ảnh thành cửa hàng chuyện này, như thế nào cũng không có việc gì trước cùng ta nói à, tiền thuê nhiều ít. Là chúng ta vốn riêng vẫn là cùng hắn hùng vốn. Ta cùng ngươi nói à, điều kiện muốn nói hảo, ngươi xem chúng ta cùng Lý Hương Ninh nói đế đô cửa hàng. Hiện giờ thành chúng ta nhất kiếm tiền một cái cửa hàng, sở hữu Lý Hương Ninh nói trở về ngày hóa, chúng ta khác cửa hàng đều đến đầy sau một tháng mới có thể thượng giá, mệt ta. Mệt cái gì mệt ta, chúng ta không phải còn cầm đầu to đầu sao. Vương Tiểu Thọ ở máy tính kia đầu nói chuyện, một phen đoạt lấy Chu Hồng trong tay di động, đối tần Dư Hi Hô. Dư Hi, nghe nói cái kia hầu ra làm người rảo hoạt rảo hoạt tích liệt, tuy rằng người nam nhân cùng hắn quan hệ thiết, Dễ thân huynh đệ còn phải minh tính sổ, ta ngày mai liền cho ngươi phái một cái đàm phán đoàn đội lại đây, ích lợi phương diện sự tình, chúng ta là mảy may tất tranh. Đúng đúng đúng, mảy may tất tranh. Chu Hồng ở điện thoại kia đầu hắt đệm, các nàng hiện tại đi ra ngoài nói chuyện gì nghiệp vụ, đều không phải chính mình tự mình ra trận đi nói chuyện, mà là có một cái chuyên nghiệp đàm phán đoàn đội, chuyên môn tới cấp các nàng chạy này đó chi nhánh hợp tác sự tình. Hiện tại muốn tìm dư hy phòng hóa trang hợp tác người chính là nhiều lắm đâu, cùng hầu ca nói giống nhau. Dư hy phòng hóa trang đã trở thành một cái đại nhãn hiệu, hoa hạ các thành thị, mọc lên như nấm 645 ân trạch Trên bàn cơm, tần dư hy như mày, nghe trên bàn đồ ăn mùi vị, cảm giác dạ dày bên trong liền có chút không mới mẻ, nàng nghiêng nghiêng thân mình, đối với trong điện thoại vương tiểu thỏ cùng Chu Hồng nói. Được rồi, các ngươi chính mình đi theo hầu ra bàn bạc. Ta nơi này nháo thật sự, đến treo. Dứt lời, Tần Dư Huy liền trực tiếp đem trong tay điện thoại cấp cắt đứt. Sau đó, cái này bữa tiệc ở đại gia đầy cõi lòng chờ mong chung, rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Có tiểu chuyên viên trang điểm đi ra ngoài tính tiền, nhưng là tiệm cơm nhi lão bản cũng không mặt mũi thu này một bàn tiền, toàn bộ ảnh thành đều là hầu ca gia sản nghiệp, cái này tiệm cơm nhi mỗi năm đều phải giao một bút xa xỉ nơi sân tiền thuê cấp hầu ca chỗ nào có thể thu hầu ca tiền đâu coi như là thỉnh hầu ca ăn cơm sau đó chia tay đám kia tần dư hy trong tay tiểu chuyên viên trang điểm, tần dư hy kỳ tử hàm, hầu ca ba người lúc này mới hướng tới nơi xa đồng tức đài đi nay đồng tức đài nguyên là làm cảnh quan thành lập sau lại liền thành một ít minh tinh đạo diễn xuất nhập nơi vẫn là thực hành hội viên chế bên trong hội viên cũng là từ lao hội viên giới thiệu mới có thể tiến vào. Phi chính mình tiêu tiền là có thể xử lý đến. Hôm nay buổi tối cái này của A, kỳ thật là cái kia Tào đại thiếu một bằng hữu tổ, mục đích chính là giới thiệu ta cùng Tào đại thiếu nhận thức nhận thức, kéo cái quan hệ, tương lai hảo càng tốt triển khai hợp tác. Hầu ca đôi tay cắm ở quần trong túi, cùng kỳ tử hàng tần dư hy cùng đi ở phô phiến đá xanh trên đường, cấp hai người đại khái nói hạ hiện tại về đầu tư dân quốc cảnh tượng thế cục. Cô ý từ trước đến nay đầu tư kiến cảnh tượng nhà đầu tư rất nhiều, nhưng là Tào Đại Thiếu gần nhất liền nói rõ muốn dân quốc cảnh tượng miếng đất kia, hơn nữa đã đồng ý hợp với phụ cận 4 cái cảnh tượng, con đường cùng khách sạn, đều cùng nhận thầu cùng nhau khởi công. Chỉ là Tào Đại Thiếu tuyên bố chính mình tài chính tạm thời còn không có toàn bộ đúng chỗ, cho nên muốn cùng Hầu Ca tạo dựng quan hệ, nói nói lời hay, làm hắn trước đem hợp đồng ký xuống tới, chờ tiền đúng chỗ lập tức khởi công cái này tào đại thiếu, ta xem hắn tài chính có chút huyền. thần dư hy nhớ tới cái kia bị nàng giấu ở tương thành tào tiểu ngũ cùng tào thái thái, phòng chừng tào đại thiếu hiện tại tìm không ra tào tiểu ngũ người, khả năng đều đã cấp thượng hỏa. hắn bên này lại cùng hầu ca quan hệ thân thiết nóng bỏng, có hy vọng nhất cử ký xuống dân quốc miếng đất kia, nhưng tài chính không đúng chỗ, như thế nào khởi công? thần dư hy có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác nhưng kỳ tử hàm hiển nhiên so nàng nghĩ đến càng toàn diện một ít chỉ thấy kỳ tử hàm cùng hầu ca thấp giọng công đạo nói ta lần trước theo như ngươi nói nay khối địa là chúng ta thiết một cái bộ dùng để phá một tông đại án hiện tại tào đại thiếu chủ động tới toàn cái này bộ chuyện lớn như vậy cũng không có khả năng liền hắn một người việc làm ngươi đem hắn hiện giờ ở ảnh thành nhân mạch quan hệ đều sờ sờ ta làm người tìm hiểu nguồn gốc đi cha. ta biết hôm nay tổ này cùng người Ta đều đã phái người sở qua chi tiết, cùng nước ngoài không ít thế lực đều có lui tới, yên tâm. Hầu ca thực nghiêm túc gật đầu, hắn làm người tuy rằng cả lơ phất phơ một ít, thoạt nhìn cũng có loại bất cần đời lưu manh, chính là hắn từ nhỏ sinh ở đế đô lớn lên ở đế đô, là căn chính miêu hồng đế đông người. Trái phải rõ ràng, hầu ca là phân đến thanh. Cho nên ngay từ đầu, kỳ tử hàm nói với hắn, dùng nhà bọn họ mà thiết cái bộ, chuẩn bị phá một tông về nền tảng lập quốc đại án khi, hầu ca một ngụm liền ứng hạ, cũng tích cực toàn lực phối hợp. Nghĩ tương lai này án tử phá, trong đó cũng có hắn một phần công lao, hầu ca liền tương đương kích động, cho nên không cần kỳ tử hàm cho hắn công đạo, tàu đại thiếu ở đế đô tất cả nhân mạch, hầu ca đã sớm điều tra hảo. Ba người thấp giọng nói chuyện với nhau, liền như vậy tới rồi đồng tức đài, trong cửa người căn bản liền không tra mấy người thẻ hội viên, hầu ca gương mặt này ở toàn bộ ảnh thành chính là một trường cao cấp vĩ mặt, toàn thành trướng ngại thông hành. Tần dư hy lược lạc hậu một bước, đi theo kỳ tử hàm phía sau đi vào. nàng tả hưu vừa thấy, này đồng tức đại cùng đời trước vẫn là giống nhau, xây dựng đến thập phần dày nặng cùng xa hoa. vào cửa chính là một đạo cổ kính thông đạo, sở hưu trang trí đều là dùng thật đồng chế tạo. ven đường đều có thân xuyên cổ trang cung nữ ở ngồi sổm thân hành lễ. vào nơi này, cảm giác chính là một loại đế vương cấp hưởng thụ. Ha ha ha, Hầu gia, Hầu gia, Xuyên qua thông đạo, phía trước đại sảnh có người đón ra tới, lớn tiếng cười cùng Hầu ca chào hỏi, nghĩ đến chính là tổ này của người. Hầu ca cùng nam nhân hàn huyên một trận, lúc này mới bắt đầu cấp người nọ giới thiệu kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hy. Người nọ đó là cười, vì mọi người dẫn kiến phía sau đi theo một cái tuổi trừng 40 tuổi tả hữu, lưu trự hai phiết ria mép người nam nhân, đối Hầu ca cười nói, Tới tới tới, Ngươi mang theo bằng hữu tới, ta cũng mang theo bằng hữu tới. Vị này chính là ta vẫn luôn cùng ngươi nhắc tới ân trạch, Tào Thị tập đoàn đại thiếu gia, ngoại giới đều kêu hắn Tào đại thiếu. Tào đại thiếu trồi lên mặt nước, Tần dư hi mặc không lên tiếng nhìn lướt qua người nam nhân này, thoạt nhìn nho nhã lễ độ không giống như là cái làm buôn bán, đảo như là cái thân sĩ. Nàng thoáng suy nghĩ một chút, trong đầu không có như vậy cái nhân vật, nghĩ đến chỉ là nước láng giềng kia bọn thế lực lính hầu không biết kỳ tử hàm có thể hay không đối cái này Tào đại thiếu có ấn tượng. Vì thế Tần Dư Hi quay đầu nhìn về phía Kỳ Tử Hàm, Kỳ Tử Hàm tiếp thu đến Tần Dư Hi ánh mắt, hơi hơi gật đầu, ý bảo trong chốc lát lại nói: "Hôm nay đang ngồi mọi người, đều bị Kỳ Tử Hàm thu vào trong mắt, nhất nhất ghi nhớ, nơi này mọi người đều phải tìm hiểu nguồn gốc cha thượng một lần, là có thể biết những người này sau lưng chân chính đứng chính là ai." Chỉ thấy Hầu ca cùng tổ của người Đi ở phía trước trò chuyện với nhau thật vui, tàu đại thiếu tiếp khách, ngẫu nhiên cũng là phụ họa cười cười, tư thái gian không có gì không ổn. Những người này phía sau lại là theo mấy cái tạp cá tiểu nhân vật, một chuỗi nhi người đi phía trước đi, tần dư hy cùng kỳ tử hàm liền dừng ở mặt sau cùng. Hai người bọn họ xuyên qua đại sảnh, tới rồi một chỗ đỉnh đài lâu tại trước, nhìn phía trước người ta nói lời nói thượng núi giả, tần dư hy liền lôi kéo kỳ tử hàm gốc áo, đại hắn dừng lại bước chân. Tần Dư Hi lúc này mới thấp giọng nói: Ta trong ấn tượng không có tào đại thiếu như vậy hào người. Ngươi có sao? Ta có. Hắn đời trước nhập cổ khai phá giới sơn trại sân bay, kỳ tử hàng đối tào đại thiếu cũng không thủ, lại hoặc là nói, ở đời trước thời điểm nước láng giềng thế cục còn chưa bị chen ép quá, cho nên tào đại thiếu ở đối phương kia cổ thế lực bên trong cũng không thấy được, chỉ là đầu tư giới sơn trại sân bay một cái tiểu cổ đông mà thôi. Nhưng là đời này. Kỳ tử hàm một trọng sinh trở về, liền xuống tay đoan rớt đối phương cắm ở vùng duyên hải thành thị lư ngoại đầu tư công ty, hoa hạ trên dưới một lòng, đối nước láng giềng thẩm thấu tiến vào thế lực một hồi rửa sạch, kỳ tử hàm càng là đi càng đại, bắt đối phương không ít người. Không thể không nói, đối phương nguyên khí đại thường, phỏng chừng đã không người nhưng dùng, vì thế tàu đại thiếu loại này nguyên bản chỉ có thể xem như tiểu nhân vật người, đã bị an bài tới hoa hạ. Hiểu biết đến điểm này, Thần dư hy cùng kỳ tử hàm trong lòng càng co đế, hai người lúc này mới đi theo thượng núi giả, ở cái này đồng tức đại tùy ý đi bộ lên. 646 Vì tảo tiểu ngũ tới Vốn dĩ tới nơi này ăn cơm người liền ý đi, đại gia tới ăn cơm mục đích cũng đều không phải vì đơn thuần ăn cơm, mà là muốn tìm cái thượng được cấp bậc địa phương, nói điểm nhi sinh ý, kết giao một ít bằng hữu. Cho nên nơi này đều là một ít tiệt đứng, chính là một cái thính một cái thính. Muốn ăn cái gì nói chuyện gì, liền chính mình bưng mâm đi nào đó đại sảnh. Mà đại đa số người tới nơi này phía trước, kỳ thật cũng đã ăn qua, dù sao tới nơi này mục đích cũng không phải vì tìm ăn, ăn không ăn đều không sao cả. Nói nữa, nơi này kỳ thật tế cứu xuống dưới, kỳ thật cũng không có gì ăn ngon. Thức mau, hầu ca liền hướng kỳ tử hàm vẫy tay, têu hắn qua đi, để lại tần dư hi một người, ngồi ở hành lang gấp khúc nước chảy biên. Chờ kỳ tử hàm cùng hầu ca đám kia bằng hưu hàn huyên song. Đông nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một bóng người đứng ở nàng trước mặt. Tần Dư Hi biểu tình có chút thiêm yêm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đi đến nàng trước mặt tới Tào Đại Thiếu, hỏi. Tào Đại Thiếu? Hơn 40 tuổi nam nhân, trên mặt có ôn tồn lễ độ ý cười, ngồi ở Tần Dư Hi đối diện, nói. Mới vừa rồi hầu gia ở giới thiệu ngươi thời điểm, ta xem bọn họ ai cũng chưa để ý đều cho rằng ngươi bất quá là hầu gia mang đến một vị bạn nữ, bất quá ta chính là nhận thức ngươi. Hiện giờ Hoa Hạ ngày hóa đại lý, Thần tiểu thư nói đệ nhị, chỉ sợ không ai dám nói đệ nhất. Nơi nào nơi nào, quá khen. Thần Dư Hi Khiêm Tốn gật đầu, Khiêm Tốn nói: Kiếm ít tiền không dễ dàng đâu, ta cũng bất quá là nơi đầu sóng ngọn gió kiếm ăn thôi. Tân tiểu thư nói lời này liền quá Khiêm Tốn, năm trước kia trưởng phòng 3, ơn người nào đó tuy rằng không ở Hoa Hạ, chính là cũng lược có nghe thấy nghe nói cao cở bất quá cao chúng tốt nghiệp kỳ thật chính là cái ở dư hy phòng hóa trang đánh tạm nàng như vậy vu ham tần tiểu thư ngươi thật đúng là ác độc tào đại thiếu lời này nói nếu không phải biết hắn là nước láng giềng kia bọn người bên trong một cái tần dư hy đều phải cảm thấy người này là cái đỉnh tốt còn có thể phân rõ thị phi hắc bạch người bất quá lại tưởng tượng tần dư hy đó là cười hỏi tào đại thiếu thoáng nhìn Tào đại thiếu đối cao cờ người này còn rất quen thuộc. Đều biết cao cờ đã từng ở dư hy phòng hóa trang đánh quá tạp công, có thể không quen thuộc sao. Nghĩ đến tần dư hy ở ngày hóa đại lý thị trường trường kỳ ba chiếm long đầu vị trí, năm trước hứa địch tưởng chỉnh suy sụp nàng thất bại, ngược lại bị nàng cấp chỉnh suy sụp, đủ loại chi tiết cho thấy, hứa địch, thu di hương cùng cao cờ ba người chế tạo kia trường phong ba là hỗ trợ lẫn nhau. Cao cờ thân là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, có năng lực này đi càng đài, lại bay đi ép quốc quấy loạn mưa gió, nàng sau lưng khẳng định là có người chống lưng. Chuyện này kiện bên trong liên lụy rất nhiều người, thì như hứa địch, còn có hứa địch cái kia tổng giám đốc Trịnh Phi. Trên mạng đã từng bài quá Trịnh Phi cá nhân trải qua, có một chương ảnh chụp có thể chứng minh, Trịnh Phi cùng ép quốc nhiều ra truyền thông người phụ trách đều là quen biết. Mà lúc trước đưa tin Tần Dư Hi Hắc Liêu, nói tần dư hi sao chép cao cở kia mấy nhà truyền thông người phụ trách đúng là trịnh phi người quen cho nên hứa địch thu di hương cùng cao cở ba người đây là một cái cục hiện giờ tào đại thiếu lại nhận thức cao cở tựa hồ đối cao cở cá nhân lý lịch tương đương quen thuộc đó có phải hay không liền có thể phỏng đoán ra hứa địch kỳ thật cùng tào đại thiếu cũng là một đám nhìn dáng vẻ bọn họ quả thật là không người nhưng dùng, hứa địch suy sụp sau liền phái tào đại thiếu tới mà lần này Tào Đại Thiếu lại chuẩn bị đến Tần Dư Hi trước mặt, nhảy ra cái cái gì bò song tới. Kia Tào Đại Thiếu lại là không dự đoán được Tần Dư Hi như vậy nhảy bén, hắn sững sốt một chút, chợt cười che lấp nói: hiện tại cao cờ liêu ở trên mạng đều đã bay lơ trời, ta cũng chính là quan tâm nhà ta tiểu ngũ, cho nên nhìn nhiều hai mắt. Cái này giải thích thập phần hợp lý, hắn chưa nói chính mình thân là một cái đại lão bản, đường đường Tào Thị tập đoàn đại thiếu gia vì sao muốn đi chú ý loại này tiểu tin tức hơn nữa người khác vẫn là ở nước ngoài chú ý quốc nội thật đúng mốt nghe làm cái gì Hắn chỉ nói là bởi vì quan tâm tào tiểu ngũ quan tâm tào tiểu ngũ tự nhiên cũng liền sẽ quan tâm tần dư hi quan tâm tần dư hi tự nhiên cũng liền nhìn nhiều hai mắt về cao cờ tin nóng tần dư hi gật gật đầu cảm thấy tào đại thiếu cái này giải thích thập phần phù hợp logic chỉ là tào đại thiếu cùng tào tiểu ngũ quan hệ có như vậy hảo Sau đó đó là nghe được tào đại thiếu rời đi đề tài, hỏi. Đúng rồi, nhà của chúng ta tiểu ngũ ở ngươi nơi đó có khỏe không? Ta mấy ngày nay nơi nơi đều tìm không thấy nàng người, nàng hiện tại đi đâu vậy? Thần dư hy ngẩn ra, hỏi lại tào đại thiếu. Tiểu ngũ không về nhà sao? Ngươi như vậy chú ý nàng, hẳn là cũng biết, nàng tuy rằng năm nay là cùng ta cùng nhau hồi hàng rào ăn tết nhưng ta là trực tiếp từ hàng rào tới đế đô, nàng đi nơi nào? Ta đều thật nhiều thiên không cùng nàng liên hệ. Nguyên Lai Tào Đại thiếu chạy tới, đến nàng trước mặt tới lắc lư. Thế nhưng là vì Tào Tiểu Ngũ tới. Tần Dư Hi nháy mắt đã hiểu, người này quanh co lòng vòng, đầu tiên là tranh thủ Tần Dư Hi hảo cảm, lại là đứng ở Tần Dư Hi trận tuyến thượng, dáng trước cao cờ, kỳ thật cuối cùng mục đích chính là vì Tào Tiểu Ngũ. Bởi vì Tào Đại thiếu hiện tại thiếu tiền khởi công đào đất ta, nhưng không phải đến chạy nhanh đem Tào Tiểu Ngũ tìm ra sao? nhìn Tần Dư Hi vẻ mặt ta cái gì cũng không biết biểu tình Tào Đại thiếu trong mắt hiện lên một kia lạnh lẽo hắn đứng dậy tới như cũ cởi nhìn Tần Dư Hi thở dài nói vậy được rồi nếu Tần tiểu thư không biết ta muội muội đi nơi nào ta cũng không miễn cưỡng Tần tiểu thư chỉ có thể dựa ta lực lượng của chính mình đem nhà của chúng ta tiểu ngũ cấp tìm đến Tào Đại thiếu đi thông thả Tần Dư Hi dựa vào trên hành lang hướng Tào Đại thiếu hơi hơi một gật đầu cùng tào đại thiếu mặt ngoài khách khí đều làm được tự hào kỳ thật nàng cùng hắn đều biết hắn hiện tại đòi tiền đào đất tào gia tài chính quản lý cơ cấu cần thiết muốn tào tiểu ngũ tự mình ký tên trao quyền cấp tào đại thiếu mới có thể năm trước tào tiểu ngũ liền đi hoa hạ tỉnh thành cả ngày cùng tần dư hy ở bên nhau an tết thời điểm cũng chưa hồi tào gia mà là mang theo tào thái thái đường toàn huỳnh đi tần dư hy dối sơn trại ăn tết Tào Tiểu Ngũ cùng Tần Dư Hi quan hệ như vậy không bình thường, nàng sao có thể không biết Tào Tiểu Ngũ ở nơi nào. Không chuẩn, Tào Tiểu Ngũ ở tỉnh Thành Mai danh nhận tích, này trong đó liền có Tần Dư Hi công lao. Nhưng Tần Dư Hi không nói, nàng hiện tại thân phận địa vị lại như vậy cao, Tào Đại Thiếu có thể lấy Tần Dư Hi như thế nào. Hắn cùng Tần Dư Hi từ biệt sau, vội vàng chuyển tới một chỗ yên lặng địa phương, đầy mặt đều là âm độc lấy ra di động tới. Gặt ra một chiếc điện thoại, dùng ngoại ngữ đối trong điện thoại người ta nói nói. Nhìn dáng vẻ, Tần Dư Hi là hộ định nhà của chúng ta Tiểu Ngũ. Điện thoại kia đầu người trầm mặc một chút thời gian, khẽ cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói: "Như thế, nhà ngươi Tiểu Ngũ không ra, vậy chỉ có thể bức nàng ra tới, nàng không phải cùng Tần Dư Hi, Đường Toàn Huỳnh quan hệ muốn hảo. Ta không tin Tần Dư Hi cùng Đường Toàn Huỳnh sẽ ra chuyện, nàng còn có thể ổn được." 647 hết Hầu có chút làm. Muốn như thế nào làm? Tào đại thiếu cầm di động, lẳng lặng nghe xong đối phương an bài, nóng nảy tâm chậm dại ổn xuống dưới. Hiện tại các phương diện đều đang đợi tiền dùng, bọn họ cái này vòng, kỳ thật đại đa số người đầu tư đều ở hoa hạ. Mấy năm nay hoa hạ phát triển rất khá, mênh mông đại quốc, tùy tiện cái gì sản phẩm thị trường, chỉ cần tiến vào hoa hạ, đều là lời to. Chứ bỏ ngày hóa sản phẩm. Hoa hạ ngày hóa có cái tần dư hi, một khi quật khởi, liền giống như đánh không chết tiểu cường, trực tiếp chiếm cứ hoa hạ ngày hóa đại lý long đầu vị trí. Thả tứ năm trước bắt đầu, hoa hạ đương cục giống như đến rồi, xóa sạch bọn họ ở hoa hạ phát triển không ít người, bọn họ rất nhiều người đều buộc rời đi hoa hạ, làm cho bọn họ ở hoa hạ các lĩnh vực đầu tư, đều tao ngộ hoặc thất lư. Thậm chí còn, rất nhiều người tài sản trực tiếp đông lại ở hoa hạ căn bản là lấy không ra tiền tới. Tao thị tập đoàn đầu tư trung tâm đều đặt ở nước ngoài, duy nhất tiến vào Hoa Hạ cảnh nội cũng chỉ có một cái tiểu phẩm bài thế giác, cho nên tương đối tới nói tương đối an toàn. Nhưng Tào thị bản thân một quận chỉ rối, hội đồng quản trị cổ đông thượng vàng hạ cám đều là một ít đồ cổ, Tào đại thiếu đấy sạch sẽ, chính là an toàn tiến vào Hoa Hạ hoạt động, rồi lại lấy không ra tiền tới. Duy nhất lấy tiền biện pháp cũng chỉ có bước Tào tiểu ngũ nhưng tào tiểu ngũ tránh ở tỉnh thành âm thầm phát triển tào thái thái cũng không thấy bóng người muốn đem nàng bước ra tới cũng chỉ có thể từ tào tiểu ngũ bên người vào tay đường toàn huỳnh cùng tần dư hy muốn trách cũng chỉ có thể quái tào tiểu ngũ thu hồi di động sau ân trạch lại khôi phục thành cái kia nho nhã lễ độ tào gia đại thiếu gia xoay người cùng đồng tức đài nhân vật nổi tiếng nhóm trò chuyện với nhau thật vui mở ra mà này đâu Khi tử hàm cùng hầu ca mấy cái bằng hữu hàn huyên vài câu lúc sau, liền quay đầu trở về tìm Tần Dư Hi, tìm tới tìm lui, ở một chỗ hành lang gấp khúc tìm được rồi nàng. Hắn thở phào, chiều Tần Dư Hi đưa qua một bàn tay, đối nàng nói. Ta thật sợ ngươi có phải hay không lại ở địa phương nào ngủ rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay nơi này nên thấy người đều thấy xong rồi, Dư lại hiểu rõ công tác, chính là con khỉ sự tình. Tần Dư Hi gật gật đầu. Đem chính mình tay bỏ vào kỳ tử hàm trong tay, hai người ra bên ngoài một đường đi, tần dư hy liền đem tào đại thiếu tới tìm nàng mục đích nói một lần. Kỳ tử hàm gật gật đầu, mang theo tần dư hy ra đồng tức đài, hai người tán bước hướng khách sạn đi, nghe được kỳ tử hàm nói. Sự tinh quá lớn, ngày mai ta muốn thượng an toàn bộ môn đi một chuyến, có một số việc đến trước theo chân bọn họ bên kia hội báo một tiếng, ngươi không có việc gì liền không cần cùng tào đại thiếu có lui tới. Liên kỳ tử hàm mới vừa rồi lược nhìn lướt qua, nơi này đầu cái dạng gì xã hội nhân vật nổi tiếng đều có, thương giới cùng giải trí giới người chiếm đại đa số, năm trước quét chính là một ít lãnh đạo giai tầng người, lúc này không biết lại muốn quét ra chút người nào tới. Hắn suy nghĩ, nếu đều nháo đến đế đô tới, đối phương đều phải trắng trận táo bạo khai đảo đế đô vùng ngoại thành, kia khẳng định là muốn cùng an toàn bộ môn thông báo một tiếng nhi, nếu không đối phương như vậy ẩn nấp. Kỳ tử hàm nếu là nói được quá hàm suốt, an toàn bộ môn không biết nên đi chỗ nào đánh. Ngươi ngày mai khi nào đi a? Tần Dư Hi kéo kỳ tử hàm cánh tay, nghĩ nàng ngày mai đến khởi công, cũng không có thời gian cùng Tào Đại Thiếu có cái gì lui tới, lại nói đây là ở ảnh trong thành đầu, hầu ca điệu bản thượng, Tào Đại Thiếu phòng trường phiên không dậy nổi bao lớn bọt song tới. Ngày mai chờ lớp trưởng bọn họ tới liền đi, ta song xuôi sự trở về lúc sau. Ngươi nơi này khởi động máy nghi thức cũng hoàn thành, đến lúc đó ta tới đón ngươi, đi làm náo bộ giả quét kiểm tra. Kỳ tử hàm nói chính là La Đại Long, hắn năm trước cấp tần dư Hi xứng bốn cái bảo tiêu, trước đây vẫn luôn lưu tại giới sơn trại, hỗ trợ giúp đỡ giới sơn trại trật tự. Sau lại tới rồi nghe nói ảnh thành thiết bộ đem làm hồ ly lộ ra cái đuôi. kỳ tử hàm lúc này mới an bài La Đại Long vài người, thượng đế đều ảnh thành tới bảo hộ tần dư Hi. Mà phía trước ở đế đô bệnh viện náo khoa bác sĩ nơi đó hẹn trước náo bộ giả quét kiểm tra, chính là ngày mai buổi chiều thời gian, vừa lúc chờ Tần Dư Hi khởi động máy nghi thức kết thúc, kỳ tử hàm từ an toàn bộ môn người quen nơi đó đánh cái quay lại tới. Giống nhau đoàn phim người, đều là đi theo đoàn phim đem phòng khai ở bên nhau, Tần Dư Hi chỉ dùng phụ trách diệp hướng Nam cùng Liêu Dung Nguyệt hai người trang, cho nên còn tính nhẹ nhàng. Nàng cùng khác những cái đó. Cấp nữ chủ cùng quần chúng diễn viên hóa trang chuyên viên trang điểm, cũng không ở tại một chỗ, mà là ở tại diệp hướng nam cùng Liễu Dung Nguyệt Sân bên trong. Ảnh thành khách sạn cùng những cái đó cao lầu khách sạn không giống nhau, bởi vì muốn phối hợp cổ thành lâu kiến trúc, cho nên cảnh tượng bên ngoài khách sạn cũng cần thiết là có cổ phòng, một cái sân một cái sân thành lợp, tối cao cũng không thể cao hơn ba tầng. Tần Dư Hi một hồi khách sạn phòng, ngã đầu liền ngủ hạ, buổi tối đoàn phim kêu ăn cơm. Nàng cũng không có gì ăn uống đi, chỉ ăn chút kỳ tử hàm cấp ngâm mình ở cái bình giấm củ cải. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, La Đại Long bọn họ liền tới rồi. Trước đó, kỳ tử hàm cùng Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt đã sớm thương nghị hảo, làm La Đại Long bốn người lấy hai người trợ lý thân phận, cũng trụ vào này tòa trong viện tới, khai hai cái phòng chống cấp bốn cái bảo tiêu. Cái này Diệp Hướng Nam cùng Liễu Dung Nguyệt cũng là đồng ý. Chỉ chờ bốn cái bảo tiêu đúng chỗ. Kỳ tử hàm lúc này mới yên tâm rời đi ảnh thành, đi tìm đế đô an toàn bộ môn. Mà kỳ tử hàm đi rồi mau nửa giờ, tần dư khi mới mở to mắt rời giường, nàng nhìn nhìn đặt ở đầu giường đồng hồ. Hôm nay buổi sáng thức dậy có chút sớm, cảm giác hôm nay tinh thần so với ngày hôm qua lại hảo một ít, ít nhất không giống như là ngày hôm qua như vậy, như thế nào ngủ đều không đủ dường như. Lại nghĩ tới hôm nay muốn tổ chức khởi động máy nghi thức, còn có thật nhiều món lòng sự tình muốn xử lý. Cho nên nàng cũng liền không ngủ, cầm hành lý bên trong bàn trải đánh răng kem đánh răng vào phòng 8.